thương văn thạch thấy vệ vô kỵ ánh mắt trong lòng đống dưng phát lên một tia kinh tủng thân hình nháy mắt lui về phía sau hắn thuận tay lấy ra ba đạo ngọc phù lăng không khởi động keng keng keng ba đạo ánh huỳnh quang ở không trung gian ra phảng phất tam đoá nở rộ đoá hoa rớt xuống mặt đất chìm vào dưới nền đất phanh phanh phanh ba đạo thật lớn đá xanh muôn hộ chui từ dưới đất lên mà ra chắn thương văn thạch trước mặt nay mỗi một đạo đá xanh muôn hộ đều có hơn 10 trượng sáu bảy trượng khoan hai phiến thật dày cửa đá phía trên giữ tợn phô đầu hàng hoàn giống như hung tàn lệ quỷ giống nhau lộ ra ngưng trọng sát khí hô thiên cơ hồ lô hóa thành một đạo lục mang về phía trước cực nhanh kéo ra một đạo đôi dài phản phất một ngôi sao rơi xuống giống nhau hướng tam trọng đá xanh môn hộ bay đi quỷ môn tam trọng quan trấn thủ thương văn thạch trên mặt đã sớm đã không có nhẹ nhàng biểu tình thay thế là chưa bao giờ có ngưng trọng khẩn trương theo một tiếng giống to hai tay của hắn thật sâu mà cắm vào mặt đất cả người chân khí hướng ba đạo đá xanh môn hộ Chuyển lại quán chú mà đi. Ba đạo đá xanh môn hộ buộc phát ra một tầng thật lớn như thế, lệ quỷ phô đầu hàm hoàn hoạt động lên, nửa thanh thân hình dò ra môn hộ ở ngoài, mắt như ngọn lửa, khẩu nha như kiếm, về phía trước phương phát ra từng đợt khán khàn gào giống. Khoảnh khắc chi gian, thương văn thạch phảng phất bị bóc lột thẩm tệ giống nhau, toàn bộ thân thể đều khô quắt đi xuống. Phúc! Thiên cơ hồ lô sỏ xuyên qua đạo thứ nhất môn hộ, hai chỉ lệ quỷ phô đầu ngay sau đó nổ tung, hóa thành đá vụn. mà thiên cơ hổ lô lại thế đi bất biến trực tiếp phá cửa mà vào phanh đạo thứ nhất môn hộ ầm ầm sập khí lang tuổi quét bụi bặm cắt đá xôn xao một đạo trong suốt lục mang từ bụi bặm chung bay ra tiếp tục về phía trước phương công sát mà đi phanh phanh trước mắt ngáy mắt quỷ môn tam trọng quan cửa thứ hai cửa thứ ba bị thiên cơ hổ lô xuyên thấu liên tục cầm ầm ngã xuống phá rứt quỷ môn tam trọng quan thiên cơ hổ lô dư thế không giảm một đạo bích mang hướng thương văn thạch trấn áp mà đi lúc này thương văn thạch phảng phất bệnh nặng mới khỏi bộ dáng nhìn tam quan tấn hủy trên mặt lộ ra hoảng sợ hắn cắn răng một cái một đạo hơi thở từ đỉnh đầu vặt ra hư mạch chi thân diện hóa thành một đạo hình người hư ảnh chắn chính mình phía trước ô ô ô hình người hư ảnh về phía trước cắt bước mơ hồ là thương văn thạch bộ dáng trong tay cũng dẫn theo một thanh dịu lớn hư ảnh phát ra một đạo thê lương nước nở tiếng động phía sau thương văn thạch huy động dịu lớn che ở chính mình phía trước phía trước hình người hư ảnh cũng là tương đồng động tác dịu lớn hư ảnh chắn phía trước Phốc. thiên cơ hồ lô không hề trệ ngại mà xuyên qua dịu lớn hư ảnh xuyên thủng hình người hư ảnh ngực tiếp tục về phía trước công sát mà đi đang thiên cơ hồ lô dừng ở thương văn thạch dịu lớn thượng đem thật dày dịu thân xuyên ra một cái hồ lô hình dáng suýt xảy ra tai nạn mà xỏ xuyên qua hắn ngực từ phía sau lưng nhập vào cơ thể mà ra buồn tọa ánh mắt vẫn là không tồi là chân chính thiên cơ hồ lô có lẽ ta quá cẩn thận rồi nên sớm một chút xuống tay thương văn thạch dịu lớn rơi xuống mặt đất, ngã trên mặt đất, như vậy chết chết đi. Tiểu vệ, chúng ta thành công. Mau mau mau, lôi đỉnh chi môn. Long Thiên vui mừng quá đỗi, quả thực là hỉ cực mà khóc. Không cần Long Thiên nhắc nhở, vệ vô kỵ không rảnh lo thân hình tinh bị lử tận, cất bước về phía trước phóng đi. Hắn đi đến thương văn thạch thi thể bên cạnh, thân thức ý niệm đảo qua, lấy chữ vật không gian, lại nhặt lên thiên cơ hồ lô, dùng hết toàn lực, hướng lôi đỉnh chi môn chạy đi. 300 trượng khoảng cách, lôi đỉnh chi môn phát ra nổ vàng chi âm, vệ vô kỵ biết đây là muốn biến mất dấu hiệu, thân hình đột nhiên nhanh hơn. 200 trượng khoảng cách, 100 trượng khoảng cách, 50 trượng, 40 trượng, lôi đỉnh chi môn trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có mơ hồ bóng dáng. 30 trượng, 20 trượng, vệ vô kỵ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng lôi đỉnh chi môn bình bắn mà đi, hô. Thân thể hắn nhảy vào đại môn hư ảnh bên trong, sau đó nặng nề mà rơi xuống. Lôi đỉnh đại môn hư ảnh, biến mất ở không trung. Xong rồi xong rồi, tiểu vệ, chúng ta còn ở lôi thương chi vực, liền kém như vậy một chút, không có đi vào lôi đỉnh chi môn Long Thiên từ tối láo chui ra tới, nhìn nhìn bốn phía, ngựa khí vô cùng mà má mất mát. Lão Long, lần này có thể thoát được tánh mạng liền tính không tồi, mệt chết ta vệ vô kỵ xoay người, ngồi dậy, thở dốc mà nói. Rút ra lôi thương chi vực sở hữu lôi đỉnh chi lực, mới có thể triệu hồi ra lôi đỉnh chi môn, lúc này muốn lần thứ hai hiện hiện ra. Không biết nguồn cái gì lúc. Long Thiên thở dài mà nói, hẳn là không phải lôi thương chi vực toàn bộ, chỉ là đem phạm vi 300 dặm lôi đỉnh chi lực tụ tập hấp dẫn lại đây. Vừa rồi vẫn luôn ở chém giết, không có lưu ý, hiện tại nhẹ nhàng xuống dưới, ta lôi chi ý cảnh liền cảm giác được. Vệ Vô Kỵ nói xong, nhìn nhìn là bốn phía, nếu không có rời đi này giới, về sau lại tưởng cái khác biện pháp. Ta đi sưu tầm chiến trường, thứ tốt không thể rơi xuống. Long Thiên thở dài, hướng nơi xa đi đến. vệ vô kỵ ngồi dưới đất trước lấy ra ngự thú không gian thả ra huyền minh Thâm thì huyền minh đã thức tỉnh lại đây hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm tỏ vẻ sợ hãi chưa bao giờ gặp được quá như vậy đáng sợ người vệ vô kỵ an ủi một phen kiểm tra huyền minh thương thế không có trở ngại còn có thể phi hành chính là tốc độ muốn chậm một chút lấy ra thương văn thạch chữ vật không gian vệ vô kỵ đem thần thức ý niệm tiến vào trong đó ánh mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc chữ vật trong không gian mặt thế nhưng có 30 dư vạn cái linh thạch mặt khác còn có 300 nhiều cái ma thú nguyên đan cùng một ít bình quán thuốc viên thế nhưng toàn bộ đều là bẩm sinh nguyên đan này vực mọi nơi thật đúng là bất đồng a vệ vô kỵ kiểm tra ma thú nguyên đan tức khắc bị thật lớn chỗ tốt cả kinh vị này dại ra tuy rằng không có đi ra này phiến thiên địa nhưng thu hoạch lại là kinh người này bẩm sinh ma thú nguyên đan chính là hôm nay tình vực không có vệ vô kỵ tiếp tục kiểm tra chữa vật không gian lôi đình hạt sen mất mà tìm lại tiểu tâm thu vào trong túi. Thiên tinh châu có thể quan sát thiên tinh vực sở hữu bí cảnh nơi xa xôi, vẫn luôn là vệ vô kỵ tưởng được đến, lần này cũng rơi vào trong tay. Còn có trung niên văn sĩ thiên lôi đàn, cũng cùng nhau thu vào vệ vô kỵ trong túi. Tiểu vệ, ta chỉ tìm được 7 chữ vật không gian, mặt khác tìm không thấy. Không có nhìn kỹ, phỏng trừng linh thạch thu hoạch có hơn 30 vạn cái. Long thiên chạy vội tới, cao hứng phân chấn mà nói, ta còn ở thương văn thạch trên người, tìm được rồi một quả viên châu. Nắm trong tay cảm giác phi thường mà kỳ diệu, phảng phất thực lực đột nhiên tăng lên dường như Sẽ có như vậy kỳ diệu đồ vật Vệ vô kỵ cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc Không tin chính ngươi nhìn xem Long thiên đem một quả mượt mà trơn bóng viên châu, đưa cho vệ vô kỵ Vệ vô kỵ đem viên châu nắm trong tay, ngưng thần tĩnh tâm mà thể hội Quả nhiên như Long thiên theo như lời Vệ vô kỵ cảm giác được một cổ lực lượng từ viên châu truyền đến Thông hướng chính mình kinh mạch, thực lực của chính mình Đông dưng có để cao cảm giác. nhưng loại này đề cao rất kỳ quái vệ vô kỵ cảm giác chính mình đối mặt cái này biên giới chung sở hữu linh vật sinh mệnh đều có một loại trời sinh áp chế chi lực lão long ta trước bắt ngươi thử một lần tỉ như hiện tại ngươi cùng ta quyết đấu vệ vô kỵ xoay người hướng long thiên nói phát ra một đạo uy thế hướng hắn chấn áp qua đi hô long thiên thân hình về phía sau lui bước nháy mắt đi xa hơn 20 mươi trượng kéo ra một cái an toàn khoảng cách tiểu vệ ngươi khí thế hảo dọa người phảng phất gặp gỡ thiên địch giống nhau mươi 861, chân Tướng Đại Bạch Long thiên cảm giác được vệ vô kỵ kinh người khí thế, sợ tới mức xa lui mấy chục trượng, lộ ra kinh sợ chi sắc. Lao long, ngươi thử lại này nói khí thế. Vệ vô kỵ buông ra viên châu, lại hướng Long thiên phát ra chấn áp khí thế. Gì? Lúc này ngươi, không có loại này kinh tùng bức gáp cảm giác. Long thiên kinh ngạc nói. Ta biết đây là cái gì, thật là không thể tưởng tượng. Vệ vô kỵ nhìn trong tay viên châu, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. tiểu vệ là cái gì hảo bà bối long thiên hỏi nếu nói này giới thiên địa là lao ngục khúc phong thương văn thạch hai người là này giới trông coi kia này cái viên châu chính là thượng cổ lưu truyền tới nay trấn áp này giới chi vật thương văn thạch bằng vào vật ấy đối mặt thiên tinh vực người có ưu thế áp đảo vệ vô kỵ nói còn hảo ngươi có thiên cơ hồ lô thánh tôn pháp khi đối phương vô pháp chống đỡ long thiên trong lòng bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu trước mắt lúc này Hai người đem sở hữu sự tình trải qua liên hệ ở bên nhau, không khó đoán ra một ít chân tướng. Vệ vô kỵ kiểm tra thiên cơ hồ lô, thật sự nghĩ không ra vì cái gì sẽ bùng nổ như thế bi lực. Hắn đi vào hồ lô tiên cảnh xem kỹ, lúc này mới phát hiện, nói từ phía dưới bích ngọc hồ lô trung linh dịch, bị tiêu hao hơn một nửa. Thì ra là thế, ta liền tưởng sẽ không vô duyên vô cớ mà bùng nổ, sự tất có nhân. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm, hướng hồ lô tiên cảnh dò hỏi. Được đến hồi đáp. thiên cơ hồ lô có thể làm như vũ khí công sát nhưng cần thiết tiêu hao linh dịch như vậy công sát thật đúng là tiêu hao không dậy nổi a vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh đem sự tình ngọn nguồn nói cho long thiên long thiên cũng là liên tiếp lắc đầu liền hô đại giới quá lớn ta nhớ tới một chỗ cần thiết đi xem chúng ta trước vùi lấp thi thể không thể làm cho bọn họ phơi thây bên ngoài vệ vô kỵ nói hai người cùng nhau động thủ đem mọi người sát chết vùi lấp ngầm người khổng lồ sát chết quá lớn vệ vô kỵ dùng phù văn đem mặt đất ao hãm đi xuống hình thành thật lớn hô sâu hơn nữa long thiên trợ rút lũy xây sơn giống nhau cao phần mộ mới đưa người khổng lồ vùi lấp vùi lấp xong vệ vô kỵ cùng long thiên tế điện một phen điều khiển huyền minh rời đi mà đi đi vào lôi thương chi vực sơn động vệ vô kỵ dùng lôi văn chi chìa khóa mở ra cửa đá đi vào hang động bên trong đã không có lôi đỉnh hơi thở giống như tầm thường sơn động giống nhau vệ vô kỵ cùng long thiên về phía trước mà đi đi vào nguyên lai lôi đỉnh chi hồ vị trí. To như vậy địa giới trong không, nguyên lai quần cuộn bẩm sinh lôi đỉnh chi hồ toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu vệ, người dẫn ta tới chỗ này, này trong sơn động có cái gì sao? Long thiên hỏi. Vệ vô kỵ lắc đầu, không có trả lời, đem thần thức ý niệm đảo qua, bước nhanh về phía trước đi đến. Tiểu vệ, người như thế nào không nói lời nào? Long thiên vội vàng theo ở phía sau, cùng nhau đi qua. Một lát, hai người đi vào một chỗ hô sâu chỉ thấy bên trong ngồi hơn trăm cụ tử thể vẫn không nhúc ních phảng phất ngủ say giống nhau toàn bộ đều là lôi đình tử thể mỗi cụ tử thể đều dục thành thiên lôi đan tiểu vệ này đối với ngươi mà nói thật là ngoại ý muốn chi hỉ ngươi tu luyện lôi chi ý cảnh lại có được lôi tộc huyết mạch truyền thừa thiên lôi đan có thể tăng lên thực lực của ngươi long thiên nhịn không được kinh ngạc cảm thán mà nói lao long ta rốt cuộc minh bạch ngàn năm phía trước phát sinh sở hữu hết thảy vệ vô kỵ nhìn trước mặt tử thể Sâu kín thở dài, chỉ vào trong đó một khối tử thể, ta xem qua quy nguyên tông điện tịch, mặt trên có lịch đại tông chủ bức họa. Khối này tử thể tướng mạo cùng trên bức họa giống nhau như lúc, nếu ta sở liệu không tồi, hắn chính là quy nguyên tông ngàn năm phía trước tông chủ. Long Thiên kinh ngạc, truy vấn sự tình đến tuật cùng. Vệ vô kỵ liền đem sở hữu trải qua, nhất nhất nói ra, ngàn năm phía trước, Thiên Châu Quốc năm đại tông môn liên minh, cái khác tông môn đều quy về giới trướng. lôi tông cũng là lệ thuộc với năm đại tông môn giới, một cái tầm thường tiểu tông môn đột nhiên lôi tông trong vòng một người tuổi trẻ thiên tài tinh anh đệ tử trổ hết tài năng tu luyện tiến triển cực nhanh thân cụ cao thâm thực lực trở thành lôi tông tông chủ tiếp theo thực lực của hắn tiếp tục tiến bộ vượt bậc trở thành cùng năm đại tông môn tông chủ sánh vai nhân vật tên này lôi tông đệ tử chính là trung niên văn sĩ hắn thực lực tiến bộ vượt bậc cố nhiên bởi vì chính mình thiên phú năng lực cùng với xuất sắc tư chất Nhưng càng chủ yếu nguyên nhân, lại là gặp gỡ Khúc Phong, Thương Văn Thạch hai người. Khúc Phong, Thương Văn Thạch hai người, thân là vực ngoại tri tộc, cũng không tưởng trợ giúp trung niên văn sĩ. Bọn họ trộm đi vào thiên tinh vực, chỉ nghĩ được đến một ít chỗ tốt. Tìm một ít thực lực siêu cường tu giả, ở bọn họ trong cơ thể gieo thiên lôi đan, vì chính mình tăng trưởng thực lực sử dụng. Thiên tinh vực nội, thực lực mạnh nhất người, bất quá chính là các tông tông chủ. Cụ thể chi tiết vệ vô kỵ không biết, tóm lại hai người dùng một ít dụ hoặc đem các tông tông chủ lửa tới rồi lôi thường chi vực chế trụ lúc sau gieo thiên lôi đan đại khái là trên đường xuất hiện biến cố có lẽ là tông chủ nhóm nghịch tập thủ đoạn có lẽ là trung niên văn sĩ biết được chân tướng sau phản kích tóm lại lôi tông hỏng mất toàn tông đệ tử tất cả dị biến thành quái vật chỉ có số ít người chạy thoát đi ra ngoài mai danh nhận tích chôn tránh lên mà lần này biến cố cũng bừng tỉnh bị phong ấn lôi tộc người khổng lồ khúc phong chính mình cũng ở biến cố chung người bị thương nặng vì sống sót chỉ có thể trở thành hồn tu thân thể, trung niên văn sĩ không thể rời đi lôi thương chi vực, hồn tu khúc phong cũng không thể rời đi đại điện, nhưng bọn hắn có thể dùng nào đó phương thức, lẫn nhau đưa tin. Một ngàn năm dài dòng năm tháng chung, hai người đưa tin liên hệ, cũng cùng lôi tộc người khổng lồ đạt thành hiệp nghị, như hoa mở ra lôi đỉnh chi môn. Nhưng là khúc phong không có dự đoán được, chính mình trăm cây ngàn đắng mở ra lôi đỉnh chi môn, lại chết ở vãng tích cố nhân tay. Phòng trường thương văn thạch có thể vừa lúc đổi tới. Cũng là tính định rồi lần này cơ hội, biết lôi đỉnh chi môn lực lượng sẽ dáng đến yếu nhất, lúc này mới ôm cây lợi thỏ, giết khúc phong miễn sinh sự tình. Một ít dâu dịa chi tiết trải qua, vệ vô kỵ vô pháp biết được, nhưng sự tình đại thể trải qua chính là như vậy. Ta phỏng đoán, tiến vào thiên tinh vực vực mọi người, đều không phải là khúc phong, thương văn thạch hai người, còn có cái khác trộm nhập, giả. Vệ vô kỵ nói xong, đem chết đi lưu vân tử, thiên phụ thượng nhân việc, nói cho Long Thiên. Thiên phủ thượng nhân là từ cái gọi là hoặc ngoại người châu đó, được đến ba mặt gương đồng rơi xuống. Này đó cùng khúc phong, thương văn thạch cũng không liên hệ, cho nên vệ vô kỵ suy đoán còn có trộm nhập thiên tinh vực vực người ngoài. Hôm nay tinh vực sự tình, thật đúng là phức tạp. Tiểu vệ, chúng ta lấy thiên lôi đan rời khỏi sau lại chậm thương lượng mặt sau bước đi. Long thiên nói, không biết này thiên lôi đan nên như thế nào sử dụng. Vệ vô kỵ móc ra trung niên văn sĩ thiên lôi đan hướng Long thiên hỏi. điền tịch thượng ghi lại thiên lôi đan thích hợp tu luyện lôi chi ý cảnh người nuốt phục lúc sau vận thông bẩm sinh chân khí dẫn đường trầm với đan điền vị trí luyện hóa lúc sau lấy này lôi đỉnh chi lực rèn luyện kinh mạch này thiên lôi đan cũng có cấp bậc chi phân, giống như thế tục trân châu có giá trị liên hành có lại là chỉ trị giá một chuôi đồng tiền long thiên đáp liền như vậy nuốt vào vệ vô kỵ nhìn nhìn trong tay thiên lôi đan kinh ngạc hỏi Điển tịch sở tái đại khái là như thế này bổn tọa tu luyện không giống nhau không có quá nhiều miệt mài theo đuổi long thiên nói nếu không ta trước tiên ở nơi này thử một lần nhìn xem hiệu quả vệ vô kỵ động tâm cũng đúng bổn tọa với lúc giúp ngươi hộ pháp long thiên gật gật đầu vệ vô kỵ khoanh chân ngồi xuống đem thiên lôi đan nuốt vào trong miệng thiên lôi đan tiến vào thân thể ở chân khí bao vây hạ trở nên mềm mại phảng phất một đạo khí trạng chất lỏng giống nhau chậm rãi chìm vào đan điển sau đó vệ vô kỵ vận dụng chân khí Luyện hóa thiên lôi đan. Khoảnh khắc chi gian, vệ vô kỵ toàn thân lôi đỉnh hồ quang lợn lở, lộ ra một cổ kinh người khí thế. Phốc phốc phốc. Ngồi ngay ngắn ở trong hầm hơn trăm cụ tử thể, thân hình đột nhiên nổ tung, hơn trăm cái thiên lôi đan lăng không dâng lên, hướng vệ vô kỵ bay tới. mươi 862, thiên lôi đan. Đợi S dâng lên năm một đổi mới, xem xong đường chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vẻ tháng. mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩn. vệ vô kỵ luyện hóa thiên lôi đan cả người hồ quang lượn lở. hơn trăm cụ tử thể thân hình đột nhiên nổ tung hơn trăm cái thiên lôi đan phá thể mà ra hướng vệ vô kỵ bay tới đây là chuyện gì xảy ra vệ vô kỵ bị trước mắt dị tượng khiếp sợ ở ta ta cũng không biết điện tịch thượng không có ghi lại cái này a long thiên cũng kinh hoàng lên Này thiên lôi đan khí thế hơi có vô ý liền sẽ nổ tung phạm vi hơn mười dặm đều đem hóa thành cho tàn, long thiên Ngươi đi mau vệ vô kỵ nói không tiểu vệ ta có thể giúp ngươi tạm thời giảm bớt long thiên khăng khăng không rời đi lấy ra bát cực rượu âm trùng tám chỉ đồng chung cùng nhau hàng ngũ ở phía trước vệ vô kỵ thời điểm mấu chốt cũng không nói nhiều duỗi tay đem chính mình trên người quần áo kéo xuống tính cả chữ vật không gian thiên cơ hổ lô cùng nhau ném ở một bên hết sức chuyên chú luyện hóa thiên lôi đan hơn trăm cái thiên lôi đan bay lại đây Huyền phù ở trên hư không, quanh quẩn ở vệ vô kỵ ba thước linh tinh, phát ra nhẹ nhẹ lóa mắt hồ quang. Đang. Long thiên gõ vang đồng trung, một đạo mắt thường có thể thấy được gâm văn đảo qua, tạm thời giảm bớt huyền phù thiên lôi đan nóng nảy. Tiểu vệ, ta chỉ có thể ngăn chặn nhất thời, thời gian dài, mấy ngày này lôi đan vẫn là sẽ bạo liệt, người ta đều đem bỏ mạng chết. Long thiên truyền ra một đạo ý niệm. Vệ vô kỵ ngẩng đầu nhìn nhìn, huyền phù ở bốn phía thiên lôi đan. Mỗi một quả thiên lôi đan đều tản mát ra kinh người lôi đình hơi thở, không phải nổi lên một tia hồ quang, quanh quẩn lập lòe du tẩu. Nếu mấy ngày này lôi đan cùng nhau nổ tung, chính mình cùng long thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này muốn chạy trốn, đã là không có khả năng, chính mình đã dẫn phát rồi sở hữu thiên lôi đan, chỉ cần chính mình rời đi nhất định khoảng cách, thiên lôi đan lập tức liền sẽ nổ tung. Vệ vô kỵ hai mắt hiện lên một tia quyết ý, hắn đôi tay lăng không làm bộ hư dẫn, một quả thiên lôi đan bay lại đây. trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Hô hô hô, thiên lôi đan không ngừng mà bay tới, bị vệ vô kỵ liên tiếp nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, sở hữu thiên lôi đan đều bị vệ vô kỵ nuốt vào trong bụng. Vừa rồi vệ vô kỵ bắt đầu luyện hóa thiên lôi đan khí, dẫn tới cái khác thiên lôi đan bạo tẩu. Vệ vô kỵ ẩn ẩn đoán được trong đó nguyên nhân, thiên lôi đan luyện hóa là lúc lôi đỉnh chi lực lẫn nhau hấp dẫn, cho nên luyện hóa thời điểm cần thiết xa xa mà rời đi. Bất quá thiên lôi đan dị biến đã bắt đầu. Duy nhất biện pháp chính là nuốt vào trong bụng, mới có thể xử thiên lôi đan sẽ không bạo liệt. Kế tiếp sẽ thế nào, vệ vô kỵ cũng không hoàn toàn rõ ràng. Đây là một bước hiểm cờ, nếu thành công, chính mình có lớn lao ích lợi, nếu thất bại, chính mình chỉ có chết chết đi. Nhưng vệ vô kỵ vận mệnh chú định cảm giác, chính mình có thể chậm rãi luyện hóa mấy ngày này lôi đan. Bởi vì chính mình có thượng cổ lôi tộc tinh huyết truyền thừa, thiên phú chính là cùng lôi đình dung hợp, lớn mạnh mình thân. Long thiên ở một bên. thấy ngón cái lớn nhỏ thiên lôi đan, bị vệ vô kỵ một quả tiếp một quả mà hút vào nuốt vào, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Lao long, linh thạch. Vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm. Long Thiên bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, từ một quả chữ vật không gian trùng, lấy ra một vạn cái linh thạch, đặt ở vệ vô kỵ bên cạnh. Phốc phốc phốc. Ngay lập tức chi gian, một ngàn cái linh thạch mở tung, linh khí bị vệ vô kỵ toàn bộ hút vào trong đan điền. Vệ vô kỵ nội coi thân thể đan điền Chỉ thấy hai quả Thiên Lôi Đan gắt gao mà dán ở bên nhau, ở linh khí trung hòa, chân khí vận chuyển ở dưới, mềm mại đan thể như cục bột giống nhau, chậm rãi dung hợp ở bên nhau, hai quả Thiên Lôi Đan biến thành một quả. Chính là như vậy, chậm rãi ổn định xuống dưới. Vệ Vô Kỵ tìm được rồi phương pháp, tiếp tục hút vào linh khí, dung hợp Thiên Lôi Đan. Đan Điền 100 nhiều cái Thiên Lôi Đan, biến thành 50 nhiều cái thời điểm, một vạn cái linh thạch bị tiêu hao không còn. Vệ Vô Kỵ truyền ra một đạo ý niệm, long thiên vội vàng lại lấy ra một vạn cái linh thạch đặt ở vệ vô kỵ bên người thiên lôi đan biến đại lúc sau dung hợp trở nên khó khăn một ít vệ vô kỵ thật cẩn thận mà làm một chút một chút mà dung hợp ba ngày lúc sau sở hữu thiên lôi đan đều bị dung hợp biến thành chín cái huyền phù ở trong đan điền vệ vô kỵ lúc này mới chậm rãi mở to mắt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm lao long hiện tại tạm thời không có việc gì chúng ta đi thôi ngươi như vậy liền đem thiên lôi đan luyện hóa Như thế nào không có thấy thực lực tăng lên? Long thiên kinh ngạc hỏi. Không phải luyện hóa, mà là dung hợp, cái này nói ra thì rất dài, dù sao hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, có thể rời đi nơi này. Vệ vô kỵ nhìn nhìn bốn phía, ta cảm giác được đến nơi này lôi đỉnh chi lực ở trầm rãi khôi phục. phòng trưng tam, năm ngày lúc sau, nơi này phương lại sẽ là lôi đỉnh trải rộng. Chúng ta đến rời đi, trở lại đông hán cánh đồng hoang vu bí cảnh, mới có thể an tâm tu luyện. chỉ là thân thể của ta muốn ngăn chặn thiên lôi đan không thể vọng động chân khí dọc theo đường đi cũng chỉ có vất vả ngươi dọc theo đường đi có ta ở đây cái kia không có mắt tưởng thảo tiện nghi bổn tọa liền sát long thiên yên lòng cười nói vệ vô kỵ không thể vọng động chân khí nhưng thường nhân đi đường lại không có gây trở ngại hai người lập tức đi ra sân động khống chế huyền minh rời đi mà đi hai cái canh giờ lúc sau vệ vô kỵ long thiên rời đi lôi thương chi vực hướng đông hán cánh đồng hoàng vu bay đi Một đường thuận lợi, không có gặp gỡ cái gì khúc chiết, ngẫu nhiên mấy chỉ ma thú quấy rầy đều bị Long Thiên ra tay đánh ngủ. Chỉ là đã không có vệ vô kỵ hư không thần hành, Huyền Minh lại thân thể mang thường, dùng 50 dư thiên thời gian mới trở lại Đông hán cánh đồng hoang vu bí cảnh. Trở lại bí cảnh, vệ vô kỵ đem Huyền Minh thu vào ngự thú không gian, làm nó hảo hảo tính dưỡng. Long Thiên đi vào thạch thất bố trí pháp trận, đem bắt cực diệu âm đồng trùng bố trí ở tứ phương. Hơn 10 ngày lúc sau, pháp trận bố trí xong, Hai người lại cẩn thận kiểm tra rồi vài lần, cuối cùng xác định không có lầm. Lão Long, nếu nhiều uống một ít ngộ đạo trà, ta là nói mười mấy, hai mươi phiến ngộ đạo trà cùng nhau uống, đôi tấn chức đột phá so một hai mảnh trợ giúp lớn hơn nữa. Vệ vô kỳ hỏi. Long Thiên Mần ra, cái này. Chưa bao giờ có người thử qua, ngộ đạo trà a, ngươi tưởng ven đường cỏ xanh, tùy tùy tiện tiện chính là mấy chục phiến. liền tính là Thánh Tôn cũng không có như vậy xa xỉ quá. Bất quá từ tu luyện đạo lý thượng suy đoán. nhiều một ít luôn là sẽ càng tốt tiểu vệ ngươi đây là ở phí phạm của trời a để ý bị xét đánh ha ha, xét đánh bất tử ta vệ vô kỵ ha hả cười đem thiên cơ hồ lô đặt ở trung ương đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong bắt đầu luyện hóa trong cơ thể thiên lôi đan tiểu vệ đây là ngươi cơ duyên hy vọng ngươi có thể hành long thiên canh giữ ở pháp trận ở ngoài một tấc cũng không rời thế vệ vô kỵ hộ pháp chín cái thiên lôi đan huyền phù ở đan điển vệ vô kỵ vận chuyển bẩm sinh chân khí bao bọc lấy trong đó một quả, đem này chậm rãi dung luyện. Thiên lôi đan dần dần thu nhỏ, luyện hóa lôi đỉnh chi lực theo trung mạch mà thượng, hướng đỉnh đầu phóng đi. Hô! Một đạo một thước rất cao hư ảnh hình người, từ vệ vô kỵ đầu lâu thiên khiếu xông ra ngoài, huyền ngừng ở phía trên. Ngay sau đó, thiên lôi đan lôi đỉnh chi lực từ đỉnh đầu trung mạch xung ra tới, xuyên vào hư ảnh hình người bên trong. Suy suy suy, một tia điện mang ở hư ảnh hình người trong cơ thể du tẩu, theo hư mạch mà đi. chính mạch 72, minh điểm 36. Tám đạo hư mạch thượng có 36 cái minh điểm, nếu hoàn toàn tu luyện ra tới, càng dễ dàng tấn chức đến thần hải cảnh. Ở hồ lô tiên cảnh bên trong, không có áp chế chi lực, vệ vô kỵ chậm rãi dẫn đường lôi đỉnh chi lực, tu luyện hư mạch thượng minh điểm. Tám đạo hư mạch cùng thân hình tám đạo kinh mạch nhất trí, đôi tay hai chân bốn đạo hư mạch, tâm mạch, trước mạch, sau mạch, trung mạch bốn đạo hư mạch, tổng cộng tám mạch, 36 cái minh điểm. Phía trước bảy đạo hư mạch mỗi nói hư mạch bốn cái minh điểm, tổng cộng 28 cái minh điểm, cuối cùng trung mạch lại là 8 minh điểm. Thời gian một ngày một ngày mà qua đi, vệ vô kỵ không ngủ không nghỉ, hư mạch thượng minh điểm bị chậm rãi tu luyện ra tới. Đầu tiên là đôi tay hai chân bốn đạo hư mạch, sau đó là tâm mạch, trước mạch, sau mạch, ba đạo hư mạch. Có thiên lôi đan lôi đỉnh chi lực, vệ vô kỵ chỉ cần chậm rãi luyện hóa, kiên nhẫn dẫn đường, cơ hồ không có phí cái gì lực, liền tu xong phía trước bảy đạo kinh mạch minh điểm. Cảng tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lấy bao, lấy một lệnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. chương 863, thăng thần hải cảnh. Đợi S dâng lên năm một đổi mới, xem xong đường chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi về tháng, mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩn. Vệ vô kỵ ở thiên lôi đan dưới sự trợ rút, tu luyện ra phía trước bảy đạo hư mạch 28 cái minh điểm. Ma huyên ngừng ở vệ vô kỵ trên đỉnh đầu hư ảnh hình người, cũng lập mươi 28 cái lượng điểm, tản mát ra càng cường đại hơn khí thế. Cuối cùng một đạo hư mạch, là hư ảnh hình người trung mạch, đây là khó nhất tu luyện minh điểm. Long thiên nói cho vệ vô kỵ, giống nhau tu giả tới rồi này bước, cảm giác quá khó tu luyện, đều sẽ trực tiếp nhảy qua, đánh sâu vào tấn chức thần hải cảnh. Nhưng là. Nếu tu xong sở hữu 36 cái minh điểm, tấn chức thần hải cảnh sẽ càng thêm đơn giản dễ dàng. Khó khăn không ngoài chính là tốn nhiều thời gian, này đối với vệ vô kỵ tới nói không tính cái gì. 8 minh điểm, mỗi cái minh điểm tu luyện tiêu phí thời gian, là phía trước minh điểm mấy lần. Vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn tu luyện, hồn nhiên quên mất thời gian trôi đi, nước chảy đá mòn rốt cuộc 8 minh điểm tu luyện ra tới. Kế tiếp, vệ vô kỵ bắt đầu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tấn chức thần hải cảnh 9 cái thiên lôi đan, còn dư lại hai quả không có luyện hóa, Vệ Vô Kỵ chuẩn bị cùng nhau luyện hóa, mượn dùng Lôi đỉnh chi lực, tấn chức đến thần hải cảnh. Có thể thuận lợi tu luyện ra 36 cái minh điểm, ít nhiều thiên lôi đan Lôi đỉnh chi lực, khó trách Thương Văn Thạch bắt được thiên lôi đan thời điểm, trên mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hy vọng này cuối cùng hai quả thiên lôi đan, trợ giúp ta nhất cử kiến công, tấn chức thần hải cảnh. Vệ Vô Kỵ đem 30 vạn cái linh thạch, chất đống ở chính mình bên người, yên lặng nhắm mắt lại, nửa canh giờ lúc sau vệ vô kỵ mở mắt một đạo khí thế từ đan điền dọc theo trung mạch lao ra đầu lâu thiên khiếu lên đỉnh đầu phía trên hiện ra hư mạch hình người vệ vô kỵ đôi tay bày ra một đạo tư thế đỉnh đầu hư mạch hình người cũng tùy theo mà động bày ra tương đồng tư thế hô hô hô phía trên hư không dòng khí hỗn loạn hình thành một cái cái phleo lốc xoáy đem tứ phương linh khí tụ tập lại đây xuyên vào hư mạch hình người thân thể hư mạch hình người 36 cái minh điểm cùng nhau phát ra ánh sao xuyên vào linh khí trải qua hư ảnh nhảy vào đầu lâu thiên thiếu gào thét mà xuống cho đến khí hải đan điển bốn phía linh thạch không ngừng mà mở tung hóa thành linh khí hối nhập dòng khí lốc xoáy bên trong bị hư mạch hình người hút vào chìm vào đan điển nội coi khí hải đan điển đan điển một mảnh xương ngủ mênh mang tất cả đều là hút vào linh khí nhắm mắt ngồi ngay ngắn vệ vô kỵ đôi tay làm bộ đan điển khí hải hai quả thiên lôi đan lẫn nhau xoay tròn lên xoay tròn tốc độ chậm rãi nhanh hơn kéo đan điển linh khí cùng nhau xoay tròn lên. Hai quả thiên lôi đan cũng ở xoay tròn chung, chậm rãi tiêu mất, hóa thành lưỡng đạo lẫn nhau xoay quanh lôi đỉnh chi lực, giống như đầu đuôi truy đuổi âm dương cá giống nhau. Dần dần mà, đan điền trung gian trở nên ngưng trọng, phảng phất một đoàn lủng vân giống nhau. Điểm này linh khí xa xa không đủ. Vệ vô kỵ đôi tay hư dẫn, bốn phía linh thạch không ngừng vỡ vụn, hóa thành linh khí bị hư ảnh hình người hút vào. Sau đó giảm xuống đến khí hải đan điền, hướng trung ương ngưng tụ mà đi, không ngừng mà hút vào linh khí. đan điền lôi đỉnh chi lực xoay tròn càng lúc càng nhanh đan điền trung gian lùng vân dần dần diễn hóa giống như vũ vân giống nhau vệ vô kỵ lặng yên vận chuyển một cổ chân khí lẫn vào lôi đỉnh chi lực linh khí bên trong chậm rãi dung hợp diễn hóa cái gọi là thần hải cảnh chính là tụ vân thành vũ đem luyện hóa bẩm sinh chân khí không ngừng mà áp xúc ngưng thật luyện hóa thành giọt nước cuối cùng tụ thiếu thành nhiều ở đan điền diễn hóa ra một mảnh thần hải phốc phốc phốc mười vạn cái linh thạch cùng nhau mở tung hóa thành một đạo linh khí huyền hà bị hút vào trong đan điển. Vệ vô kỵ sử dụng chân khí dung hợp đi vào, gia tốc xoay tròn luyện hóa. Phong cùng lôi hai loại ý cảnh, cùng nhau vận chuyển trong đan điển truyền ra tiếng sấm nổ mạnh, lốc xoáy trung tâm, thỉnh thoảng lập lè ra một tia điện mang. Thành bại nhưng vào lúc này, Vệ vô kỵ đôi tay huy động, dư lại sở hữu linh thạch, cùng nhau hóa thành linh khí, hút vào đan điển. Hô! Vệ vô kỵ thân hình đột nhiên bành trướng biến đại, còn hảo thân thể hắn trải qua kiếm khí rèn luyện. kiên cường dẻo dai không thể so giống nhau, nếu không đã sớm bị linh khí nứt vỡ. Đã là cực hạn, phong bế đầu lâu thiên thiếu, tụ vân thành vũ, thần hải chi cảnh. Vệ vô kỵ đỉnh đầu hư mạch hình người, hướng đầu lâu thiên thiếu rất xuống xuống dưới, lui về trong đan điền. Đầu lâu thiên thiếu phảng phất một đạo quan khẩu dường như nhẹ nhàng mà khép lại, phong bế lên. Ngay sau đó, hư ảnh hình người xuất hiện ở trong đan điền, hóa thành tốc lớn lên tiểu nhân, thân thể vẫn là giống nhau hư ảnh, 36 cái minh điểm. phát ra châm chọc đại trong suốt ánh sáng. Vệ Vô Kỵ lấy ra Ngộ Đạo trà uống, đôi tay bản tay tương điệp, ngón cái tương để, đặt ở rốn đan điền vị trí. Khí Hải đan điền hư ảnh tiểu nhân, cũng vươn đôi tay, bày ra tương đồng tư thế, một bước đi vào lốc xoáy trung tâm, khoanh chân ngồi xuống. Ầm ầm ầm. Khí Hải đan điền bộc phát ra sấm sét Ấm ầm, hô hô mà tiếng gió quấy tứ phương, thúc đẩy lốc xoáy ra tốc mà xoay tròn. Vệ Vô Kỵ bởi vì Ngộ Đạo trà tác dụng Thân thức ý niệm cùng tu luyện hư ảnh tiểu nhân dung hợp nhất thể, cũng tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo kỳ diệu chi cảnh. Khí hải đan điền sở hữu bảo táo dị tượng, dần dần mà bình phục, dựa theo nhất định pháp tắc, có tự mà vận chuyển lên. Nay toàn dựa ngộ đạo trà tác dụng, nếu không có ngộ đạo trà, dung luyện quá trình đem trở nên gian nan vô cùng. Thời gian chậm rãi qua đi, vệ vô kỵ thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, một đạo chân khí luyện hóa giọt nước, ở hư ảnh tiểu nhân bàn tay vị trí, chậm rãi ngưng tụ thành hình. không biết qua dài hơn thời gian một tiếng giọt nước thanh âm từ đan điển khí hải truyền đến tí tách một giọt bẩm sinh chân khí ngưng luyện giọt nước rốt cuộc ở đan điển thành hình nhỏ giọt ở tiểu nhân đôi tay tương điệp lòng bàn tay 30 vạn cái linh thạch tiêu hao rốt cuộc thành tựu này một giọt bẩm sinh chân khí giọt nước nay một giọt thủy ẩn chứa chân khí tương đương với vệ vô kỵ đan điển dung lượng gấp 10 lần chân khí vệ vô kỵ cảm giác thực lực của chính mình bò lên tới rồi một cái tân độ cao liền tính là lại cường luyện khí cảnh tu giả cũng không phải chính mình đối thủ. Như Nam đại tông môn đệ nhất lệnh Hồ Huyền Thiên, giống hắn như vậy thực lực tu giả, liền tính một lần đi lên sáu, bảy cái, vệ vô kỵ cảm giác cũng có thể nhẹ nhàng chống lại, không rơi hạ phong. Hơn nữa thần hải cảnh còn có một cái lớn lao chỗ tốt, vệ vô kỵ phát giác chính mình có thể chân chính mà phi hành. Trước kia mặc kệ phi hành đến lại xa, trung quy là một cái chậm rãi giảm xuống quá trình, hiện tại mới là chân chính dâng lên rơi xuống, tự do tự tại ngự không phi hành vệ vô kỵ trong lòng một trận vui sướng chầm rãi mở mắt nhẹ nhàng vông ra điệp ở bên nhau đôi tay ngồi ngay ngắn khí hải đan điển tiểu nhân cũng là giống nhau động tác nhẹ nhàng mà bông tay đem một giọt chân khí giọt nước về phía trước đưa đi chân khí ngưng luyện giọt nước bị xưng là thật dịch hoặc là thật thủy dừng ở khí hải đan điển cái đáy dừng lại đây là thần hải cảnh đệ nhất tích thật dịch về sau còn sẽ càng nhiều cho đến tràn ngập đan điển, hóa thành đại dương minh ông thật lâu sau vệ vô kỵ từ vui sướng chung bình tĩnh trở lại. Hắn biết chân chính hung hiểm, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Hồ lô tiên cảnh bên trong không có áp chế chi lực, cho nên có thể bình thường tu luyện, nhưng là ngoại giới thiên địa lại có áp chế chi lực, chỉ cần hắn đi ra hồ lô tiên cảnh, thiên địa chi gian áp chế, liền sẽ khoảnh khắc rơi xuống. Này nói áp chế chi lực, sẽ y theo tu luyện trình độ mà biến hóa. Vệ vô kỵ tu luyện đến càng nhiều, áp chế chi lực liền giống như bắn ngược giống nhau, sẽ trở nên càng cường. Lần trước vệ vô kỵ ở hồ lô tiên cảnh tu luyện ba cái minh điểm, rời khỏi lúc sau, thế nhưng bị áp chế chi lực, chấn áp đến khỏe miệng giật huyết. Hiện tại hắn chính là tấn chức tới rồi thần hải cảnh, rời khỏi lúc sau tao nổ áp chế, liền có thể nghĩ. Cho nên, rời khỏi hồ lô tiên cảnh, là nhất hung hiểm một quan. Đương nhiên, vệ vô kỵ cũng chuẩn bị chống đơn phương pháp, tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì.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 Vệ vô kỵ cũng có chuẩn bị, Long Thiên Thiết Hạ phòng hộ pháp trận, bị hạ bắt cực diệu âm trung ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bắt cực diệu âm trung là thánh tôn ban cho, tuy rằng so không phải thánh tôn truyền thừa pháp khí, nhưng cũng là thánh tôn đã từng sử dụng. Dùng đồng trung ngăn cản áp chế chi lực, làm này đừng tới đến quá mạnh, chậm rãi giáng xuống, liền có thể hóa hiểm vì gì? Kỳ thật lần này tấn trước, Vệ vô kỵ cũng là bất đắc dĩ. Thiên lôi đan ở trong cơ thể nếu không luyện hóa, chính là thật lớn thai hoang ẩm. Tùy thời đều có khả năng bạo liệt. Sai liền sai ở chính mình đã không có giải rõ ràng, liền nuốt vào thiên lôi đan. Phạm phải sai lầm vô pháp quay đầu lại, cũng chỉ có một cái đường đi rốt cuộc, tấn chức thần hải cảnh. Vệ vô kỵ trước truyền ra tin tức, báo cho hộ pháp bên ngoài Long Thiên. Tiểu vệ, chúc mừng tấn chức thành công. Ta ở bên ngoài đã chuẩn bị tốt, ngươi chuẩn bị tốt liền nói cho ta. Long Thiên nói. Vệ vô kỵ bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục, sau đó báo cho Long Thiên, rời khỏi hồ lô tiên cảnh. Tiểu vệ, không cần lo lắng, coi như là độ kiếp hảo. Độ kiếp so ngươi lần này khó nhiều, toàn dựa vào chính mình chống đỡ, không thể dựa vào người khác trợ rút. Long thiên thấy vệ vô kỵ ra tới, đối hắn nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, vội vàng đi vào pháp trận trung ương ngồi xuống, chờ áp chế chi lực buông xuống. Mấy phút lúc sau, trong hư không truyền đến gào thét tiếng động, từ xa đến gần, chạy như điên mà đến. Tới, Long thiên đôi tay huy động, an trí ở pháp trận trung quanh đồng trung, từ mặt đất dâng lên. viện phù ở trên hư không phía trên. Hô, một đạo chí cường khí thế, giống như sơn băng địa liệt giống nhau, xung phong liều chết mà đến. Đang, Long Thiên bỗng Dương diện hóa ra tám đạo hình người, đứng ở mỗi chỉ đồng trung trước mặt, cùng nhau gõ vang đồng trung. Tám đạo sóng âm âm vang, cùng nhau chấn động đan chéo, tạo thành một đạo phòng hộ, trấn vệ vô kỵ trên không. Phanh, hư không phát ra vang lớn, thạch thất ở vang lớn trung chấn động, bốn phía động bích dống nhiên lay động. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, áp chế chi lực nháy mắt lao xuống bị âm văn phòng hộ ngăn cản xuất hiện nháy mắt đình trệ nhưng là ngay sau đó thật lớn áp chế chi lực đống nhiên rơi xuống âm văn phòng hộ sôi nổi giải thể bị phá tan thành từng mảnh long thiên phân thân cùng nhau đánh đồng chung, đang đang đang tiếng trung mang theo nào đó kỳ diệu quy tắc âm văn nháy mắt đang chéo tạo thành một đạo kỳ diệu âm trận thanh âm pháp trận như vậy âm phương pháp trận mắt thường vô pháp thấy nhưng vệ vô kỵ vô tướng chi mắt lại có thể một khuy toàn cảnh Hắn thấy đầy trời âm văn như nước chi gợn sóng nhộn nhạo mà đi đan chéo diễn hóa phảng phất thiên la địa vong giống nhau chặt áp chế chi lực thành âm vương pháp trận chỉ kiên trì một cái hô hấp thời gian liền bị áp chế lực lượng hoàn toàn hỏng mất tan giã. long thiên rốt cuộc chống đỡ không được diễn hóa tám đạo thân hình cùng nhau về phía sau bay đi ra ngoài treo ở không trung đồng trùng cũng cùng nhau rơi xuống mặt đất bất quá bởi vì long thiên ra tay ngăn cản áp chế chi lực thật lớn hướng thế bị gọt bỏ một nửa Dư lại một nửa hướng thế, hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đến. Nên tới chung quy một tới, vốn dĩ chính là chính mình, nên chính mình đối mặt. Vệ vô kỵ hai mắt một mảnh thanh minh, vươn một con tay trái. Đan điền nội thật dịch theo tay trái kinh mạch, chạy ra khỏi ra tới. Bàng bạc chân khí ngưng tụ nơi tay trưởng, phát ra bắt mắt qua màng, vệ vô kỵ kết thành một đạo dấu tay. Phong chi ý cảnh, tinh tay ấn Định. Vệ vô kỵ một tiếng tật uống, bốn phía hư vô. đông dưng dâng lên trí cường gông cùm xiềng xích chi lực trong hư không sở hữu động tướng toàn bộ đình chỉ phảng phất bị đột nhiên đông lại giống nhau mà bốn phía hỗn loạn dòng khí phi dương bụi bặm bao gồm long thiên phập phình mở mịn thân thể đều vẫn duy trì động thái tư thế cùng nhau ngừng lại đình trệ chỉ là nháy mắt khoảnh khắc trước mắt lúc sau áp chế chi lực đột phá dấu tay gông cùm xích tiếp tục đè ép xuống dưới bất quá này đã vậy là đủ rồi áp chế chi lực phảng phất ngàn trượng rơi xuống chi thế đang ép gần nháy mắt Bị tĩnh tay hấn ngăn cản, giống như gánh nặng chậm rãi đè ở trên vai. Vệ vô kỵ chỉ có thể giảm bớt lực lượng hướng thế, lại không thể giảm đi áp chế lực lượng. Này phiến thiên địa áp chế chi lực, chung quy muốn thân thể này đi thừa nhận. Đã tận lực, chỉ có thể như vậy, dư lại liền xem khối này thân hình thừa nhận rồi. Vệ vô kỵ thi triển tĩnh tay hấn, tiêu hao quá nhiều, hô hấp dồn dập, lộ ra mọi mệnh thái độ. Phanh! Áp chế chi lực dừng ở vệ vô kỵ thân hình thượng, rượu ra kịch liệt quan mang. Thêm vào ở trên người phòng hộ phù văn, cùng nhau phát động, mặt đất trận văn cũng tuôn ra toàn bộ uy thế, liều mạng ngăn cản của lực lượng này bức ác. Bạch bạch bạch. Vệ vô kỵ cả người cốt cách một trận bạo vang, thư ảnh hình người từ đầu cốt thiên khiếu và ra, 36 cái minh điểm, cùng nhau rượu ra điểm điểm ánh sao, làm ra cuối cùng đấu tranh. Cường quang chiếu dọi bốn phía, trong phút chốc một mảnh tuyết trắng, cái gì đều nhìn không thấy. Quang mang lúc sau, vệ vô kỵ ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ở hắn trên đỉnh đầu ba thước, một thước cao hư ảnh hình người treo không mà đứng, vẫn không núp đích. Chỉ có 36 cái minh điểm, cùng nhau phát ra nhàn nhạt ánh sao. Long thiên chạy vội qua đi, nhìn nhìn, đem tám chỉ đồng trung quay trung quanh ở vệ vô kỵ bên người, sau đó bảo hộ ở bên cạnh. Không biết qua dài hơn thời gian, vệ vô kỵ tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình ở vào một chỗ xa lạ không gian, bốn phía một mảnh thâm thúy u minh. Ta đây là ở đằng kia. Vệ vô kỵ vội vàng phản thân ngồi dậy. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình đã không có thân thể, chỉ còn lại có một chút mơ hồ ý thức. Điểm này ý thức chính là hiện tại vệ vô kỵ, bởi vì điểm này ý thức, cho nên vệ vô kỵ còn xem như tồn tại. Chẳng lẽ ta đã chết? Vệ vô kỵ nhớ lại hôn mê phía trước sự tình, chính mình ở chống đỡ áp chế chi lực, đột nhiên liền mất đi trí giác. U Minh Trung không có quang, cũng không có thanh âm, không có thật thể đại địa cùng hư không, liền phương hướng cũng không có, chỉ có vô biên hắc ám. Vệ vô kỵ về phía trước đi đến, thực mau liền bị lạc tại đây phiến vô biên trong bóng tối. Hắn không biết chính mình đi rồi rất xa, cũng không biết đi rồi bao lâu thời gian. Tại đây phiến hắc ám không gian trùng, không có xa gần, không có thời gian, cũng không có đói khát. Hắn thậm chí không biết chính mình là ở về phía trước đi, vẫn là tại chỗ xoay quanh, càng không biết như vậy đi xuống đi, có hay không kết quả. Chán ghét. Vô biên chán ghét tập vào trong lòng. Vệ vô kỵ vẫn luôn ở đi tới, không có mệt mỏi cảm giác. Chán ghét dần dần nảy sinh, tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. Như vậy chán ghét quả thực so chết còn muốn khó chịu, nhưng hắn cố tình không chết được. Nếu nói ngủ miên có thể giảm bớt chán ghét, nhưng hắn cố tình thanh tỉnh vô cùng, căn bản là ngủ không được. Đây là một cái không sinh bất tử nơi, vừa lúc gặp gỡ ta cái này không sinh bất tử người. Vệ vô kỵ ngừng lại, không nghĩ lại đi đi xuống. liền như vậy vẫn luôn dừng lại, không biết đình chỉ bao lâu, vệ vô kỵ bỗng dưng cảm giác được một chút tiếng vang. Có thanh âm.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 tiếng chuông kêu gọi tỉnh lại tiếng chuông phập phềnh loáng thoáng mà khi đoạn khi tụ, vệ vô kỵ theo thanh nhầm phương hướng về phía trước mà đi trong bóng tối không biết đi rồi dài hơn thời gian vệ vô kỵ cảm giác tiếng chuông cũng càng ngày càng rõ ràng phảng phất ở phía trước triệu hoàn giống nhau đông dưng vệ vô kỵ thấy phía trước một tia ánh sáng tiếng chuông chính là từ ánh sáng vị trí chuyển đến đang một tiếng tiếng chuông chấn động u minh không gian vỡ ra một đạo khe hở ánh sáng từ khe hở phóng ra tiến vào chiếu sáng lên bốn phía một mảnh hắc cám vệ vô kỵ hướng nguồn sáng cái khe mà đi đông chốc chui đi ra ngoài cảm giác được vệ vô kỵ rốt cuộc có xúc cảm ngón tay nhẹ nhàng mà câu động tiếp xúc tới rồi thật thể không hề là ưu minh không gian chung cảm giác hắn chậm rãi mở to mắt hướng bốn phía nhìn lại tiểu vệ người rốt cuộc tỉnh long thiên canh giữ ở bên cạnh vui sướng mà nói vừa rồi thấy ngươi hư mạch hình người trở về ngươi thân thể liền biết ngươi sẽ tỉnh lại quả nhiên như thế ngươi rốt cuộc tỉnh lại ta đã chết một lần, ở U Minh chi cảnh dạo qua một vòng, nghe được tiếng chuông lại về rồi. Vệ Vô Kỵ thân thể vẫn là thực suy yếu, phảng phất bị thương nặng chưa lành bộ dáng. Hắn kiểm tra chính mình khí hải đan điền, nguyên bản chân khí ngưng luyện thật dịch chỉ có một dọn, hiện tại biến thành mười tích. Thực lực vẫn là thần hải chi cảnh, không có bởi vì áp chế chi lực hằng mất, mất đi tu luyện cảnh giới. Chỉ là không biết trong cơ thể thật dịch, vì cái gì từ một dọn, biến thành mười tích. Vệ Vô Kỵ phát hiện thiên địa chi gian áp chế chi lực Vẫn như cũ đẻ ở chính mình trên người. Chính mình mười thành thực lực, nhiều nhất chỉ có thể dùng ra bảy thành, có tam thành đô bị này nói áp chế chi lực, gắt gao mà phong bế. Theo điển tịch ghi lại, thần hải chi cảnh tu luyện hư ảnh tiểu nhân, lao ra đầu lâu thiên khiếu, cùng thiên địa tinh thần lui tới, có thể tự động mà hút đi thiên địa chi gian linh khí, tẩm bổ mình thân. Tiểu vệ, xem ngươi biểu tình, phỏng chừng là thấy trong cơ thể thật dịch gia tăng rồi không ít, thực lực có điều tiến bộ. Long thiên nói. Đúng vậy. Ta chỉ là ngưng luyện ra một dọa thật dịch, như vậy hôn mê trong chốc lát lúc sau, ngưng luyện thật dịch cư nhiên biến thành mới tích, quả thực là không thể tưởng tượng. Vệ vô kỵ cười nói, nha, cái gì hôn mê trong chốc lát, ngươi hiện tại cái gì cũng không biết. Long thiên ha hả cười, vươn mang bao tay ba ngón tay, ngươi đoán ngươi hôn mê bao lâu, nguyên lai ta hôn mê bà cái cách giờ. Vệ vô kỵ nói, long thiên che mảnh vải đầu, mang ra người mặt nạ mặt, dùng sức lắc lắc, không có đoán đối. Ta hôn mê 3 ngày. Vệ vô kỵ hỏi. Không đúng. Long thiên lắc lắc đầu. 30 ngày. 3 tháng. 300 thiên. Vệ vô kỵ một đường suy đoán xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chẳng lẽ nói, ta. Tiểu vệ, ngươi suốt hôn mê 3 năm. Long thiên đánh gãy vệ vô kỵ, nói, suốt 3 năm thời gian, mới ngưng tụ ra 10 tích thật dịch, ngươi cảm thấy còn nhiều sao. Vệ vô kỵ đầy mặt vẻ mặt kinh hãi, túi đầu lâm vào trầm tư, sau đó hỏi. lão long này ba năm ngươi vẫn luôn ở bảo hộ ta ngươi tu luyện hư mạch hình người vẫn luôn huyền ngừng ở phía trên ta biết ngươi là thần hồn ly thể cho nên dùng bắt cực rượu âm trung bảo vệ hư mạch hình người không để này hỏng mất sau đó mỗi ngày dùng tiếng chuông dẫn đường hy vọng có thể dẫn ngươi trở về long thiên nói còn hảo bổn tọa thiên phú kinh người đối âm tri ý cảnh cùng nguyễn tri ý cảnh khống chế đạt tới viên mãn chi cảnh mới có thể thành công cứu ngươi ra tới lão long lần này ít nhiều ngươi bằng không ta chỉ có chết vệ vô kỵ cảm kích mà nói ngươi hiện tại thân thể còn có thương tích trước khôi phục thương thế rồi nói sau long thiên nói vệ vô kỵ gật gật đầu đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong khôi phục thương thế sau đó lui ra tới huyền minh thương thế đã sớm khỏi hẳn thực lực tại đây 3 năm không ngừng mà tăng lên đã đạt tới hư mạch kỳ thực lực nhóc con ngươi hiện tại lợi hại như vậy vệ vô kỵ hướng không trung huyền minh vây tay Thâm thì huyền minh kêu hai tiếng ném xuống trào thượng đi săn ma thú hướng vệ vô kỵ bay tới thân mật địa bản toàn ở trên không vệ vô kỵ một bước thượng đến huyền minh trên lưng nhóc con nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mau huyền minh phát ra một tiếng thanh minh chấn cánh nhằm phía trời cao ở mây mù chi gian xuyên qua nhanh như sao băng xẹt qua phía chân trời giống nhau nhóc con phía trước một đám loài chim bay ma thú hình như là ưng loại ngươi phải để ý vệ vô kỵ thấy phía trước mấy chục chỉ loài chim bay hướng huyền minh chuyển ra một đạo ý niệm huyền minh giống như không phục lắm dường như hướng ưng đàn sông thẳng qua đi phát ra một tiếng thanh thúy trường minh tiếng kêu to chấn động trời cao xét qua phía chân trời ương đàn tức khắc đại loạn từng người hướng nơi xa chạy trối chết thâm thì huyền minh phát ra nhẹ giọng tiếng kêu hướng vệ vô kỵ tranh công vệ vô kỵ cười ha ha vớt huyền minh đầu khích lệ hắn một phen huyền minh có truyền ra một đạo ý niệm nói cho vệ vô kỵ cảm giác chính mình đặc biệt mà không thoải mái giống như có cái gì đè nặng nó dù sao chính là không quá thoải mái Vệ vô kỵ biết huyền Minh cũng cảm giác được gáp chế chi lực, cười an ủi, làm nó bay trở về. Long thiên đang ngồi ở đống lửa biên, giá thượng đại khối ma thú tinh thịt, chuẩn bị nướng bờ bờ cờ hắn thấy huyền Minh rất xuống xuống dưới, cầm lấy ngự thú không gian ý bảo, huyền Minh ngoan ngoãn mà chui đi vào, đi vào ngự thú trong không gian mặt. Nhóc con khi nào trở nên như vậy ngoan? Trước kia chính là chết sống đều không muốn tiến vào ngự thú không gian. Vệ vô kỵ cười nói, còn không phải bởi vì dịch thú không gian bên trong. áp chế chi lực không như vậy mãnh liệt, Huyền Minh cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều mới có thể tự nguyện đi vào. Long Thiên ý bảo vệ vô kỵ ngồi xuống, vệ vô kỵ ngồi ở bên cạnh, Long Thiên chậm rãi đem mấy năm nay chính mình tìm hiểu nói ra tới. Thiên Tinh Châu sử dụng phương pháp, Long Thiên đã tìm hiểu ra tới, đơn giản mà nói chính là một cái lao ngục giám sát chi vật, từ Thiên Tinh Châu có thể xem xét đến bí cảnh nơi xa xôi, thượng cổ phong ấn biến hóa. Long Thiên phỏng đoán, cái khác hai nơi Thiên Nam Vực, Thiên Trạch Vực. cũng có cùng loại hạt châu ta nhớ rõ thượng cổ đại chiến chiến bại tộc loại còn có rất nhiều bị phong ấn chấn áp tồn tại tuyệt không ngăn nảy bà châu vực giới hẳn là ở tam vực ở ngoài còn có rất nhiều biên giới phong ấn chiến bại tộc loại long thiên nói xong móc ra thiên tinh châu đưa cho vệ vô kỵ hữu dụng bản đồ ta đều sao chép xuống dưới này viên thiên tinh châu còn cho ngươi vệ vô kỵ thấy thiên tinh châu cái khe nhiều rất nhiều tùy thời hỏng mất bộ dáng hỏi lão long người đây là chuẩn bị bái phòng thượng cổ thời điểm lão hữu ta chỉ là muốn tìm đến thiên tinh vực xuất khẩu bị phong ấn đều là hung thần ác sắt tồn tại cùng bổn tọa không có nhiều ít giao thoa bọn họ là bọn họ bổn tọa là bổn tọa long thiên lắc đầu ngậm miệng không nói chuyện việc này vệ vô kỵ cũng liền không hề hỏi nhiều long thiên nói cho vệ vô kỵ này ba năm hắn vận dụng đẩy diễn chi thuật lặp lại mà đẩy diễn tính toán thiên tinh vực trừ bỏ lôi đình đại môn ở ngoài hẳn là còn có cái khác xuất khẩu Vị trí hẳn là ở phía Bắc phương Tây. liền tại đây phiến khu vực. Long Thiên lấy ra bản đồ, ở mặt trên cắt một vòng tròn. Xích phong lấy Bắc, đó là Bắc tộc lãnh thổ quốc gia, nơi này bao hàm thật nhiều bí cảnh, tìm tòi quá khó khăn. Vệ vô kỵ nhìn nhìn bản đồ nói. Từ từ tới đi, chỉ có thể như thế, Bổn tọa liệu định vận mệnh chú định chắc chắn có cơ duyên. Tiểu vệ, ngươi phía dưới muốn làm cái gì? Long Thiên hỏi. Vệ vô kỵ nói cho Long Thiên. Chuẩn bị tiến vào thiên thanh đảo thiên âm nơi xa xôi, tu luyện lĩnh ngộ bẩm sinh âm chi ý cảnh. Chương 866, thiên âm nơi xa xôi tầng thứ 7. Vệ vô kỵ chuẩn bị tiến vào thiên thanh đảo thiên âm nơi xa xôi, tu luyện lĩnh ngộ âm chi ý cảnh. Ta vây ở U Minh chi cảnh, may mắn có ngươi tiếng trùng dẫn đường. Bây giờ còn có một tia hiểu được dư vị, vừa lúc như vậy tu luyện, lĩnh ngộ bẩm sinh âm chi ý cảnh. Vệ vô kỵ nói, tiểu vệ, ngươi hiện tại vừa mới mới vừa tấn chức thần Hải Cảnh. chỉ sợ tiến vào tầng thứ bảy có chút khó khăn nhưng nếu không tiến vào tầng thứ bảy đối lĩnh ngộ âm chi ý cảnh trợ giúp không lớn long thiên gật gật đầu ta tưởng thử một lần có lẽ được đến kia cái viên châu có thể trợ ta giúp một tay vệ vô kỵ cười nói long thiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu kia cái viên châu nơi tay có thể uy áp này giới sinh linh có lẽ có thể giúp ngươi thông qua tầng thứ bảy cửa đá phong ấn bất quá thiên âm nơi xa xôi trung sát khí tứ phía chính ngươi muốn gặp cơ hành sự Ta không thể bồi ngươi đi vào, thật vất vả mới thoát ra tới, không nghĩ ở bị nhốt ở bên trong. Vệ vô kỵ cười gật gật đầu. bổn tọa cho ngươi họa ra một chương lộ tuyến đồ, ngươi nếu là y theo lộ tuyến đồ lén đi, bảo đảm không có việc gì. Hơn nữa, ta có khác một chuyện, muốn làm ơn ngươi trợ giúp, chúng ta ăn trước thịt nướng, lấp đầy bụng lại chậm rãi nói tỉ mỉ. Long Thiên nói. Thịt nướng nướng hào lúc sau, Long Thiên thả ra huyền minh, hai người một chim, vây quanh đống lửa ăn uống thỏa thích. huyền minh hiển lộ ra đồ tham ăn bản sắc chín thành thịt nướng đều vào nó bụng giữ lại một thành bị vệ vô kỵ long thiên phân thực long thiên như cũng là hút thịt nướng chung một cổ hương khí vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi trải qua hút thịt nướng đều có một ít biến hóa không hề có nguyên lai mùi hương phảng phất gửi mấy ngày dường như lão long ngươi loại này hút phương pháp thích hợp ở thế tục miếu thờ chung ngồi ngay ngắn sau đó giả thần giả quỷ tín đồ cung thượng rượu và đồ nhắm từ đây lừa ăn lừa uống Vệ vô kỵ treo gẻo nói, có thể lừa ăn lừa uống, kia cũng là một loại bản lĩnh. Bất quá, thế tục miếu thở chung cung phụng, đó là hương khói chi lực, cũng là một loại khác loại tu luyện chi thuật, đều không phải là ngươi trong tưởng tượng lừa ăn lừa uống. Long thiên đáp, vệ vô kỵ nghe tiếng kinh ngạc, vội vàng dò hỏi hương khói chi lực đến tận cùng. Đây là thánh tôn hắn lao nhân già theo như lời, bổn tọa cũng không thập phần rõ ràng. Ta nhớ rõ ngay lúc đó tình cảnh, bên cạnh có người xin hỏi, thánh tôn cũng không có nói nhiều. Chỉ nói Á Thánh Chi Cảnh có thể chạm đến, bước vào tiểu Thánh Chi Cảnh mới có thể rõ ràng sáng tỏ. Long Thiên đáp. Ăn xong lúc sau, huyền minh lại tiến vào ngự thú không gian, hô hô ngủ nhiều đi. Long Thiên đem thiên âm nơi xa xôi bản đồ, dùng phù văn chi thuật triển lãm ra tới. Chỉ thấy mặt đất phù văn, phảng phất phảng phất bức họa cuộn tròn triển khai, hiện ra ra một bức giống như buồn cảnh giống nhau địa hình. Nơi này là tầng thứ tư địa hình, ngươi muốn từ này nói ngọn núi bên trải qua. Long Thiên vừa nói. Một bên phát họa ra đi tới lộ tuyến, từ tầng thứ tư vẫn luôn nói đến tầng thứ bảy, tầng thứ bảy nơi này là thiên âm cốc, trong cốc có một đạo vũ đỉnh, bên cạnh có khối tấm bia đá, mặt trên viết thiên âm mở ảo, cũng không biết tấm bia đá còn ở đây không. Ngươi cứ ngồi ở vũ trong đình mặt, nghe âm hiểu được, lúc trước Thánh Tôn cũng là tại đây nói vũ đỉnh, hiểu được âm chi ý cảnh. Ngươi nói thiên âm Thánh Tôn cũng là tại đây tòa vũ đỉnh, hiểu được đến âm chi ý cảnh. Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Thiên âm nơi xa xôi tầng thứ bảy, nguyên bản chính là Thánh Tôn nơi ở cũ, ta cũng là nhìn hoàn chỉnh bản đồ mới biết được. Long Thiên nói, này đó đáng chết hỗn trướng, lúc trước Thánh Tôn ở khi, một đám đều tất cung tất kính. Thánh Tôn rời đi, liền đem Thánh Tôn chỗ ở chia rẽ, một lần nữa khâu, làm như phong ấn chấn áp nơi. Vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ, Thiên âm nơi xa xôi tầng thứ bảy diện tích, tương đương với Thiên Thanh Đảo diện tích ngàn vạn lần, có thể đem này chia rẽ, kiến tạo thành phong ấn nơi. Loại này rời non lấp biển thần thông chi thuật, quả thực là không thể tưởng tượng. Tiểu vệ, ta tưởng làm ơn sự tình, là ở tầng thứ 8. Nếu ngươi có thể đi vào nói, giúp ta lấy một kiện đồ vật. Long thiên chỉ vào bản đồ, đem trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ nghe xong lúc sau, lại do hỏi mấy vấn đề, xác nhận không có lầm lúc sau, bắt đầu chuẩn bị rời đi. Phần thiên cung cũng theo vệ vô kỵ thực lực bay lên, tấn chức tới rồi càng cao cấp bậc. Cánh cung thượng hiện ra một ít thượng cổ phù văn ấn ký, vệ vô kỵ nắm trong tay, bên hai có thể nghe được vù vù chi âm, cảm giác thực lực của chính mình cũng có một tia tăng lên dấu hiệu. Đây là phần thiên cung tăng phúc tác dụng, bán ra đi mùi tên, cũng có thể để cao tương ứng nguy lực. Vệ vô kỵ trong lòng thầm khen không thôi. Kiểm kê sở hữu linh thạch, còn dư lại 18 vạn cái, suy xét đến vệ vô kỵ tiến vào thiên âm nơi xa xôi có lẽ dùng được với, long thiên làm hắn toàn bộ mang lên, lo trước khỏi hoạn. Vệ Vô Kỵ thi triển hư không thần hành chi thuật, hướng Thiên Thanh Đảo mà đi. Vệ Vô Kỵ hiện tại là thần hải cảnh thực lực, toàn lực làm dưới, một lần có thể xuyên qua 2000 dặm tả hữu. Nếu mang theo Long Thiên cùng nhau xuyên qua, có thể xuyên qua 1000 dặm khoảng cách. Như vậy tốc độ lên đường, tiết kiệm không ít thời gian, hơn 10 ngày lúc sau, liền đi tới Thiên Thanh Đảo phụ cận. "Tiểu vệ, ta liền ở bên ngoài hoang đảo chờ ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần miễn cưỡng." Tầng thứ 8 cửa đá phong ấn, có thể tiến liền tiến. không thể đi vào liền lui về tới lần sau chúng ta lại nghĩ cách long thiên dặn dò nói vệ vô kỵ gật gật đầu một người hướng nơi xa thiên thanh đảo phi hành mà đi thiên thanh đảo cửa đá phong ấn đã sớm tu bổ hoàn hảo tông môn đệ tử tất cả đều rời đi mà đi vệ vô kỵ tiến vào sân cốc chỉ nhìn thấy một ít vứt bỏ doanh trướng chờ vật hắn một lượt mà qua đi vào cửa đá phong ấn vị trí đi vào một đường phi hành vệ vô kỵ phảng phất lưu quang giật điện giống nhau thực mau liền tới đến tầng thứ tư tiến vào tầng thứ tư lúc sau, vệ vô kỵ y theo long thiên cấp ra lộ tuyến mà đi, dọc theo đường đi không có gặp gỡ chút nào khúc chết, liền đi tới tầng thứ năm, cửa đá phong ấn, vệ vô kỵ giơ tay thử thử, cửa đá phong ấn không có trở ngại, liền đi vào. tiếp theo, vệ vô kỵ đi vào tầng thứ sáu cửa đá phong ấn, như cũ không có trở ngại, cất bước mà qua, đi vào tầng thứ bảy cửa đá phong ấn, vệ vô kỵ giơ tay tương thí, phong ấn đem hắn chắn bên ngoài, vệ vô kỵ lấy ra viên châu nắm trong tay. Lần thứ hai giơ tay tương thí Như hắn sở liệu, cửa đá phong ấn đã không có trở ngại Vệ vô kỵ về phía trước cất bước, thoải mái mà xuyên qua cửa đá Tiến vào cửa đá mặt sau, vệ vô kỵ thấy bốn phía bao phủ sương mù Một đạo thật lớn lực lượng từ trên trời giáng xuống Cũng may trên tay hắn nắm viên châu, cũng không có bao lớn cảm giác Không biết đã không có viên châu che chở, này nói áp lực có bao nhiêu đại Vệ vô kỵ viên châu để vào túi áo, cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa Hắn lại đem viên châu thu vào chữ vật không gian, khoảnh khắc chi gian, một đạo thật lớn gông cùm xiềng xích chi lực dừng ở hắn trên người, cả người cốt cách khớp xương một trận giòn vang. Nếu hắn không phải thần hải cảnh thực lực, giờ phút này liền bị này nói áp lực, nghiền áp chết. Hơn nữa, này tầng thứ bảy áp chế, không đơn giản chỉ là đơn thuần lực lượng, còn có thực lực áp chế. Vệ vô kỵ cảm giác thực lực của chính mình, bị chặt chẽ mà ngăn chặn, chỉ có thể dùng ra tam thành thực lực. Vệ vô kỵ vội vàng lấy ra viên châu. Thân thể lập tức khôi phục bình thường, trở nên cùng ngoại giới giống nhau. Này áp chế chi lực, thật là nghe rợn cả người. Vệ vô kỵ hoạt động tay chân, thật sâu mà hô hấp phun nạp, cất bước về phía trước đi đến. chương 867, thiên âm mở ảo, đại uy chi âm. Thượng cổ đến nay biến cố, 5 tháng trôi đi trung biến thiên dị hóa, không người nào biết. Hậu nhân chỉ có thể từ một ít bảng chi mạt tiết trùng biên soạn ra cái gọi là điện tịch, sau đó truyền lưu đi ra ngoài. Chân thật biến thành chuyện xưa. chuyện xưa biến thành truyền thuyết truyền thuyết bị nhuộm đấm thành truyền kỳ thần thoại chân tướng thành khó hiểu chi mê vệ vô kỵ vứt bỏ hỗn độn suy nghĩ về phía trước đi đến ven đường xương mù dày đặc ở vô tướng chi trước mắt trở nên thanh triệt trong suốt tứ phương sở hữu đều bị xem đến rõ ràng nơi xa chỗ trúng chỗ có một mảnh khắc đá pho tượng dầm rạp tê ở bên nhau số lượng thượng vạn không ít pho tượng đều bị phong hóa trở nên tàn khuyết không được đầy đủ giống như không hoàn toàn là pho tượng Vệ vô kỵ nhìn này đàn pho tượng cảm giác khiếp người, nhưng lòng hiếu kỳ dưới, vẫn là về phía trước tới gần một khoảng cách, cẩn thận xem kỹ. Này không phải pho tượng, là thượng cổ là lúc chiến bại giả, bị chấn áp ở chỗ này, thạch hóa thành pho tượng. Vệ vô kỵ cảm giác được pho tượng bên trong, rõ ràng có một tia khác hơi thở. Tuy rằng bọn họ đã tử vong, liền thân hồn cũng bị chôn vùi, nhưng vẫn là lưu lại một tia hơi thở, đủ để chứng minh bọn họ nguyên bản là sinh mệnh linh thể, đã từng sống quá. Đột nhiên. Vệ Vô Kỵ phát hiện pho tượng dưới chân, có một thanh kiếm hình, vội vàng phiêu thể qua đi. Hắn ngón tay mới vừa một chạm đến, kiếm hình liền bỗng dưng tàn ra, hóa thành cặn bột mịn theo gió tan đi. Xa xăm năm tháng tiêu ma, binh khí cũng giống nhau mà phong hóa. Vệ Vô Kỵ nao nao, thở dài, tiếp tục về phía trước đi đến. Ven đường thấy không ít tàn khuyết không được đầy đủ pho tượng, có pho tượng là nhân loại bộ dáng, cũng có giữ tận thú đầu nhân thân. Vệ Vô Kỵ tiến lên, duỗi tay chạm đến pho tượng Bùn xa rào rạt rơi xuống cả tòa pho tượng mất đi chống đỡ ầm ầm ngã xuống vỡ thành một đống tán xa dọc theo đường đi pho tượng càng ngày càng nhiều vệ vô kỵ không có lại dừng lại nhìn kỹ trực tiếp từ không trung lướt qua hướng thiên âm cốc phương hướng mà đi hắn không quen thuộc này phiến xa lạ không gian biên giới không dám vọng dùng hư không thần hành chỉ có thể là y theo long thiên lộ tuyến về phía trước mà đi một ngày thời gian lúc sau vệ vô kỵ đi vào thiên âm cốc nhập khẩu dương mắt nhìn lên lưỡng đạo ngọn núi như kiếm cao ngất phía chân trời trung gian một đạo hẹp hòi sân cốc một đạo tiếng gió từ hẻm núi thổi tới thổi qua cánh đồng bắn ngát ô ô rung động vệ vô kỵ ngưng thần lắng nghe trong tiếng gió tựa hồ hỗn loạn mơ hồ thở dài giống như đêm khuya mộng hồi ảo giác mê hoặc tri âm tầng thứ bảy là chuyên môn phong ấn chiến bại giả địa phương quả nhiên cùng phía trước không giống nhau một đường đi tới thế nhưng không có thấy một con ma thú phản phất tử địa giống nhau vệ vô kỵ nghĩ, nghĩ vẫn là cẩn thận mà ở trên người bỏ thêm vài đạo ẩn nấp phù văn lúc này mới về phía trước phương hẻm núi phiêu thệ mà đi đi vào cửa cốc vệ vô kỵ thấy bên cạnh trên vách đá có khác ba cái thượng cổ văn tự thiên âm cốc mỗi cái tự đều có một người rất cao tuy rằng trải qua vô cùng năm tháng vẫn như cũ ngóc sắt bạc hoa tản mát ra một đạo huy nghiêm khí thế vệ vô kỵ huyền đỉnh không trung nhìn này ba cái chữ to bên hai bỗng dưng vang lên mơ hồ thanh âm thiên âm cốc thiên âm cốc thiên âm thiên âm cốc này nói ẩn ẩn thanh âm từ ba chữ hình phát ra tới, không ngừng mà lặp lại thiên âm cốc ba chữ. bắt đầu là lúc tương đối rất nhỏ, mấy phút lúc sau, thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất kinh đảo trục ngạn, hối thành từng đạo tiếng gầm, giống như biển rộng hải chiều tri chi âm, không ngừng mà vọt tới, vĩnh thế không kiệt. nay trên vách đá thiên âm cốc ba chữ, chính là thiên âm thánh tôn thân tay trước mắt, chân thật thánh tích. dù cho bị người lấy đại thần thông di chuyển, nhưng thánh tôn lưu lại thánh tích, cũng là vô pháp hủy diệt. nghe nói lúc trước thánh tôn ở khi. hậu bối người chỉ có nghe thấy hôm nay âm cốc ba chữ thanh âm kiên trì một khắc thời gian không bị ngất mới có tư cách tiến vào hẻm núi tu luyện vệ vô kỵ nhớ tới long thiên lời nói giao tưởng thượng cổ tình cảnh nội tâm phát lên xúc động chi ý ta tu luyện ngươi thiên âm nguyễn thế quyết hiện tại lại đi vào thiên âm cốc người ta chi giàn có lớn lao nhân duyên vệ vô kỵ đứng thẳng trong hư không huyền đình bất động một khắc thời gian lúc sau hắn chắp tay hướng thiên âm cốc ba cái chữ to không người vai trào sau đó hướng hẻm núi bên trong phiêu thể mà đi. Hẻm núi bên trong cây tối không nhiều lắm, các loại huyền âm không ngừng mà truyền đến. Vệ vô kỵ vận chuyển thiên âm huyền thế quyết, triệt tiêu huyền âm ăn mòn, hướng vũ đỉnh vị trí bay đi. Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ đi tới vũ đỉnh chỗ. Vũ đỉnh có vẻ có chút rách nát, đỉnh thượng mái ngói rơi xuống không ít, lộ ra khe hở. Vài đạo ánh sáng từ khe hở mà hàng bắn trên mặt đất, hình thành vài đạo của sáng. Một tia gió nhẹ thổi qua, ngâm trong hư không vang lên một tia dịu âm. Tựa như ảo mộng hồng trần thì thầm. Một chút bụi bặm theo gió phi dương, theo cổ sáng bước lên Phật vền mạn thượng, sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Bụi bặm phi dương chi động tướng, Xứng với cũ nát Vũ đỉnh, ngược lại bằng thêm mấy phần linh hoạt kỳ ảo chi ý. Vệ vô kỵ hướng bên cạnh tìm tòi, thấy cỏ dại tùng trung tấm bia đá, mặt trên có khắc thiên âm mở ảo, bốn cái thượng cổ văn tự. Lúc trước thánh tôn liền tại đây tòa Vũ đỉnh, lĩnh ngộ đến bẩm sinh em chi ý cảnh, từ đây đi lên cường giả chi lộ. hôm nay ta cũng tại đây tòa vũ đình tinh tu hy vọng có thể hoàn toàn lĩnh nộ đến âm chi ý cảnh nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ đi vào vũ đình ngồi xuống hắn nhìn nhìn rừng ở trên người vài đạo ánh sáng nhuận miệng cười nhắm hai mắt lại tiến vào minh tưởng hiểu được bên trong một chút thanh âm từ nơi xa truyền đến càng ngày càng gần thanh âm càng ngày càng rõ ràng là tiếng bước chân từ phía sau truyền đến phảng phất có người từ sau lưng tới gần sau đó đi ngang qua nhau đi hướng nơi xa ngay sau đó không ngừng có mơ hồ người ngữ từ bốn phương tám hướng chuyển đến càng ngày càng gần quanh quẩn ở vệ vô kỵ bốn phía sau đó là ma thú giết gạo kim qua thiết mã chém giết, mưa rền gió dữ, tiếng sấm tia chấp thanh âm vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn vũ đỉnh bên trong giống như pho tượng giống nhau đối huyên âm đột kích hở hững. từng đạo tiếng gầm giống như thủy triều giống nhau hướng vệ vô kỵ chụp đánh mà đến phanh tiếng gầm đánh vào thân hình thượng như thủy triều mà vòng lại kích động mỗi một đạo tiếng gầm lẫn nhau đang chéo diễn hóa biến thành một mảnh thanh âm hải dương. hô, một đạo âm văn ăn mòn vệ vô kỵ thân hình, chìm vào khí hải đàn điền phát ra cường âm, vệ vô kỵ cả người kinh mạch cùng nhau chấn động, phảng phất cầm huyền giống nhau, phát ra chấn động thanh âm. một đạo hư ảnh hình người, từ đỉnh đầu dâng lên, huyền phù ở không trung, 36 cái minh điểm, cùng nhau lập lòe ra trong suốt lượng điểm. trong phút chốc, trong cơ thể thanh âm, cùng ngoại giới thanh âm, giao hòa ở bên nhau, nội thanh, ngoại thanh cùng nhau chấn động. phát ra trí cường tuyệt hưởng ông vệ vô kỵ cảm giác cả người thông thấu thân hình cũng phảng phất không tồn tại giống nhau chỉ nghe thấy một cái âm ông thanh âm này phảng phất thực chất giống nhau quay chung quanh ở vệ vô kỵ bên người thiên địa chi gian sở hữu hết thảy đều phảng phất biến mất giống nhau chỉ còn lại có này nói kỳ diệu thanh âm không biết qua bao lâu vệ vô kỵ dung nhập thanh âm này bên trong quên mất sở hữu hết thảy chỉ có thanh âm đông dưng thanh âm biến mất giữ âm mù mịt quy về trống váng Đại âm nếu hi, đại âm vô thanh, đại âm hư ảo, đại âm như thế. Này đại uy âm, tuyên truyền giác ngộ. Uy âm chi vương, không tiếp lúc sau, Hồng ngông phía trước, đệ nhất cường âm, đây là bẩm sinh chi âm. Trong phút chốc yên tĩnh, Vệ Vô Kỵ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, ở vận mệnh chú định rốt cuộc đột phá, lĩnh ngộ đến thuần túy nhất bẩm sinh âm chi ý cảnh. Chống vắng mại âm chi bổ tướng, bởi vì trống vắng, cho nên có âm. Này âm không thể nghe, chỉ có thể xem. Vệ Vô Kỵ mở to mắt, đứng lên, trên đỉnh đầu hư ảnh hình người, từ thiên khiếu thu vào trong cơ thể, cất bước đi ra vũ đỉnh. Chương 868, bị trấn áp thượng cổ tồn tại. Vệ vô kỵ đi ra vũ đỉnh, phía sau ầm ầm vang lớn. Quay đầu nhìn lại, cả tòa vũ đỉnh bất kham gánh nặng, rốt cuộc sập thành một đống phế tích. Đa tạ. Vệ vô kỵ nhìn bước lên dựng lên bùi bặm, chắp tay hướng vũ đỉnh thật sâu thi lễ, xoay người rời đi mà đi. Rời đi thiên âm cốc, vệ vô kỵ y theo bản đồ sở kỳ Hướng tầng thứ 8 cửa đá phong ấn mà đi, đi tới cửa đá phong ấn phía trước. Vệ vô kỵ về phía trước thử phong ấn, không thể thông qua. Hắn đem túi láo bên trong viên trâu, nắm trong tay, cửa đá phong ấn không có trở ngại, nhẹ nhàng xuyên qua mạ qua. Xem ra đem viên trâu nắm trong tay, cùng ra thị tiếp xúc, hiệu quả càng vì rõ ràng một ít. Vệ vô kỵ đi ra cửa đá, cảm giác được tầng thứ 8 áp lực cực lớn, không có lần thứ hai nếm thử. Tầng thứ 7 áp lực, đều làm hắn có chút hít thở không thông. tầng thứ 8 liền càng không cần thiết nói hắn một bàn tay nắm lấy viên châu, ý theo long thiên cấp ra lộ tuyến hướng nơi xa đi đến bốn phía như cũng là sương mù mênh mang một mảnh bị chấn áp pho tượng so tầng thứ bảy càng nhiều một mảnh tiếp theo một mảnh nơi nơi đều là tuyệt đại đa số pho tượng đều là tàn khuyết không được đầy đủ số ít pho tượng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì vệ vô kỵ đến gần nhìn kỹ hoàn hảo không tổn hao gì pho tượng bên trong có cá biệt pho tượng còn có thể cảm giác được một tia tàn khuyết hồ lực Này nói hồn lực thắng nhược bất ham, giống như ngọn nến trước gió, tùy thời tắt bộ dáng. Này đó hoàn hảo không tổn hao gì pho tượng, bị phong ấn chấn áp ở chỗ này, sinh mệnh đã khô kiệt. Dù cho có một tia hồn lực cũng không làm nên chuyện gì, hởi bỏ phong ấn cũng sống không được tới. Vệ vô kỵ nhìn nhìn, tiếp tục về phía trước cực nhanh mà đi. Đi ra một khoảng cách, vệ vô kỵ phát hiện bên cạnh vách núi Trung, cư nhiên cũng phong ấn một ít thượng cổ chiến bại giả. Này đó bị phong ấn tại vách núi Trung chiến bại giả Phảng phất bị đóng băng giống nhau, dung mạo sinh động như thật, thực lực cũng càng vì cường đại. Vệ vô kỵ đến gần nhìn kỹ, phong ấn tại bên trong chiến bại giả, có nhân loại, cũng có ma thú, vẫn là nhân thân thú đầu. Chỉ là cách phong ấn xem dung mạo, vệ vô kỵ liền cảm giác được đối phương thị huyết giết chóc chi ý, còn có hồn lực rất nhỏ chấn động. Nay đó thượng cổ tồn tại, nếu thoát vây lúc sau, còn có thể sống sót. Đối bên ngoài thiên tinh vực, quả thực chính là một hồi thai nạn. Vệ vô kỵ trong lòng chấn động, cảm giác hoảng sợ. Nhìn trong chốc lát, liền về phía trước phương bay vút mà đi. Về phía trước đi ra một canh giờ, vệ vô kỵ đột nhiên thấy bên cạnh vách núi, có một đạo cái khe cửa động, trong lòng đống dưng cả kinh, lược thân đi đến phụ cận. Có bị phong ấn thượng cổ tồn tại, phá vỡ phong ấn đi ra. Vệ vô kỵ nhìn cái khe cửa động, thầm tiêu không ổn, ra đầu phảng phất nổ tung dường như. Lúc này, bên cạnh vách đá truyền ra sát sát thanh âm, một đạo kẽ hở kéo dài biến trường, bang Một con lông xù xù móng ra tới này này cũng thật là quá xảo đi vệ vô kỵ hai mắt trợn lên trong lòng kinh hãi vội vàng hướng nơi xa thối lui đề phòng phòng thủ phanh vách đá một tiếng chấn động một con hổ đầu quái vật phá vỡ phong ấn từ vách núi trung té ngã ra tới nằm ở trên mặt đất vệ vô kỵ không có rời đi mà là đứng ở tại chỗ nhìn đối phương hổ đầu quái vật dồn dập thở dốc đột nhiên phát hiện nơi xa vệ vô kỵ hai mắt rượu ra một đạo hung quang đứng lên hướng vệ vô kỵ đi qua Ngao hổ đầu quái vật phát ra một tiếng chu lên động tác nhanh hơn lăng không phát đi lên vệ vô kỵ trong tay nắm lấy viên trâu một đạo chí cường khí thế hướng hổ đầu quái vật chấn áp đi xuống phanh hổ đầu quái vật thân hình phản phất đụng phải vô hình vách tưởng lăng không cứng lại hung hăng mà quăng ngã trên mặt đất hổ đầu quái vật nhìn vệ vô kỵ một đôi thú đồng co rút lại ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc ngao ô nó hét lớn một tiếng dãy rủa suy nghĩ bỏ dậy vệ vô kỵ một đạo huy thế lăng không chấn áp đi xuống đem hổ đầu quái vật cùng khởi thân hình một lần nữa đẻ ở trên mặt đất ngươi là ai ngươi như vậy nhược không có khả năng ngăn chặn ta hổ đầu quái vật hai mắt phiếm hung quang chuyển ra một đạo ý niệm ngươi đại khái bị chấn áp đến hồ đồ đi quên mất chính mình thân phận vệ vô kỵ đi ra phía trước cũng hướng đối phương chuyển ra một đạo ý niệm kẻ hèn thần hải cảnh thực lực không đáng giá cờ nhạt ta mới vừa thoát vây có chút suy yếu ngươi nếu là giúp ta Ta bảo đảm ngươi tân chức đến á thánh cảnh giới." Hổ đầu quái vật lại truyền ra một đạo ý niệm. "Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi?" Vệ Vô Kỵ truyền ra ý niệm. "Ngươi trước đỡ ta lên." Hổ đầu quái vật ý niệm truyền âm nói. "Vệ Vô Kỵ đi qua, hổ đầu quái vật đột nhiên một tiếng rít gào, nó thân hình phía trên đột nhiên nhảy lên một đạo chính mình bộ dáng hư ảnh, hướng Vệ Vô Kỵ cắn nuốt mà đến." Vệ Vô Kỵ tùy tay một quyền huy đi, phanh. Hổ đầu hư ảnh bay ngược đi ra ngoài. lui về hổ đầu quái vật thân hình phốc hổ đầu quái vật thân hình bỗng nhiên chấn động phảng phất gặp cực đại bị thương nặng há mồm phun ra một ngụm máu tươi vệ vô kỵ tiến lên một bước một chân đạp lên hổ đầu quái vật trên người đừng đừng nhúc nít thô hổ đầu quái vật dễ rủa không được vội vàng truyền ra ý niệm xin tha trong lòng hối hận đến muốn chết vệ vô kỵ lắc lắc đầu giơ tay một đạo kiếm khí rơi xuống đem này tâm mạch dạo số tròn tiệt Buồn tọa tung hoành thượng cổ không nghĩ tới sẽ chết ở ngươi cái này thần hại cảnh con kiến trong tay, sớm biết rằng còn không bằng không ra hổ đầu quái vật tất cả hối hận, chuyến ra một đạo ý niệm lúc sau, như vậy chết mà đi. Vệ Vô Kỵ dễ dàng chém giết hổ đầu quái vật, lại không có một tia vui sướng. Không biết có bao nhiêu bị phong ấn thượng cổ tồn tại, từ trong phong ấn chạy thoát ra tới, này chỉ là một con mới thoát ra suy yếu quái vật. Nghĩ vậy Nhi, Vệ Vô Kỵ nắm chặt trong tay viên châu, bay nhanh về phía nơi xa mà đi. Một đường chạy như bay. Vệ vô kỵ không có gặp gỡ nguy hiểm, cũng không có thấy thoát ra phong ấn thượng cổ tồn tại. Hai ngày lúc sau, hắn chạy tới Long Thiên theo như lời địa điểm. Nơi này là một mảnh cung khuyết ban công phế tích, phóng nhãn nhìn lại vô biên vô hạn đỉnh đài lầu cát, có thể tưởng tượng thượng cổ thời đại huy hoàng. Mà hiện giờ đại điện ngói trên mặt đều mọc đầy cỏ dại, phảng phất một mảnh phần mộ dường như chết giống nhau hiên tinh trùng, có vẻ âm trầm khủng bố. Như Long Thiên sở thuật, này một mảnh cung khuyết đều có pháp trận phòng hộ, nhưng là đã tàn khuyết không được đầy đủ. Vệ vô kỵ đối chiếu trước mắt cung khuyết, y theo bản đồ tìm tòi, tìm được rồi Long Thiên theo như lời địa điểm, vội vàng phi thân bay nhanh mà đi. Bởi vì phù văn pháp trận nguyên nhân, vệ vô kỵ không thể từ cung khuyết trên đỉnh bay vút mà qua, chỉ có thể ở phế tích trung đi qua. Ven đường gặp gỡ mấy chỗ phù văn phòng hộ, vệ vô kỵ y theo Long Thiên biện pháp, đều thoải mái mà phá giải mà qua. Này đó thượng cổ phù văn dù cho tàn khuyết, cũng là thập phần tinh diệu, nếu không phải Long Thiên trước đó giải thích. Phá giải lên muốn chỉ hoãn không ít thời gian. Vệ vô kỵ một đường thuận lợi, đi tới cung khuyết trung tâm vị trí. Cách đó không xa là một tòa 10 trượng cao bạch ngọc đài cao, long thiên sở cần chi vật, liền ở trên đài cao. Lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên thấy bên cạnh 20 trượng ở ngoài, một chỗ đại điện cánh cửa nhẹ nhàng mà mở ra, bên trong có bóng người ở trước cửa, chợt lóe mà qua. mươi 869, hung hiểm đại điện. Vệ vô kỵ thấy bên cạnh đại điện chi môn, nhẹ nhàng mà bị đẩy ra. bên trong có bóng người hiện lên thế nhưng có bóng người hiện lên giống như không đối là quang ảnh vẫn là hư ảnh vệ vô kỵ trong lòng suy đoán gắt gao nắm lấy viên châu trong lòng có tự tin hướng đại điện lược thân mà đi đi vào cửa điện phụ cận vệ vô kỵ bỗng nhiên sửng sốt lúc này nếu thấy bất luận cái gì khủng bố việc vệ vô kỵ cũng sẽ không sửng sốt nhưng là hắn không có thấy bất luận cái gì kinh tùng việc ngược lại cảm giác được đại điện bên trong truyền đến một đạo linh khí phảng phất chạy xuôi ở trên hư không một đạo con sông phiêu thể mà đến đại điện bên trong có nhiều như vậy linh thạch không đúng liền tính lại nhiều linh thạch cũng sẽ không như vậy nồng đậm linh khí nhất định là thiên thạch vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng đại điện tìm kiếm không có phát hiện nguy hiểm kỳ quái vừa rồi rõ ràng thấy một đạo bóng dáng chẳng lẽ nói cùng lần trước gặp được thiên thạch giống nhau có một đạo quang ảnh nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ chuẩn bị bước vào đại điện lại đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh có lẽ có nguy hiểm nhưng đây chính là tiên thạch a vệ vô kỵ trong lòng không tha trước dùng thần thức ý niệm lại dùng vô tướng chi mắt quan chắc thăm hỏi đại điện không có phát hiện nguy hiểm lúc này mới ổn định tâm thần đi vào đại điện chung không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu dưới chân là thật dày cho bụi một cái con đường thẳng tắp về phía trước nối thẳng đại điện chỗ sâu nhất đã vào được trước mắt cũng không có nguy hiểm mặc kệ như thế nào cũng phải nhìn cái đến tận cùng vệ vô kỵ nắm lấy trong tay viên châu. Hướng đại điện chỗ sâu trong đi đến. Con đường cuối là hơn 30 bước ngọc thạch bậc thang, nồng đậm tiên thạch hơi thở, chính là từ bậc thang phương mà đến. Lúc này, lại một trận mạc dành tim đập nhanh chuyển đến, phản phất có lớn lao nguy hiểm bức gáp mà đến, vệ vô kỵ cả người không khỏi một trận run rẩy. Nhưng là đã muốn chạy tới cuối cùng, tiên thạch dụ hoặc, rốt cuộc chiến thắng nội tâm sợ hãi. Vệ vô kỵ cầm chặt viên châu, thân hình hướng bậc thang phía trên mà đi. Đứng ở bậc thang phía trên, vệ vô kỵ về phía trước nhìn lại, Trăm trượng ở ngoài trên đài cao là đại điện vương tọa. Một đạo mơ hồ bóng người ngồi ở vương tọa thượng, bị một khối thật lớn lưu ly ngọc thạch phong ấn tại bên trong. Vương tọa hạ đầu hai bên trái phải, từng người đứng năm tên võ sĩ, tổng cộng 10 tên, cũng đều là bị lưu ly ngọc thạch phong ấn trong đó. Kéo dài không ngừng tiên thạch hơi thở, đúng là từ trung gian vương tọa vị trí phát ra. Vệ vô kỵ về phía trước đi đến, xem kỹ tả hữu 10 tên võ sĩ. Nay bị phong ấn 10 tên võ sĩ, có bình thường nhân loại cũng có nhân thân thú đầu quái vật, còn có uy mảnh đứng thẳng, đỉnh khôi quán giáp giữ tận quái vật. Vệ vô kỵ bỗng dưng phát hiện, trong đó một khối phong ấn, tất nhiên đã tan vỡ một cái cửa động, bên trong trống không bóng người. Không cần suy nghĩ nhiều, bị phong ấn thượng cổ tồn tại, chạy ra tới, liền ẩn nút tại đây tòa đại điện. Đúng lúc này, thiên thạch hơi thở đột nhiên biến mất, một đạo hắc ảnh hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ thân hình bảo trì bất biến, về phía sau lùi lại cực nhanh mà đi. Hắc ảnh tốc độ càng mau. Tiêu chấp mà giết đến, ra tay hướng vệ vô kỵ trộm tới. Vệ vô kỵ lúc này mới thấy rõ đối thủ, lang đầu nhân thân quái vật, hai mắt bích mang phát ra ưu quang, cả người tản mát ra huyết tinh dáng vẻ khí thế độc ác. Phanh. Hai người ra tay đối công ở bên nhau, lang đầu quái vật về phía sau quay cuồng, lùi lại hơn 10 trượng. Vệ vô kỵ cũng là khí huyết quay cuồng, khỏe miệng giật huyết, lang không bay ngược đi ra ngoài. Tuy có viên châu nơi tay, vẫn là rơi xuống hạ phòng. Hảo cương thực lực. nhất chiêu là có thể thương đến ta nó có như vậy thực lực lại không trực tiếp ra tay mà là đem ta dẫn vào bên trong đại điện phỏng chừng là không thể đi ra đại điện trong lúc nguy cấp vệ vô kỵ không có hoảng loạn tư duy ngược lại một mảnh thanh minh giao thủ nháy mắt liền đoán chúng đối phương yếu hại hô vệ vô kỵ vội vàng vận chuyển phong chi ý cảnh một đạo thanh phong nâng thân thể hướng cửa điện cực nhanh mà đi lúc này đại điện vương tọa thượng bị phong ấn bóng người phảng phất giật mình hai mắt mở một tia khe hở Hướng lăng Không không lùi lại, vệ vô kỵ nhìn qua đi. Vệ vô kỵ chỉ cảm thấy cả người chấn động, thân hình thế nhưng bị Lăng Không định trụ. Một đạo đến xương hàn ý, theo đối phương ánh mắt thẳng bước lại đây. Vệ vô kỵ cảm giác phản phất gặp gỡ thiên địch giống nhau, trong lòng dâng lên lớn lao sợ hãi, nhịn không được muốn túi đầu chịu trói. Phá! Vệ vô kỵ tật thanh hét lớn, một đạo âm văn từ trong miệng phóng đi, kích động hư không, nháy mắt phá khai rồi đối phương gồng cụm xích. Phanh! Vệ vô kỵ thân hình rơi trên mặt đất. bắn lên, hướng cửa điện từ từ mất đi. Vương Tọa người trên ảnh phảng phất dùng hết sở hữu sức lực, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Vẹo, một đạo tàn ảnh bay vụt, lang đầu quái vật vọt đi lên, hướng vệ vô kỵ đuổi theo. Vệ vô kỵ lang không xoay người, đem viên châu hàm ở trong miệng, lấy ra phần thiên cung, dương cung cải tên, băng vẹo. Tam chi mũi tên cùng nhau bay vụt đi ra ngoài, hướng lang đầu quái vật công sát mà đi. Lang đầu quái vật tốc độ cực nhanh, vượt qua vệ vô kỵ quá nhiều. nhưng lại mau bất quá mũi tên nó thân hình đột nhiên chuyển động tránh đi phía trước hai chi mũi tên nhưng không có tránh đi cuối cùng mũi tên phốc. mũi tên xuyên vào nó đầu vai nga ô lang đầu quái vật phát ra một tiếng thê lương kêu gào rơi trên mặt đất đánh một lần, thân hình nhanh hơn hướng vệ vô kỵ đuổi theo lúc này vệ vô kỵ khoảng cách cửa điện đã không xa hắn trương cung tam tiễn tể bắn sau đó ra sức hướng cách đó không xa cửa điện phóng đi hô hô hô ba đạo mũi tên kéo ra ba đạo tàn ảnh công sát mà đi lang đầu quái vật lần này có đề phòng thân hình bỗng dưng tại chỗ biến mất ba con mũi tên thất bại đương nó hiện ra thân hình là lúc khoảng cách vệ vô kỵ bất quá một tay xa vệ vô kỵ không kịp nghĩ lại thân hình xuống phía dưới thấp phủ hướng cửa điện ngoại hướng bắn mà đi bất quá lang đầu quái vật đã bắt lấy vệ vô kỵ và tháo đai lưng muốn đem hắn lưu tại đại điện bên trong vệ vô kỵ thuận thế phất tay trong tay phần thiên cung hướng lang đầu quái vật tạm đi xuống phanh Cánh cung hung hăng mà nện ở đối phương trên đầu. Phần thiên cung là thượng cổ tiểu thánh binh khí, kiên cố không phải đối phương thân thể có khả năng thừa nhận. Lang đầu quái vật bị tạp đến một viên lang đầu cấp dương, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên tay lực đạo giảm đi, thân hình theo vệ vô kỵ hướng thế, bị mang ra đại điện. phanh Vệ vô kỵ thân hình quay cuồng một bên, ngay sau đó đứng lên, lấy ra lôi đỉnh hạt sen đắp ở dây cung thượng, nhắm ngay đối phương. Lang đầu quái vật phát ra kêu gạo. phảng phất gặp tới rồi áp lực cực lớn thế nhưng vô pháp dãy rủa đứng thẳng lên vệ vô kỵ không có hoa tay băng mèo lôi đỉnh hạt sen hóa thành một đạo tàn ảnh bắn vào đối phương thân hình sỏ xuyên qua tâm mạch lang đầu quái vật kêu gào đột nhiên im bặt hắn nhìn xem chính mình miệng vết thương nhìn nhìn lại vệ vô kỵ một đôi hung tàn lang mắt lộ ra không tin thần sắc, sau đó ngã xuống trên mặt đất chết chết đi chém giết đối phương lúc sau vệ vô kỵ mới cảm giác nghĩ lại mà sợ vương tỏa chung bóng người tuy rằng bị phong ấn còn có thể buộc phát ra đáng sợ lực lượng lang đầu quái vật thực lực cũng là kinh người tuy rằng chính mình có viên châu nơi tay vẫn là có thể thắng được chính mình một bậc còn thật lớn điện ở ngoài đối lang đầu quái vật có lớn hơn nữa áp chế bằng không chính mình đem đối mặt một hồi hung hiểm ác chiến đối mặt này đó thượng cổ tồn tại thực lực của ta bé nhỏ không đáng kể tuy có viên châu tương trợ nhưng cũ không địch lại vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng móc ra một quả đan hoàn ăn vào không dám ở lâu xoay người hướng bạch ngọc đài cao đi đến mười trượng đài cao tất cả đều là bạch ngọc lũy xây mà thành tuy rằng đã trải qua vô cùng năm tháng lại vẫn như cũ chân bóng sáng ngời không nhiễm một hạt bụi vệ vô kỵ thuận tay hướng bên cạnh bẻ một cây canh khô hướng bạch ngọc đài cao bậc thang ném mà đi suy suy suy suy bậc thang buộc phát ra vô số đạo kiếm khí phóng lên cao đem nhánh cây rào thành một mịn theo gió phi tán mà đi khó trách không nhiễm một hạt bụi như thế sắc bén kiếm khí liền tính bụi bặm cũng vô pháp rơi xuống, vệ vô kỵ thần sắc sợ hãi, bậc thang buộc phát ra tới kiếm khí uy lực kinh người, không phải chính mình có khả năng ngăn cản, nếu chính mình không rõ ràng lắm nội tình, mạo muội bước lên đi, lập tức liền sẽ bị kiếm khí sát thương. hắn ở bên cạnh tìm ẩn nấp chỗ, đi vào hồ lô tiên cảnh khôi phục thương thế, sau đó y theo long thiên biện pháp phá giải bạch ngọc bậc thang kiếm khí phòng hộ, đi tới trên đài cao, chương tám đi ra hiểm địa, y theo long thiên giảng thuật. vệ vô kỵ nhẹ nhàng giải trừ bậc thang kiếm trận thượng đến bạch ngọc trên đài cao bạch ngọc đài cao trường 30 mươi trượng khoan 20 mươi trượng mặt đất tử tinh mỹ ngọc thạch được khảm mà thành vệ vô kỵ túi đầu đếm kỹ dưới chân ngọc thạch phương gạch đi vào đài cao một góc tìm được tương ứng vị trí hắn lấy ra chuẩn bị tốt ngọc phủ đặt ở ngọc thạch phương gạch thượng sau đó lui về phía sau một bước đôi tay kết ra một đạo dấu tay hô một đạo dấu tay hư ảnh từ đôi tay trung diện hóa ra tới chiếu dọi đến ngọc phủ mặt trên Đinh. ngọc phù muốn ra ánh huỳnh quang một tầng tầng mà tản ra phảng phất hoa tươi nở rộ giống nhau phía dưới ngọc thạch phương gạch cũng toàn thân lóng lánh ra ánh huỳnh quang hiện ra ra một đạo phù văn ân ký ngay sau đó ngọc phù tản ra diễn hóa ra một đạo mờ mịt chi khí veo mà chui ra phía dưới ngọc thạch phương gạch phù văn ân ký bên trong hô một đạo ánh huỳnh quang từ ngọc thạch phương gạch hướng về phía trước vọt lên chừng một trượng rất cao chiếu rọi tứ phương giống như dị bảo xuất thế giống nhau tam tức lúc sau Một con bàn tay to hư ảnh, từ Ngọc Thạch Phương gạch bên trong, hướng về phía trước dâng lên. To như vậy bàn tay trùng, nâng một quả tinh mỹ Ngọc Thạch Phụ Tùng. Đây là lòng thiên theo như lời chi vật, một quả chữ vật không gian. Vệ vô kỵ rối tay đem Ngọc Thạch Phụ Tùng cầm trong tay, vươn tới bàn tay to hư ảnh, xuống phía dưới lùi về Phương Gạch bên trong, một trượng cao ánh huỳnh quang cũng ngay sau đó rơi xuống, thu đi ra ngoài. Trên đài cao quang mang biến mất, sở hữu hết thể khôi phục bình tĩnh. Vệ vô kỵ đem phụ tùng thu vào trong túi, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, hắn trong lòng lại phát lên một đạo tim đập nhanh, dương mắt nhìn lại, không xa địa phương đứng một đạo hắc ảnh, một người ăn mặc khôi giáp hình thú, đứng thẳng mà đứng ở cách đó không xa, một đôi thú đồng gắt gao mà nhìn thẳng hắn, chậm rãi đã đi tới, đứng ở bậc thang trước mặt. Từ trong phong ấn chạy ra tới quái vật, thực lực vượt qua ta quá nhiều. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, quái vật thực lực sâu không lường được, tuyệt phi chính mình có khả năng bằng được. trong lòng âm thầm kiếp sợ rời đi con đường bị quái vật chặn xem đối phương bộ dáng tuyệt phi người lương thiện phòng trừng câu thông giao lưu cũng là vô dụng con hảo ngọc thạch đài cao có kiếm trận phòng ngự đối phương tạm thời vô pháp đi lên vệ vô kỵ lui trở về phất tay lấy ra mười mấy cái ngọc phù huyền phù ở trước mặt hắn một tay kết ấn nhẹ nhàng mà phất động keng keng keng sở hữu ngọc phù khởi động nở rộ ra một đoàn màu xanh lục quan mang rời đi đài cao hướng nơi xa bay đi vệ vô kỵ nhìn ngọc phù lục quang trôi đi ở không trung khoanh chân ngồi xuống hai mắt hơi hạp lẳng lặng mà chờ một khác thời gian lúc sau vệ vô kỵ hai mắt mở đột nhiên đứng lên hắn đi vào đài cao bên cạnh nhìn xa nơi xa đôi tay về phía trước dối đi hướng hai bên tách ra hư không bị phá khai một cái hắt động vệ vô kỵ cất bước đi vào thiên âm nơi xa xôi tầng thứ tám có không ít thượng cổ cấm kỵ pháp trận mạng muội sử dụng hư không thần hành chi thuật một không cẩn thận liền sẽ rơi xuống cấm kỵ bên trong liền tính nhìn qua cái gì cũng không có hư không nói không chừng cũng có cấm kỵ che giấu trong đó vệ vô kỵ dùng ngọc phù đi trước thăm minh bốn phía lúc sau mới thi triển hư không thần hành từ đài cao rời đi mà đi ngay sau đó vệ vô kỵ từ trong hư không đi ra dừng ở này một mảnh cung khuyết bên ngoài hôm nay âm nơi xa xôi tầng thứ tám áp chế lực quá cường liền hư không thần hành chi thuật đều không thể đi được quá xa vệ vô kỵ hô hấp dồn dập thầm nghĩ trong lòng đột nhiên hắn cảm giác nơi xa có tiếng xé gió phản phất có người hướng bên này chạy băng băng mà đến quay đầu lại xem kỹ vệ vô kỵ thấy trăm trượng ở ngoài cung khuyết phế tích một đạo hắc ảnh vọt lại đây đứng ở phế tích bên cạnh liền không hề tiến lên chỉ dùng hai mắt hung quang gắt gao mà nhìn phía vệ vô kỵ còn hảo cung khuyết phế tích có cấm kỵ ngăn cản liền tính này đó thượng cổ hùng tàn tồn tại đột phá phong ấn cũng vô pháp đi ra phế tích một bước mà phế tích bên ngoài còn có gông cùm xiến xích mỗi tầng đều có cửa đá cấm kỵ phong ấn cũng không phải ngươi chờ có khả năng đột phá vệ vô kỵ nhìn nhìn hát ảnh vội vàng hướng nơi xa cực nhanh mà đi dọc theo đường cũ phản hồi vệ vô kỵ thấy núi cao xa xa thượng có một đạo mơ hồ hư ảnh đứng thẳng đỉnh núi lẫn nhau khoảng cách cách xa nhau quá xa vệ vô kỵ vô pháp thấy rõ là nhân loại vẫn là quái vật bất quá ở chỗ này xuất hiện hư ảnh liền tính là nhân loại cũng không phải dễ đối phó vệ vô kỵ chỉ nghĩ sớm một chút rời đi không nghĩ lại chọc phiền thoái vội vàng về phía trước mà đi một đường thuận lợi tuy rằng thấy vài đạo không biết đến tột cùng hư ảnh nhưng đều không có đổi tới chỉ là lặng lặng mà đứng nhìn vệ vô kỵ rời đi này đó bị phong ấn tại cung khuyết phế tích ở ngoài thượng cổ tồn tại thực lực muốn kém rất nhiều vệ vô kỵ trong lòng âm thầm phỏng đoán nhanh chóng về phía trước cực nhanh mà đi rốt cuộc chạy tới cửa đá phong ấn trong tay nắm lấy viên châu vệ vô kỵ rời khỏi thiên âm nơi xa xôi tầng thứ 8, đi vào tầng thứ bảy biên giới trên người áp lực giảm đi vệ vô kỵ cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn như cũ không dám ở lâu nhanh chóng hướng tầng thứ bảy cửa đá phong ấn mà đi rời khỏi tầng thứ bảy lúc sau vệ vô kỵ mới tính chân chính mà yên tâm xuống dưới nơi xa một con hùng hình ma thú ác hình ác trạng mà xung phong liều chết lại đây vệ vô kỵ một đạo huy thế chân áp qua đi hùng hình ma thú cả người cứng lại thế nhưng bị chấn áp ngã ngồi trên mặt đất sau đó kệ ra quần về phía bụi cỏ trung chạy trốn mà đi nhìn đào tàu ma thú so sánh với tầng thứ tám hung tàn tồn tại Vệ vô kỵ cảm giác ma thú đáng yêu rất nhiều. Nhìn trốn vào đồng hoang sa độn hùng hình ma thú, hắn lắc đầu cười cười, cư nhiên không có nhẫn tâm tiến lên đánh chết, tiếp tục hướng cửa đá cực nhanh mà đi. Đi vào thiên âm nơi xa xôi tầng thứ hai, vệ vô kỵ đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến đánh nhau chém giết tiếng động, trong lòng vừa động, lấy ra một đạo mặt nạ mang lên, hướng thanh âm phương hướng mà đi. Nơi xa có hơn 20 người, đều là tông môn đệ tử, từ trang phục thượng xem, có quy nguyên tông đệ tử. cũng có vô ưu đảo cùng thiên tuyết cốc đệ tử Này đó tông môn đệ tử chính vây quanh hai điều cự xà ma thú giảng co không dưới cự xà ma thú một hùng một thư không ngừng mà phun ra khói độc hướng tứ phương tản ra tông môn đệ tử chỉ có thể tay cầm đao kiếm vây quanh lại không dám tiến lên chém giết vệ vô kỵ lăng không hư bước đi ra phía trước giơ tay lưỡng đạo sắc bén kiếm khí tật bắn mà đi đem hai điều cự xà chém giết bốn phía tông môn đệ tử thấy một người đột nhiên xuất hiện ở không trung Nhẹ nhàng chém giết cự xả đều cả kinh dại ra, nhìn vệ vô kỵ có điểm không biết làm sao. Tham kiến tiền bối. Một người đệ tử phục hồi tinh thần lại, vội vàng đại lễ tham viếng. Tham kiến tiền bối. Cái khác đệ tử cũng hoàn toàn tỉnh lộ vội vàng không người bài kiến. Vệ vô kỵ phất tay làm mọi người miễn lễ, sau đó ráng xuống mặt đất. Này hai điều cự xà, chính là tiền bối chém giết, nguyên đan nên về tiền bối sở hữu. Cầm đầu đệ tử, hướng vệ vô kỵ không người nói. Nguyên đan các ngươi chính mình lưu lại đi, lão phu sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Vệ vô kỵ ngụy trang giàn mua thanh âm hướng mọi người nói. Chúng đệ tử đại hỉ vội vàng lần thứ hai chắp tay bái tạ. Vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua chúng đệ tử đang chuẩn bị hỏi chuyện lại thấy liên can đệ tử đều cả người run rẩy, phản phất vô dụng bộ dáng. Thỉnh tiên bối thu uy thế, ta chờ thực lực vô dụng, có chút ăn không tiêu. Cầm đầu đệ tử bị vệ vô kỵ nhìn thoáng qua, phảng phất bị thiên địch theo dõi dường như. liền thanh âm đều mang theo khóc nước nở. Vệ vô kỵ lúc này mới nhớ tới viên châu còn ở chính mình túi láo, tự nhiên mang theo uy áp chi lực, vội vàng đem viên châu thu vào chữ vật không gian. Chúng đệ tử cảm giác trên vai một nhẹ, áp lực giảm đi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. chương 871, Thần Bí Thiên Tinh Minh Vệ vô kỵ thu hồi viên châu, chúng đệ tử cảm giác áp lực giảm đi, nhẹ nhàng rất nhiều, vội vàng ôm quyền cảm tạ. lão phu mới b quan gia tới, không rõ ràng lắm thế sự lưu biến. các ngươi nhưng đem thiên hạ tông môn việc nhặt mấu chốt nói cùng lao phu biết được vệ vô kỵ hỏi thiên tinh vực có tam quốc không biết tiền bối muốn biết nước nào tông môn việc cầm đầu đệ tử ôm quyền hỏi liền nói nói thiên châu quốc tông môn đi vệ vô kỵ nói cầm đầu đệ tử ôm quyền nói thiên châu quốc tông môn luôn luôn vô có đại sự mấy năm phía trước quy nguyên tông ra một người phản nghịch đồ đệ tên là vệ vô kỵ việc này không cần nhắc lại đi xuống nói mấu chốt vệ vô kỵ đánh gây đối phương nói chuyện cầm đầu đệ tử ôm quyền gật đầu tiếp tục đi xuống nói việc này hơn nửa năm lúc sau nam đại tông môn tinh anh đệ tử tụ hội phản nghịch vệ vô kỵ xâm nhập tụ hội nơi việc này cũng không cần nhiều lời nhảy qua đi xuống nói vệ vô kỵ ra tiếng đánh gây đối phương cầm đầu đệ tử gật gật đầu lược quá này tiết đi xuống nói nam đại tông môn tông chủ gặp qua vệ vô kỵ lúc sau qua ước chừng nửa năm liền cùng nhau rời đi biến mất đồng thời rời đi không biết tung tích người còn có lưu xa quốc nam lương quốc sở hữu tông môn tông chủ nghe nói liền bắc tộc vu sư điện tổ sư còn có lưu xa quốc thi tông tông chủ cũng là đồng thời rời đi cuối cùng không biết tung tích bất quá tông chủ nhóm rời đi là lúc đều lưu lại tông môn pháp chỉ xác định tông chủ người được chọn cho nên mỗi cái tông môn vẫn chưa hoảng loạn tông môn sự vụ như dị vãng giống nhau Quý nguyên tông hiện tại tông chủ là khâu vân hạc huyền thiên tông tông chủ là mai anh cái khác các tông cũng có người tiếp nhận chức vụ tân tông chủ tiếp nhận chức vụ tông môn lúc sau đều cảm thấy lao tông chủ mất tích cùng vệ vô kỵ có lớn lao quan hệ cho nên năm đại tông môn cùng nhau ban hạ tông môn lệnh tìm kiếm vệ vô kỵ hành tung mà cái khác lưu xa quốc nam lương quốc tông môn cũng muốn biết vệ vô kỵ rơi xuống cho nên đều từng người hạ lệnh tìm kiếm vệ vô kỵ tung tích từ lao tông chủ rời khỏi sau vệ vô kỵ cũng phảng phất mất tích dường như không còn có xuất hiện quá tông môn người hướng này gia tộc tra hỏi cũng không biết vệ vô kỵ hành tung cầm đầu đệ tử nói Vệ vô kỵ một cái giật mình, trong lòng rung mạnh, bởi vì chính mình duyên cớ, thế nhưng liên lụy tới rồi gia tộc. Tông môn luôn luôn cùng thế tục không liên quan, thuộc về hai cái bất đồng thế giới, như thế nào sẽ tìm tới vệ vô kỵ thế tục gia tộc. Vệ vô kỵ trong lòng động sắc khí, tông môn lực lượng nghiền áp xuống dưới, một cái thế tục gia tộc. Hắn không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Tiền bối lời này có lý, bất quá bởi vì là thiên tinh vực sở hữu tông môn tông chủ, cùng nhau rời đi mất tích, trong đó can hệ quá lớn. cho nên tông môn lần này phá lệ bắt đầu nhúng tay thế tục gia tộc cầm đầu đệ tử đáp không biết kia vệ vô kỵ gia tộc mặt sau thế nào Phòng chừng là hủy gia diệt tộc đi vệ vô kỵ nhìn xuống trong lòng lửa giận bình tĩnh hỏi việc này ở tông môn rất anh động mọi người đều ở nghị luận truyền lưu thải thạch trấn vệ gia có tộc nhân vệ nhất kiếm là vô ưu đảo đệ tử vô ưu đảo toàn lực giữ gìn cho nên vệ gia không có bị diệt tộc này trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ vạn bối cũng không biết Vọng tiền bối thứ lỗi. Nói đến nơi này, Cầm Đầu đệ tử cười cười, hướng Vệ Vô Kỵ ôm quyền con người. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, việc này toàn dựa Vệ nhất kiếm chống đỡ, trong bất hạnh rất may không có được đến Vệ Vô Kỵ tung tích, việc này dần dần đạm đi. Sau lại lại đã xảy ra một kiện càng kinh người đại sự, chính là Thiên Tinh Minh quật khởi, dần dần vượt qua năm đại tông môn. Cầm Đầu đệ tử nói, Thiên Tinh Minh lại là chuyện gì xảy ra? Vệ Vô Kỵ hỏi. Cầm Đầu đệ tử nói cho Vệ Vô Kỵ Hai năm phía trước, một cái thần bí tổ chức Thiên Tinh Minh, ở Thiên Châu Quốc xuất hiện. Hai năm phía trước, Thiên Tinh Minh người còn chỉ là ở nơi tối tăm hoạt động. Gần nhất một năm tới, Thiên Tinh Minh bắt đầu công khai đánh ra cờ hiệu, khắp nơi hoạt động. Bọn họ cũng không chỉ là ở Thiên Châu Quốc xuất hiện, Lưu Sa Quốc, Nam Lương Quốc, Bác tộc lãnh thổ quốc gia, đều có Thiên Tinh Minh tâm hơi. Cứ như vậy, Thiên Tinh Minh cùng Tông Môn thành đối lập chi thế, hai bên bên ngoài thượng còn không coi trở mặt, ngầm lại thế nếu nước lửa, thường xuyên phát sinh xung đột. hôm nay tinh minh dám cùng thiên tinh vực sở hữu tông môn là địch sau lưng minh chủ tất nhiên là thực lực cao thâm người vệ vô kỵ nói tiền bối lời nói cực kỳ thiên tinh minh thủ hạ đều là một ít lưu lạc khắp nơi tàn tu thực lực không đáng giá cười nhạt so ra kém tông môn đệ tử duy độc chủ yếu mấy người thực lực không tầm thường đặc biệt là bọn họ minh chủ thực lực quả thực là nghe giận cả người cầm đầu đệ tử tiếp tục đi xuống kể rõ thiên tinh minh chủ là một người mang đồng theo mặt nạ kẻ thần bí thực lực sâu không lường được không có người biết hắn lai lịch theo tông môn lén truyền lưu tin tức thiên tinh minh chủ thực lực so với lúc trước năm tông đệ nhất nhân lệnh hồ huyền thiên muốn cao hơn gấp đôi không ngừng mặt khác thiên tinh minh vài tên phó minh chủ cũng là thực lực hiếm thấy tu giả vệ vô kỵ nghe xong lúc sau lại hỏi vài câu sau đó xoay người rời đi mà đi đi ra thiên thanh đảo vệ vô kỵ cùng long thiên gặp mặt tiểu vệ người ra tới long thiên vui sướng mà đón đi lên lao long Đồ vật đã cho ngươi bắt được tay. Vệ vô kỵ đem ngọc thạch phụ tùng chữ vật không gian, giao cho Long Thiên. Ha ha, chính là cái này. Đa tạ, tiểu vệ. Long Thiên lòng tràn đầy vui mừng, cảm tạ vệ vô kỵ, sau đó hỏi, thiên âm nơi xa xôi tầng thứ bảy tầng thứ 8, hiện tại là tình trạng như thế nào? Ngươi không có gặp gỡ khúc chết đi. Lão Long, trước đừng nói cái này, ta có việc gấp tông môn cư nhiên hướng gia tộc của ta tạo áp lực, ta phải đi về nhìn xem. vệ vô kỵ nói. long thiên sửng sốt vội hỏi nguyên nhân trong đó ta hiện tại cũng không lắm rõ ràng trở về lúc sau sẽ biết chúng ta đi thôi vệ vô kỵ nói xong thi triển hư không thần hành chi thuật cùng long thiên cùng nhau tiến vào hát động rời đi mà đi trở lại thải thạch trấn vệ vô kỵ trực tiếp phi hành đi vào đi vào vệ gia gia chủ dinh thự rất xuống xuống dưới một người trung niên nam tử nghe thấy động tĩnh từ trong phòng đi ra vệ vô kỵ nhận ra người này đúng là gia chủ vệ thanh nguyên bên người thân tín quản gia vệ thuyền Hắn một bước đi qua, đứng ở vệ thuyền trước mặt. Ta, ta thiên A. Là vô kỵ. Thật là ngươi. Vệ thuyền thấy vệ vô kỵ, bị cả kinh lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Vệ vô kỵ vội vàng tiến lên đỡ lấy, gia chủ ở đâu? Ta muốn gặp gia chủ. Gia chủ hắn lao nhân ra, đã qua đời. Vệ thuyền trước mắt bi ai, nước mắt chảy xuống. Lúc này, trong phòng mặt người nghe thấy động tĩnh, vội vàng rút kiếm vào ra, thấy vệ vô kỵ đều sững sờ ở tại chỗ. Vô Phong, Nhất Kiếm, các ngươi đều ở chỗ này. Vệ Vô Kỵ tiến lên tiếp đón hai người. Vô Kỵ, ngươi như thế nào còn dám trở về? Vệ Nhất Kiếm trên mặt lộ ra kinh hãi, vội vàng đón đi lên. Muốn nói gì, đại gia vào nhà lại nói, đừng làm cho người phát hiện. Vệ Vô Phong cảnh giác nhìn về phía bốn phía, vội vàng nói. Mọi người cùng nhau đi vào trong phòng, Vệ Nhất Kiếm đem sở hữu sự tình, toàn bộ nói cho Vệ Vô Kỵ. Tông môn người đi vào gia tộc, cưỡng bức gia chủ vệ thanh nguyên. Giao gia vệ vô kỵ hành tung. Gia chủ không biết này hết thảy, đang muốn biện bạch, bị huyền thiên tông chủ Mai Anh một trường đánh gục. May mắn có Vô ưu đảo vì vệ ra chống lưng, mới có thể tiếp tục đến bây giờ, bằng không đã sớm bị diệt tộc. chương 872, gia tộc họa. Vệ vô kỵ nghe thấy gia chủ vệ thanh nguyên, bởi vì chính mình nguyên nhân, bị Mai Anh đánh gục, trong lòng bi thống vạn phần. Vệ nhất kiếm thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Mỗi người đều biết, gia tộc không có khả năng biết người hành tung. mai anh ra tay giết hại là ở cho hạ giận còn có người lưu tại gia tộc phân gia lão buộc vương bá một nhà người cũng bị nàng sai xử người toàn bộ chém giết ta chạy đến thời điểm đã chậm chỉ cứu vương bá hai đứa nhỏ vô kỵ người đi nhanh đi có xa lắm không đi bao xa toàn bộ thiên tinh vực tông môn đều ở tìm ngươi không chỗ dùng thân a nếu ngươi có biện pháp có thể thoát đi thiên tinh vực vậy không thể tốt hơn vệ vô kỵ gật gật đầu hỏi cái khác tông môn đều đối gia tộc động thủ chỉ có Huyền Thiên Tông cùng Lưu Vân thành hai cái tông môn, đối gia tộc Ôm có địch ý, Tiêu Gảo muốn tiêu diệt gia tộc. Vô Ưu Đảo một mình ta vô pháp xoay chuyển, ít nhiều xử văn quan hệ, tông chủ mới ra tay giúp đỡ. Chúng ta vệ gia không có diệt vong, ít nhiều sử văn. Thiên Tuyết cốc bởi vì kỳ tiểu tiên nguyên nhân, cũng là ra tay giúp đỡ. Vệ nhất kiếm trầm giai nói, quy Nguyên Tông Khâu Vân Hạc tông chủ, cũng phát hạ lời nói, một người có tội, không cần liên lụy tộc chúng. Khâu tông chủ lén tìm ta nói chuyện. chỉ là muốn biết lao tông chủ hành tung, cũng không muốn truy cứu ngươi phản bội tông chi tội. Vệ vô kỵ gật gật đầu, tâm tình hơi chút thả lòng một ít. Khâu Vân Hạc vẫn luôn thực coi trọng Vệ vô kỵ, vẫn luôn đối hắn không tội. Vệ vô kỵ cũng đem Khâu Vân Hạc làm như trưởng bối đối đãi. Nếu Khâu Vân Hạc cũng đối gia tộc ra tay, Vệ vô kỵ thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại Khâu Vân Hạc đối vệ gia có giữ gìn, Vệ vô kỵ có thể đơn giản đối mặt, không cần lâm vào phức tạp nội tâm rồi rắm Vô kỵ. Ngươi rốt cuộc làm sự tình gì, yêu cầu phản bộ ra tông môn. Còn có các tông lão tông chủ, bọn họ đi đâu nhi? Vệ nhất kiếm hỏi. Việc này can hệ quá lớn, nhất kiếm, vô phòng, vệ thuyền, các ngươi đã biết chưa chắc là chuyện tốt, liền thứ ta không thể lộ ra. Vệ vô kỵ đáp. Ba người đều gật gật đầu, liên lụy tới toàn bộ thiên tinh vực bí mật, tuyệt không phải bọn họ ba người có khả năng gánh vác, đã biết lúc sau, đem có vô cùng phiền toái cùng thai họa bông xuống. Vô kỵ, người đi nhanh đi. Có xa lắm không đi bao xa. Vệ vô phong ở bên cạnh khuyên. Yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết việc này. Không biết hiện tại gia tộc tình trạng, còn có thải thạch trấn cái khác gia tộc, lại là như thế nào? Vệ vô kỵ hỏi. Huyền thiên tông thế lực vì năm đại tông môn đứng đầu, mai anh khăng khăng muốn giết người, liền tính là vô ưu đảo, thiên tuyết gốc, quy nguyên tông giữ gìn, cũng là không thể nơi hà. Vệ nhất kiếm thở dài nói cho vệ vô kỵ, thải thạch trấn trong gia tộc, có không ít người chết vào mai anh tay. vệ gia ngô thật tử còn có 5 tên trưởng lão bị mai anh phái người đánh chết mặt khác ninh gia gia chủ ninh kinh thiên nam cung gia gia chủ nam cung hùng cũng bị huyền thiên tông đệ tử đánh chết kỳ gia gia chủ kỳ thiên hóa bởi vì kỳ tiểu tiên quan hệ bị thiên tuyết cốc giữ gìn mới còn sống các gia tộc con cháu không sai biệt lắm có ngàn hơn người cũng bị huyền thiên tông chém giết lập uy gian đe cảnh cáo thải thạch trấn ở ngoài đăng thiên bảng cũng bị mai anh một trường phá hủy đồng phát lời nói vệ gia người Vĩnh viễn cấm hoàng thành tỷ thí, không được thu vào tông môn. Không giết mai anh, ta vệ vô kỵ thể không làm người. Vệ vô kỵ nghe được lúc này, trong lòng lửa giận phát ra, bất giác toát ra một tia uy áp khí thế. Frank. Bên cạnh ngồi vệ thuyền, dưới thân chiếc ghế chia năm sể bảy, thân hình ngồi dưới đất, hai mắt trắng dã, hít thở không thông không thở nổi. Vệ vô phong cũng là cả người mềm nún, bùm một tiếng, quăng ngã ngồi dưới đất. Vệ nhất kiếm thực lực mạnh nhất, nhưng cũng là đầy mặt vẻ mặt kinh hãi, đau khổ chống đỡ. Nói không ra lời. Vệ vô kỵ vội vàng hơi thở nội liễm, ba người lúc này mới hoan quá khí tới. Vô kỵ, ngươi, ngươi hiện tại thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu cường? Vệ nhất kiếm giật mình hỏi. Rốt cuộc rất mạnh, ta cũng không nói lên được, nhưng muốn nghiền bình huyền thiên tông, Lưu Vân Thành, vẫn là có thể làm được. Vệ vô kỵ trầm dai nói. Vệ nhất kiếm, vệ vô phong, vệ thuyền ba người nghe thấy lời này, đều lẫn nhau nhìn nhìn trong lòng thầm giật mình. Nói như thế tới, ta vệ ra còn có hy vọng. vệ thuyền kinh hỉ hỏi vệ vô phong không nói gì trà sắt tay một nột trên mặt lộ ra một tia ý cười vô kỵ ngươi đừng sang bậy huyền thiên tông nội tình không phải ngươi có khả năng lay động vệ nhất kiếm thân là tông môn đệ tử không giống vệ vô phòng vệ thuyền hai người không biết tình vội vàng khuyên can nói việc này ta đều có đúng mực nhất kiếm ngươi tiếp tục nói thải thạch trấn gia tộc vệ vô kỵ gật đầu nói vệ nhất kiếm nói cho vệ vô kỵ vệ gia rất nhiều con cháu đều rời đi gia tộc Một ít phân gia cũng tuyên bố thoát ly bổn ra, chính mình khắc lập môn hộ. Bốn phía một ít gia tộc, bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm đoạt vệ gia thổ địa. Bởi vì huyền thiên tông nguyên nhân, ngay cả chư hầu phủ thành cũng không dám hỏi đến ngăn lại. Vệ vô phong hiện tại là vệ gia gia chủ, đau khổ chống đỡ gia tộc, bước đi duy gian. Thải thạch trấn mặt khác gia tộc, cũng đều rời đi mà đi. Ninh gia, nam cung gia, kỷ gia cũng rời đi thải thạch trấn ngàn năm gia tộc liên minh rốt cuộc tăng rã. Hiện tại thải thạch trấn chỉ còn lại có vệ thị một nhà. Vệ vô kỵ gật gật đầu, thở dài một tiếng. Sở hữu gia tộc rời đi, cũng là bất đắc dĩ, bọn họ việc làm không gì đáng trách. Mọi người lại nói trong chốc lát, vệ vô kỵ đứng dậy cáo tử. Nhất kiếm, ngươi nhiều chú ý huyền thiên tông cùng lưu vân thành tin tức, chỉ cần đối gia tộc có xâm hại người, một cái cũng không đông tha. Vệ vô kỵ nói xong, hướng không trung phi hành mà đi. Như vậy phi hành chi thuật, quả thực là không thể tưởng tượng, vượt qua tu luyện thưởng thức Vệ nhất kiếm chờ ba người, xem đến trận mắt há hốc mồm, cùng nhau dại ra, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Vô kỵ nói hắn có năng lực nghiền bình huyền thiên tông, ta hiện tại có chút tin. Vệ nhất kiếm lẩm bẩm mà nói. Vệ vô phong mục nột trên mặt, hai mắt lệ ra lưỡng đạo làm cho người ta sợ hãi tinh quang, không nói gì. Vệ thuyền trên mặt lộ ra vui mừng, không ngừng liên tiếp gật đầu. Ba người đều biết, vệ thị gia tộc quật khởi, sắp tới. Vệ vô kỵ không trung phi hành, hàng đến một ngọn núi điên. nơi xa long thiên cười đón đi lên dò hỏi kết quả không có tưởng tượng không xong hiện tại ta đang muốn chạy tới huyền thiên tông cùng mai anh làm kết thúc vệ vô kỵ nói Thống khoái bổn tọa bồi ngươi cùng đi nếu khả năng cũng thử một lần bổn tọa bắt cực diệu âm trung. long thiên cười hướng vệ vô kỵ triển lãm chính mình tám chỉ đồng trung. vệ vô kỵ thấy tám chỉ đồng trung, như nhạc cụ chung nhạc giống nhau treo ở một cái trung giá thượng so trước kia càng cụ bàng bạc chi thế tản mát ra một cổ tuyên cổ mênh mông hơi thở lao long ngươi chừng nào thì làm một cái trung giá coi trọng cổ kính tay nghề không tồi. vệ vô kỵ gật đầu khen nay trung gia chính là ngươi từ thiên âm nơi xa xôi tầng thứ tám giúp ta lấy ra nhà long thiên nói có cái này trung giá tám khẩu đồng trung mới là hoàn chỉnh bắt cực diệu âm trung tuy rằng không phải thánh tôn truyền thừa pháp khí nhưng cũng là thánh tôn sử dụng quá pháp khí uy lực không tầm thường vệ vô kỵ gật gật đầu gọi ra huyền minh Tiếp đón Long Thiên cùng nhau rời đi. Ngươi còn không có nói cho ta, thiên âm nơi xa xôi bên trong nhìn thấy gì? Long Thiên hỏi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vệ vô kỵ một bước thượng đến huyền minh trên lưng, ngồi ngay ngắn xuống dưới. Long Thiên cũng ngồi ở bên cạnh, huyền minh chân cánh mà bay, hướng nơi xa mà đi. Chương 873, sấm huyền thiên tông. Huyền minh một bước lên trời, thăng lên trời cao, hướng minh mang phía chân trời mà đi. Vệ vô kỵ ngồi ở huyền minh trên lưng. đem chính mình tiến vào thiên âm nơi xa xôi trải qua, toàn bộ nói cho Long Thiên. Còn đem một đạo ý niệm diễn hóa ra đại điện cảnh tượng, truyền vào Long Thiên ý thức bên trong. Long Thiên nhìn kỹ, nói: Vương Tọa Thượng hư ảnh, là thiên âm thánh tôn dưới trướng, thượng cổ thời đại mười lớn nhỏ thánh trí nhất, tiêu xích mục tiểu thánh. Tuy rằng là tiểu thánh nhưng thực lực rất mạnh, chỉ ở sau đại thánh, tả hữu võ sĩ là hắn tùy tùng. Không nghĩ tới hắn có thể sống đến bây giờ, nhìn dáng vẻ là dùng nào đó bí pháp. này đó bị trấn áp thượng cổ tồn tại hoán hận chất chứa đã thâm nội tâm đã trở nên thiện ác mơ hồ dù sao theo ý ta tới đều là một ít ác hình ác trạng hung tàn tồn tại nếu hắn đột phá phong ấn chạy ra khỏi thiên âm nơi xa xôi tuyệt đối là một hồi giết chóc hạo kiếp Vệ vô kỵ nhớ tới thực lực của đối phương có chút không rét mà run muốn chạy ra thiên âm nơi xa xôi nào có dễ dàng như vậy lưu ly ngọc thạch phong ấn bên ngoài còn có đại điện trấn áp đi ra đại điện vẫn là cửa đá phong ấn cũng không phải là bài trí chơi. Hơn nữa, Thiên Thanh Đảo cũng tại thượng cổ trận linh trong khống chế, tùy thời tùy chỗ đều có thể nghiền nát hắn." Long Thiên lắc đầu nói. "Nói có lý, chúng ta nghĩ nhiều vô ích, lên đường quan trọng." Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, thi triển hư không thần hành chi thuật, phá vỡ hư không hoạt động, cùng Long Thiên đi vào. Hơn 10 ngày lúc sau, Vệ Vô Kỵ chạy tới Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông sơn môn là một đạo nguy nga tường thành, ngàn trượng chi cao, giống như một đạo sơn lĩnh, tản mát ra bất phàm khí thế. Lao long, chúng ta xông vào. Vệ vô kỵ nói một tiếng, sử dụng huyền minh hướng tường thành bay đi. Ba gã huyền thiên tông đệ tử khống chế loài chim bay, từ tường thành bay lại đây, ngăn lại đường đi. Lớn mật tán tu, dám tự tiện xông vào huyền thiên tông môn, cũng biết tội không. Cầm đầu đệ tử đứng ở loài chim bay trên lưng, lớn tiếng quát mắng. Huyền minh nhìn đối phương ba con cầm loài ma thú, cũng dám đón chính mình mà đến, rất là bất mãn, không đợi vệ vô kỵ nói chuyện, đón đầu phát ra một tiếng thanh minh. Đối phương ba con loài chim bay ma thú, tức khắc kinh hoàng đại loạn lên. Hai chỉ loài chim bay tức khắc không chịu khống chế, hướng nơi xa chạy trốn bay đi, phát ra từng tiếng than khóc. Cầm đầu đệ tử khống chế loài chim bay cách gần nhất, đương trường liền hôn mê qua đi, thẳng tắp về phía hạ truy lạc. Vệ Vô Kỵ về phía trước một bước, hư không mà đứng, giơ tay bắt lấy cầm đầu đệ tử, "Mai anh ở địa phương nào?" Cầm đầu đệ tử bị Huyền Minh uy thế chấn áp đến dại ra, nói không ra lời. Vệ Vô Kỵ làm Huyền Minh không hề thả ra uy thế. Đối phương mới hoán quá khí tới, lắp bắp mà nói cho vệ vô kỵ, tông chủ Mai Anh nơi ngọn núi. Giao ra tông môn bản đồ. Vệ vô kỵ nói, cầm đầu đệ tử vội vàng lấy ra một quả ngọc phù, giao cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ lấy trụ ngọc phù, một đạo ý niệm truyền đi, đem huyền thiên tông môn bản đồ địa hình hút vào ý thức bên trong, tìm được Mai Anh cư trú ngọn núi. "Cút đi." Vệ vô kỵ buông lỏng tay ra, đứng ở Huyền Minh trên lưng hướng nơi xa cực nhanh mà đi. cầm đầu đệ tử phát ra một tiếng thật dài kêu thảm thiết từ trên cao rơi xuống xuống dưới cũng may hắn cũng có vài phần thực lực dừng ở đầu tường thượng không có ngã chết bên cạnh hơn 10 người đệ tử vội vàng xuống tới miệng sưng sư huynh đem này đỡ lên các ngươi lăng làm gì mau mau báo nguy có người xâm nhập chúng ta tông môn cầm đầu đệ tử lớn tiếng kêu la phốc mà phun ra một ngụm máu tươi tả hữu người cuống quýt mà đi khởi động tông môn cảnh báo phù văn vệ vô kỵ đứng ở huyền minh trên lưng dãy núi chi gian xuyên qua mà đi. Phía trước mười mấy điểm đen, hướng hắn bay nhanh mà đến, mấy cái hô hấp liền tới rồi phụ cận, hơn mười người tông môn đệ tử khống chế loài chim bay ma thú, nên diện ngăn cản đường đi. Nhóc con, có người chặn đường, lại kêu một tiếng. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm. Huyền minh một tiếng thanh minh, đối phương dưới chân loài chim bay tức khắc đại loạn, đầy trời bay loạn, hướng nơi xa chạy trối chết. ga vơn chó xóm, thực lực như thế mà bất kham. long thiên nhìn đối phương chật vật chạy trốn thân ảnh cười nói vệ vô kỵ cũng ha hả cười truyền ra một đạo ý niệm khen huyền minh vài câu huyền minh trong lòng đắc ý lại là một tiếng trường minh uy thế bại không thổi quét mà đi đối phương loài chim bay ma thú, theo tiếng hỗn độn nhanh hơn đảo tàu tốc độ ly đến gần hai chỉ loài chim bay trực tiếp bị uy thế chấn áp hướng mặt đất rơi xuống hư mạch kỳ chính là tông môn tối cao thực lực huyền minh đạt tới hư mạch kỳ thực lực đối phương ở trước mặt hắn bất khả một kích Một lát sau, vệ vô kỵ thấy mai anh cư trú ngọn núi, ngọn núi hiểm trở, giống như kiếm hình, đâm thủng biển mây mà ra. Đỉnh núi xanh ngắt cổ thụ rầm rạp, ẩn ẩn vài tòa phòng trạch giấu ở trong đó. Lao long, chúng ta tới rồi. Vệ vô kỵ sử dụng huyền minh, từ trên cao về phía trước tới gần. Đúng lúc này, một đạo nuốt thiên khí thế từ ngọn núi đỉnh phát ra ra tới. Hô hô hô! Từng đạo uy thế hướng bốn phía pháp phối, tầng tầng lớp lớp ánh Huỳnh quang, phảng phất một đóa thật lớn nụ hoa. nháy mắt nở rộ giống nhau khoảnh khắc chi gian phạm vi mấy trăm trượng không gian đều bày biện ra vặn vẹo cảm giác cường thế uy áp quét ngang tứ phương huyền minh bỗng nhiên cả kinh nhìn bất thình lình uy áp phát ra một tiếng ngẩng cao trường minh nhóc con không phải sợ này chỉ là một đạo hộ sơn pháp trận mà thôi vệ vô kỵ truyền giao ý niệm an ủi huyền minh tông môn biên giới có hộ tông đại trận tông môn trong vòng mỗi tòa sơn phòng cũng có hộ sơn pháp trận năm đại tông môn đều là như thế vệ vô kỵ lấy ra một đạo ngọc phủ bán ra trong hư không vươn một bàn tay phiên trưởng hướng ngọn núi chụp đi đinh ngọc phủ triển khai đầy trời ánh huỳnh quang bên trong vươn một con thật lớn bàn tay hư ảnh che trời so ngọn núi càng vì to rộng hung hăng mà chụp ở hộ sơn đại trận phía trên phanh một đạo vang lớn chấn động trời cao hộ sơn đại trận nháy mắt tan giã ánh huỳnh quang tán loạn phảng phất một hồi cánh hoa vũ phiêu linh mà đi hóa thành vô số đạo trong suốt lưu quang bay múa biến mất thiên địa hư vô bên trong ầm ầm ầm một trường này dư thế hóa thành thực chất khí lãng ở dung trời âm bạo trong tiếng theo ngọn núi xuống phía dưới áp đi Trình nói ngọn núi đều đang run rẩy đỉnh núi mấy cây cổ thụ đứng núi chịu xảo bị cuồng phong nổ tận gốc đoạn giữ lời tiện một vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng Trong lên trên ngọn núi mặt phảng phất trên cổ tay vòng ngọc giống nhau hướng phong đế rơi đi khí lãng trải qua chỗ phảng phất lưỡi đao xẻ qua cỏ cây núi đá đều bị tước đi một tầng Hô hô hô, khí lãng lọt vào giữa sườn núi biển mây, quanh quần ngọn núi vâng nghe, hướng tứ phương thổi quét tàn ra, đem cả tòa ngọn núi toàn bộ bại lộ ra tới. Phanh, khí lãng dư thế rơi vào phong đế mặt đất, phát ra văng lớn, giống như tiếng sấm giống nhau. Lại xem cả tòa ngọn núi, phảng phất bị rút đi một tầng ngoại ra, nơi nơi đều là lỏa lồ núi đá, tàn khuyết những cây, không còn nữa vừa rồi hiểm trở linh tú. Phanh, lại là một tiếng vang lớn, một gian phòng trạch chịu đựng không được áp lực như vậy. Ẩm ẩm sập, tràn ngập bụi bằng hướng tứ phương theo gió mà tán. Ha ha, tiểu vệ, ngươi cũng quá độc ác, đều đánh thành như vậy, không biết trên núi còn có hay không người sống. Long Thiên cười nói, trong đại điện mặt còn có che chở pháp trận, người đều tránh ở bên trong, hoàn hảo không tổn hao gì. Vệ vô kỵ cũng có chút thở hừng hộp, một trường này là vì lập uy, hết toàn lực làm, chúng ta đi thôi, ngươi đợi chút giúp ta lực trận, động thủ sự tình để cho ta tới. Thuận tay đem huyền minh thu vào ngự thú không gian. Vệ vô kỵ lăng không hư bước, hướng trên ngọn núi đại điện phiêu thể mà đi. Đại điện phía trước, tất cả đều là tàn chi lá khô, một mảnh hỗn độn. Vệ vô kỵ đứng ở giữa sân, nhìn cửa điện, đang muốn cất bước mà nhập, mấy chục đạo bóng người từ trong đại điện mặt vỏng ra. mươi 874, giết người đánh cướp. Vệ vô kỵ đứng ở đại điện phía trước, mấy chục đạo bóng người từ bên trong vọt ra. Mai Anh ở đâu? Vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua, không có phát hiện chính chủ nhi, tật thanh hỏi. một người trung niên nam tử tiến lên một bước tôn giả dám tùy ý làm vậy xâm nhập huyền thiên tông ta chờ phúc vệ vô kỵ giơ tay một đạo kiếm khí trung niên nam tử thanh âm sậu đỉnh ngã trên mặt đất chết mà đi có thể nói người mới đi lên nói chuyện mai anh ở đâu vệ vô kỵ trầm giọng hỏi ngươi ngươi là vệ vô kỵ đứng ở mặt sau một người huyền thiên tông môn nhân rốt cuộc nhận ra vệ vô kỵ tướng mạo hoảng sợ mà kêu lên nếu nhận ra vệ mỗ, rất nhiều lời nói liền không cần nói nữa Cuối cùng một lần, mai anh ở đâu? Đáp không được, các ngươi toàn bộ muốn chết. Vệ vô kỵ trên người bị áp hướng đối phương quét qua đi. Liên can người chờ toàn bộ khuôn mặt thất sắc, ngã xuống trên mặt đất. Tông, tông chủ ở tàng kinh điện tu luyện, phòng chừng lúc này đã được đến bầm báo, chạy tới. Một người môn nhân run rẩy mà đáp. Thực hảo, ta chính là sợ tìm không thấy cái này lao chủ chứa, các ngươi mệnh tạm thời bảo vệ. Ta ở chỗ này chờ nàng trong chốc lát, một khác thời gian không đến, ta liền giết một người. Hai khắc thời gian không đến, ta liền sát hai người, canh ba thời gian không đến, ta liền sát ba người. Nếu nửa canh giờ, còn không có thấy người tới, ta liền giết các ngươi toàn bộ. Vệ vô kỵ nhìn đối phương liếc mắt một cái, xoay người hướng bên cạnh đi đến. Vệ vô kỵ, ngươi như vậy tản nhẫn dễ giết, không sợ thiên hạ tông môn tập thể công kích sao. Một người nam tử đứng dậy, nhìn vệ vô kỵ bóng dáng, ra tiếng chất vấn nói. Vệ vô kỵ dừng bước, xoay người một đạo kiếm khí thất luyện, phá không chém tới. Kiếm khí xuyên vào đối phương nam tử tâm mạch, từ sau lưng nhập vào cơ thể mà ra, máu tươi bàn tóe, nhiễm hồng và áo. Nam tử ngã trên mặt đất, như vậy mất mạng chết đi. Ta có chút kính nghệ vị này môn nhân gan dạ sáng suốt, hắn chất vấn cũng rất có đạo lý. Bất quá, lời này là hắn nên nói sao. Ai ngờ mở miệng nói chuyện, thỉnh tự tiện, không cần khách khí, nhưng há mồm phía trước, ước lượng một chút thực lực của chính mình. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, đào tẩu rời đi giả, cũng giống nhau sẽ bỏ mạng. Vệ vô kỵ nói xong đi đến bên cạnh đá xanh, phất đi lá khô cắt đá, ngồi xuống. Một khắc thời gian qua đi, Vệ vô kỵ giơ tay vung lên, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay tật bắn mà đi. Phất! Một người huyền thiên tông môn nhân ngã trên mặt đất, tức khắc mất mạng. Mọi người thấy ngã trên mặt đất thi thể, sắc mặt toàn bộ biến thành cho tàn giống nhau, run lẩy bẩy. Hai khắc đã đến giờ, Vệ vô kỵ đang muốn động thủ, phía chân trời chuyển đến vài tiếng thét dài, mấy cái điểm đen hướng ngọn núi mà đến. Có người chạy đến. các ngươi vận khí thật là không tồi. vệ vô kỵ đứng dậy, nhìn về phía phía chân trời. tổng cộng 5 người, khống chế loài chim bay tới rồi, trong đó không có mai anh. hô hô hô. 5 người rơi thẳng xuống dưới, tổng cộng 3 nam hai nữ, hai gã lao giả, một người trung niên chẳng hán, một người tóc bạc bà lão, một người hơn 30 tuổi hòa phục mỹ phụ, cùng nhau đứng ở giữa sân, hướng vệ vô kỵ cưỡng bước lại đây. đáng tiếc, ha ha, xem ra các ngươi vận khí vẫn là không tốt. vệ vô kỵ giơ tay một đạo kiếm khí. hướng mọi người chém giết mà đi phốc phốc lưỡng đạo bóng người ngã trên mặt đất máu tươi hào hạt mà chạy xuôi ra tới mất mạng mà chết vây đi lên năm người không nghĩ tới vệ vô kỵ đàm tiếu chi gian liền lập tức động thủ giết người như đổ gà giống nhau bọn họ tưởng ngăn cản là lúc đã không còn kịp rồi chỉ có thể chơ mắt mà nhìn hai gã môn nhân ngã lăn trên mặt đất tôn giá thủ đoạn hào độc ác một người lao giả trầm giọng hỏi so với các ngươi ở thải thạch trấn ra tay vẫn là khiếm khuyết không ít hổ thẹn chi trí vệ vô kỵ hướng lão giả đạm đạm cười xoay người hướng hoảng sợ mọi người nói canh ba thời gian mai anh không tới ta liền sát ba người nửa canh giờ chưa tới giết các ngươi toàn bộ vệ mô nói được thì làm được ngươi chính là vệ vô kỵ bên cạnh vị này lại là người nào bà lao được đến mọi người âm thầm chuyên âm trong tay chống một cây tím mục trượng tiến lên chất vấn nói nếu các ngươi muốn động thủ liền chạy nhanh không cần rong dài vệ vô kỵ ngạo nghệ đáp vệ vô kỵ thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công a ngươi có biết hay không toàn bộ thiên tinh vực tông môn đều ở tìm ngươi ngươi cư nhiên đưa tới cửa tới trung niên tráng hán lộ ra dữ tợn lấy ra một cây đen nhánh cái vổ về phía trước đi tới mặt khác bốn người cũng rút khỏi chính mình bình khí lấp kín vệ vô kỵ đường đi cùng nhau xuống tới vệ vô kỵ lắc lắc đầu cũng không nhiều lắm lời nói phiên tay lấy ra năm đạo kiếm hình keng keng keng kiếm hình treo ở trong hư không cùng nhau phát ra chiến tranh thanh minh thuế năm người phi trả mà đi giữa sân năm đạo bóng người cùng nhau chấp động hướng vệ vô kỵ công sát mà đi tranh tranh tranh. trong hư không kiếm khí tung hành phá không âm bạo trong tiếng quang mang biến ảo thành một mảnh tươi đẹp sát thái vệ vô kỵ một tay khống chế năm đạo kiếm hình một lòng tay nhất kiếm năm kiếm tề phát diễn hóa thành năm người kiếm trợ, công sát đối phương năm người phanh phanh phanh lưỡng đạo bóng người thân hình bay ngược mà đi ngã trên mặt đất không còn có có thể đứng lên Mặt khác ba đạo nhân ảnh đương trường liền ngã xuống trên mặt đất, khoảnh khắc chết. Ngay lập tức chi gian, vệ vô kỵ sức của một người, đem huyền thiên tông năm người cùng nhau chém giết. Người, người! Thế nhưng một lần giết hai gã phó tông chủ, ba gã đại, đại trưởng lão. Một người huyền thiên tông môn nhân nhịn không được kinh hô lên, bất quá hắn lập tức nghĩ đến vệ vô kỵ nói qua nói, vội vàng đôi tay che miệng lại, sợ lậu ra nửa điểm thanh âm, bị vệ vô kỵ chém giết. Cái khác mọi người cũng là giống nhau Trong mắt lộ ra tuyệt vọng chất ý, liều mạng che lại miệng mình, không để phát ra một chút thanh âm, miễn cho bị vệ vô kỵ mượn cơ hội chém giết. Tiểu vệ, ha ha, có thu hoạch. Long thiên truyền ra một đạo ý niệm, vội vàng tiến lên đi, ở thi thể thượng tìm tòi một phen, đem năm người chữ vật không gian, toàn bộ thu vào trong túi. Nhìn xem năm cổ thi thể, Long thiên có chút chưa đã thèm, hướng mọi người đi qua. Sau đó truyền ra một đạo ý niệm, thét ra lệnh mọi người đem chữ vật không gian, toàn bộ giao ra đây. Mười mấy tên huyền thiên tông môn nhân, vội vàng lấy ra chữ vật không gian, phía sau tiếp trước mà đặt ở trên mặt đất, sợ động tác trưởng thành dưới kiếm vong hồn. Long thiên rỗi tay phất quá, đem sở hữu chữ vật không gian thu vào trong túi, lòng tràn đầy vui mừng mà đã đi tới. Lao long, an tương có chút khó coi a Đối phương mấy chục người chung, có vài người đều là tôi tớ thân phận, ngươi liền tôi tớ đều đoạn. Vệ vô kỵ nhịn không được truyền âm nói. Chúng ta chính là tới giết người phóng hỏa kiêm đánh cướp, đánh cướp sao Còn phân cái gì thân phận, tự nhiên là cướp đoạt sạch sẽ. Long thiên không chút nào để ý, truyền ra một đạo ý niệm nói. Vệ vô kỵ không hề nhiều lời, ngồi xuống tiếp tục chờ chờ. Thời gian một chút một chút mà qua đi, mắt thấy tới rồi canh ba thời gian, đứng ở bên cạnh mọi người, cảm giác đại nạn buông xuống, sắc mặt càng thêm mà hoảng sợ, trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Ta chỉ giết ba gã, các ngươi dư lại người còn có cơ hội. Vệ vô kỵ đứng lên, lớn tiếng nói, đường tăng một khuôn mặt. ngẫm lại thải thạch trấn một ngàn nhiều hưởng mạng người các ngươi huyền thiên tông đã chiếm rất lớn tiếng nghi lúc này trên bầu trời truyền đến một đạo thét dài tầm mắt cuối mười mấy cái điểm đen hướng ngọn núi bay nhanh mà đến chương 875, chém giết huyền thiên tông chủ nơi xa không trung truyền đến một tiếng thét dài mười mấy cái điểm đen nhanh chóng hướng ngọn núi tới gần nhìn xem các ngươi vận khí tốt không tốt nếu mai anh tới liền không cần chết người vệ vô kỵ nói mười mấy danh tu giả khống chế loài chim bay đảo mắt tới cùng nhau đáp xuống ở giữa sân, mỗi người đều là hư mạch kỳ thực lực. Vệ vô kỵ, ngươi cư nhiên dám giết tới cửa tới. Mai anh hai mắt phát ra lửa giận, hướng vệ vô kỵ đã đi tới. Nguyên tưởng rằng Huyền Thiên Tông cũng chỉ có hơn 10 người hư mạch kỳ tu giả, đột nhiên đứng ra như vậy cường giả, nội tình chi thâm hậu, không hổ là năm đại tông môn đứng đầu a. Bất quá, Mai lão chủ chứa, ngươi hôm nay thị phi chết không thể. Vệ vô kỵ nhàn nhạt mà nói. Mai anh chấp kiếm chỉ phía xa, Phía sau mọi người cũng cùng nhau lấy ra binh khí, hướng bốn phía tảng ra, lấp kín vệ vô kỵ đường đi. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, về phía trước một bước, giơ tay hướng Mai Anh công tới. Hô! Một đạo chí cường chỉ lực, phát ra tiêm lệ tiếng xé gió, kéo ra một đạo thất luyện, tật bắn mà đi. Mai Anh sắc mặt đại biến, trường kiếm chắn phía trước, keng Một đạo kim thạch tiếng động truyền đến, trường kiếm theo tiếng mà chết, chỉ lực dư thế không giảm, trực tiếp phá vỡ Mai Anh chân khí phòng ngự, xuyên vào nàng thân hình Phốc phốc. Hai đoạn đoạn kiếm cũng bay ngược tập bán, cùng nhau xuyên vào Mai Anh ở trong thân thể. Mai Anh thân hình bỗng nhiên lay động, sau đó mềm mại mà ngã trên mặt đất, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vốn định nói chuyện, nhưng thân thể sinh cơ, lại giống như vỡ đê nước sông giống nhau, nháy mắt sói mòn hỏng mất, trong cổ họng chỉ có thể gian nan mà phát ra mấy cái âm tiết, ngã xuống đất chết mà chết. Còn có ai nguyện ý đi lên? Muốn giết vệ mẫu, cứ việc tiến lên một bước đệ kiếm, là được. Vệ vô kỵ nhìn chung quanh mọi người, lạnh lùng mà nói. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau, cả người mồ hôi lạnh ròng ròng. Không ai nghĩ đến, đường đường huyền thiên tông tông chủ, thế nhưng ngăn không được vệ vô kỵ một lóng tay chi lực, khoảnh khắc chi gian liền bị mạt sát. Như vậy thực lực lệnh người kinh tùng sợ hãi, liền tính mọi người vây quanh đi lên, cũng không phải đối thủ. Len Ken, một người nam tử đem trong tay binh khí ném xuống đất, lui ra phía sau đứng ở một bên, tỏ vẻ không muốn động thủ. Ha ha, kẻ thức thời trang tuân kiệt Vệ vô kỵ ha hả cười, gật gật đầu. Có một cái mở đầu, cái khác mọi người cũng liền thuận thế khâm phục, ném xuống binh khí, tự nguyện nhận thua. Xem ra các ngươi đều thực thức thời, đem trên người chữ vật không gian, toàn bộ cho ta giao ra đây. Long thiên vội vàng đứng dậy, hướng mọi người truyền ra một đạo ý niệm. Một người lao giả hai mắt phẫn hận, tiến lên một bước nói, ta chờ đã nhận thua, sĩ khả sát bất khả nhủ. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, một đạo kiếm khí vọt tới, đem này chém giết, đây chính là chính ngươi nói. nhưng sát không thể nhục vệ mộ không có nhục ngươi chỉ giết ngươi các hạ ra tay quá tàn nhẫn một lời không hợp liền giết người sao một người trung niên văn sĩ giọng căm hận nói ta thải thạch trấn một ngàn hơn người chịu khổ giết hại thiếu chút nữa bị diệt tộc bọn họ có từng thực xin lỗi ngươi chờ vệ vô kỵ hỏi ngược lại trung niên văn sĩ nói kia chỉ là thế tục con kiến hạng người chúng ta là tu giả Phúc. vệ vô kỵ phất tay một đạo kiếm khí xuyên vào đối phương tâm mạch trung niên văn sĩ nói chuyện đột nhiên im bặt Giật mình mà nhìn từ ngực trào ra máu tươi, mềm mại mà ngã trên mặt đất, như vậy chết đi. Ta xem ngươi chảy ra huyết, cũng là giống nhau màu đỏ, cùng thế tục người máu tươi, không có gì hai dạng. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Vệ vô kỵ liền sát mai anh chờ. ba gã hư mạch kỳ tu giả, ra tay đều là nhất chiêu mà thôi. Đối phương liền sức chống cự đều không có, liền ngã xuống đất chết chết đi, đây là kiểu gì thực lực. Mọi người trong lòng kinh tủng, tốt đỉnh, vội vàng lấy ra chữ vật không gian. giao cho Long Thiên trong tay. Võ đạo thế giới thực lực vi tôn, ở cường giả trước mặt túi đầu, cũng không mất mặt. Long Thiên đem chữ vật không gian thu vào trong túi, đi trở về vệ vô kỵ bên người, tiểu vệ, chúng ta kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Mai anh đã chết, kế tiếp chúng ta nên đi lưu vân thành. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, hướng đối phương đi đến, hỏi, các ngươi tông môn truyền thống trận, ở địa phương nào? Một người môn nhân tiến lên, nói cho vệ vô kỵ truyền thống trận vị trí Vệ vô kỵ lăng không phi hành mà đi, ở không trung gọi ra huyền minh, hướng truyền tống trận ngọn núi bay nhanh mà đi. Trong chốc lát lúc sau, vệ vô kỵ cùng Long Thiên đi vào truyền tống trận trước. Vốn đang có hơn 10 người đệ tử bảo hộ truyền tống trận, nhưng thấy vệ vô kỵ đi vào, đều sợ tới mức xa xa mà hoảng sợ mà lui, thoát được không có bằng dáng. Không có người dò hỏi, khởi động truyền tống trận tự nhiên muốn phiền toái một chút, nhưng lại ngăn không được vệ vô kỵ hai người. Sau một lát, vệ vô kỵ khám phá truyền tống trận. hướng lưu vân thành truyền tống mà đi liên ở vệ vô kỵ rời đi một canh giờ lúc sau hai gã ăn mặc trường bảo lão giả khống chế loài chim bay ma thú đi tới mai anh chô ở ngọn núi hai gã lao giả một nam một nữ thấy cả toa ngọn núi phảng phất bị lột ra bộ dáng trong mắt đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi sư muội ngươi xem này vệ vô kỵ thực lực như thế nào lao giả ngồi ở loài chim bay thượng tiên phong đạo cốt giống như thần tiên người trong đối bên cạnh lao phụ nhân hỏi lao phụ nhân tuy rằng là ngân bạch tóc Bộ dáng lại phảng phất hơn 40 tuổi trung niên nữ tử, rất ít nếp nhăn. Nàng nhìn nhìn ngọn núi, sắc mặt cũng là sợ hãi, Mai Anh nói với ta vệ vô kỵ thực lực, lúc ấy ta không có để ý, hiện tại xem ra, ta xem thường hắn. Sư Vinh, ngươi xem ngọn núi này công kích, giống như lột đi một tầng ngoại gia, thật là lợi hại. Ngộ đạo thân thể a trong truyền thuyết mấy trăm vạn năm mới xuất thế ngộ đạo thân thể, nghĩ đến quả nhiên không giả. Chúng ta đến chậm một bước, Mai Anh bị chết không an. Lao giả thở dài nói. Mai anh hướng thế tục gia tộc ra tay, là có chút qua. Nhưng này vệ vô kỵ ra tay, cũng quá hung tàn, cho rằng huyền thiên tông không người sao. Không giết người này, không đem vệ ra tông tộc toàn diện, khó tiêu trong lòng ta chi phẫn. lão phụ nhân nói chuyện tri gian, cả người tản mát ra khí thế cường đại, so giống nhau hư mạch kỳ tu giả, cao hơn mấy lần. Cũng hảo, chúng ta giết người này, cùng nhau bế tử quan, nếu không thể đột phá đến thần hải cảnh, liền chết ở con nội. Lao giả gật gật đầu. Hai người cùng nhau hướng ngọn núi rơi xuống, đứng ở đại điện phía trước. Chờ ở ngọn núi huyền thiên tông môn nhân, tổng cộng có hơn 40 người, đều là hư mạch kỳ thực lực. Thấy hai người đi vào, vội vàng về phía trước không người gặp qua, tham kiến quá thượng. Miễn lễ đi, chúng ta đã tới chậm, thế cho nên tông môn gặp như thế đại kiếp nạn. Cũng nên là hướng bên ngoài triển lãm chúng ta huyền thiên tông thực lực lúc, chẳng những muốn giết vệ vô kỵ, còn có cái kia thiên tinh minh, cũng muốn cùng nhau diệt trừ. Lao giả nói. Ai biết vệ vô kỵ hướng chỗ nào vậy?" Lao phụ nhân hỏi. "Có người đi lên bẩm báo, vệ vô kỵ vào truyền tống pháp trận, truyền tống rời đi mà đi, chỉ cần tuần tra truyền tống trận là có thể biết vệ vô kỵ hướng đi." "Còn không mau đi làm." Lao phụ nhân phân phó nói. Đáp lời môn nhân ôn quyền, "Không người mà lui, vội vàng mà rời đi mà đi." Lúc này vệ vô kỵ đang ở Lưu Vân Thành Tông môn đại điện, ngồi chờ Lưu Vân Thành Tông chủ. Thời gian mau tới rồi, các ngươi tông chủ nếu còn không xuất hiện Ta cũng chỉ có giết người. Vệ vô kỵ nhìn phía dưới, một tảng lớn Lưu Vân Thành tông môn người, lớn tiếng nói. Hạ đầu đứng mấy chục người, được nghe vệ vô kỵ nói chuyện, mỗi người mặt sám như cho tàn, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi ý. chương 876, nghiền áp Lưu Vân Thành, mặt sát. Đợi dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Vệ Vô Kỵ ngồi ở đại điện phía trên, hơi thở nội liễm, giống như một giới bình thường người, không có chút nào khí thế. Phía dưới đứng mấy chục người, trên mặt tất cả đều là sợ hãi chi sắc, không ít người run lẩy bẩy, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, có như vậy một ngày, ở chính mình tông môn trong vòng, bị người vô tình mà nghiền áp, không hề có sức phản kháng. Lúc này đại điện ở ngoài, chuyên đến phá không vả táo tiếng động, vài tên tu giả đi qua mà đến. Khi trước một người bạch y khăn trít đầu tu giả Dưới hàm ba tấc hắc cần, mặt như con ngọc, hơn bốn mươi tuổi dung mạo, thân hình như Lưu Vân Phiêu thể mà về phía trước lược thân mà đến. Ở hắn phía sau đi theo năm tên tu giả, bốn nam một nữ, cũng đều là hư mạch kỳ thực lực. Tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ. Hạ đầu đứng mấy chục hào người, thấy sáu người đi tới, đều như chút được gánh nặng giống nhau, không mình hành lễ, tránh ra một cái con đường, làm sáu người thông qua. Bạch đi tu giả nhìn về phía mọi người, sắc mặt tương đương khó coi, gật gật đầu đi đến vệ vô kỵ trước mặt. Bùn tọa chính là Lưu Vân Thành tông chủ quý Nếu Trần, vệ vô kỵ ngươi thật to gan, dám xâm nhập Lưu Vân Thành. Quý Nếu Trần trầm dọng quát. Ta là tới giết ngươi, rút kiếm. Vệ vô kỵ nói. Ha ha, đáng tiếc ngươi như thế thiên phú, mấy trăm vạn năm mới hiện thế một lần ngộ đạo thân thể, hôm nay liền phải chết. Quý Nếu Trần lấy ra trường kiếm, cả người khí thế bùng nổ, giống như một đạo gió lốc quét ngang đại điện mà đi ken ken ken. cái khác năm người cũng cùng nhau rút kiếm, chỉ phía xa ngồi ở thượng đầu chi vị vệ vô kỵ. Khoảnh khắc chi gian, một đạo tuyệt cường khí thế ở đại điện hư không nung tụ, trùng trùng điệp điệp uy áp, giống như thực chất giống nhau, hướng vệ vô kỵ trấn áp lại đây. Phục. Đối phương uy áp chi thế, ở vệ vô kỵ trước mặt tách ra, hướng hai bên mà đi. Chanh chanh chanh. Trong hư không truyền ra kiếm rít thanh minh, vệ vô kỵ chỗ ngồi hai bên mặt đất, bị vô hình kiếm khí chém ra mấy đạo thật dài vết kiếm. Kiếm trận Sáu người phối hợp kiếm trận, ẩn chứa thiên địa lục hợp chi ý. Vệ Vô Kỵ nhìn nhìn hai bên mặt đất vết kiếm, nhìn phía đối phương, nhàn nhạt mà nói: "Thiên địa lục hợp kiếm trận, ngươi dù cho lại cường, hôm nay cũng muốn thúc thủ chịu trói. Quý nếu Trần Trường kiếm nhẹ nhàng huy động, chủ đạo kiếm trận triển khai, cái khác năm người thân nếu lưu vân di động, hướng bên cạnh đi vị, bày ra công kích tư thế. Ngươi có lục hợp kiếm trận, ta cũng có lục đạo kiếm hình." Vệ Vô Kỵ phất tay ở trước mặt phất quá, keng keng keng. Phảng phất từ hư vô trùng rút ra trường kiếm giống nhau, lục đạo kiếm hình mũi kiếm xuống phía dưới huyền rũ, phát ra dễ nghe thanh minh chi âm. Một chữ bài khai, hàng ngũ ở phía trước. Quý nếu Trần trong lòng đống dưng phát lên một tia kinh hãi, bởi vì hắn xem không hiểu vệ vô kỳ kiếm đối phương chỉ có lục đạo kiếm hình, nhưng ở hắn trong mắt kiếm ý lại ở diễn sinh biến hóa vô cùng vô tận trải rộng đại điện hư không, nơi nơi đều là kiếm, kiếm, kiếm, mặc kệ hắn đến tột cùng như thế nào, sáu người đối một người. còn có lục hợp kiếm trận trợ lực tuyệt đối là thắng quý nếu trần nghĩ vậy nhỉ ổn định tâm tình một tiếng tát uống khai trợ hô hô hô lục đạo bóng người nhảy thân dựng lên lang không phiêu thệ phảng phất thiên địa lục hợp tháp bách chi thế cùng nhau xuất kiếm hướng về vô kỵ công sát mà đến tranh tranh tranh lục đạo kiếm hình cùng nhau bay đi sáu người kiếm trận trong phút chốc chiến tranh kiếm minh chấn động hư không đoạt nhân tâm phách chúa tể toàn trường phốc phốc phốc. xông lên lục đạo bóng người Ba đạo thân ảnh lăng không giải thể, hóa thành huyết vũ sôi nổi rơi xuống. Mặt khác lưỡng đạo thân ảnh tốt hơn một chút một chút, bị kiếm hình công sát rơi trên mặt đất, không được mà lui về phía sau, mềm mại mà ngã trên mặt đất, bảo vệ toàn thây, chết chết đi. Quý nếu Trần thực lực mạnh nhất, bị kiếm hình bị thương nặng, lão đảo mà lui. Keng. Hắn nửa quy trên mặt đất, trường kiếm trụ mà, chi đứng dậy khu trọng lượng, nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt lộ ra kinh hãi. người, ngươi thế nhưng một người, thi triển sáu, sáu người kiếm trận. Vệ vô kỵ lười đến vô nghĩa, giơ tay hư dẫn, một đạo kiếm hình bay vút mà qua, tiếp tục công sát mà đi. Đang. Quý nếu Trần Huy kiếm chống đỡ, lưỡng đạo kiếm mang tưng, giao trong tay hắn trưởng kiếm rời tay rơi trên mặt đất, mũi kiếm cắm vào mặt đất, vẫn lay động không thôi. Không hổ là ngộ đạo thân thể, nhưng là, nhưng là. Quý nếu Trần nhìn nhìn chính mình miệng vết thương, há mồm dồn dập mà hô hấp, lời nói không có nói xong, liền ngã xuống trên mặt đất. Đứng ở vệ vô kỵ phía sau Long Thiên vui tươi hớn hở mà đi ra, các ngươi toàn bộ đem chữ vật không gian đều cấp bổn tọa giao ra đây. Sau một lát, vệ vô kỵ cùng long thiên rời đi đại điện, đi tới lưu vân thành tông môn truyền tống pháp trận. Vệ vô kỵ thay đổi một thân lưu vân thành đệ tử quần áo, mang lên mặt nạ, làm long thiên đi vào túi gáo bên trong. Sau đó khởi động truyền tống trận, hướng quy nguyên tông truyền tống mà đi. Quy nguyên tông truyền tống pháp trận. Vệ vô kỵ xuất hiện ở pháp trận bên trong, hắn nhìn nhìn bốn phía, đi ra trận văn. bên cạnh bảo hộ quy nguyên tông đệ tử đón đi lên cười chắp tay vị sư huynh này thỉnh xin hỏi tới quy nguyên tông có gì phải làm sao chỉ nghĩ trả lại nguyên thành nhìn xem tìm kiếm một ít yêu cầu chi vật vệ vô kỵ đáp lê đáp thỉnh mang lên bị tông ngọc phủ phương tiện xuất nhập quy nguyên thành đệ tử đệ đi lên một quả ngọc phủ cười nói làm phiền xin hỏi quý tông đương nhiệm tông chủ ngủ tại phòng nào tại hạ phụng tông chủ chi mệnh muốn bái kiến khâu tông chủ vệ vô kỵ thu ngọc phủ lấy ra năm cái linh thạch quyền đương phí dụng, giao cho đối phương tông môn chi gian truyền tống pháp trận yêu cầu duy trì vận chuyển trừ bỏ truyền tống sở cần tiêu hao ở ngoài dựa theo lệ thường còn muốn thu nhất định linh thạch ngọc phù còn lại là ngoại lai người thân phận chứng minh phương tiện tông môn quản hạt tông chủ đại nhân vẫn là ở nguyên lai ngọc Phách phong bất quá hiện tại tên đã sửa vì vân hạc phong đệ tử cười đáp vệ vô kỵ gật đầu cảm tạ hướng vân hạc phong mà đi nhìn quen thuộc dãy núi cảnh trí Vệ vô kỵ đột nhiên có một loại gần hương tình càng khiếp cảm giác cảnh còn người mất cảnh trí vẫn là nguyên lai cảnh trí người lại không phải nguyên lai người tiểu vệ ngươi cũng đừng thương cảm chạy nhanh làm chính sự đi Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm Vệ vô kỵ gật gật đầu thu hồi trong lòng cảm khái gọi ra Huyền Minh ngồi ở trên lưng về phía trước cực nhanh mà đi Vân Hạc Phong liền ở phía trước Vệ vô kỵ giáng xuống mặt đất thu Huyền Minh về phía trước đi đến Phong trước muôn hộ như cũ có hai gã đệ tử bảo hộ. Vệ Vô Kỵ không có kinh động đối phương, lặng yên mà qua, một đường hướng đỉnh núi đỉnh núi mà đi. Đi vào đỉnh núi, Vệ Vô Kỵ tránh đi thủ vệ, đi vào dinh thự bên trong. Khâu Vân Hạc đang ngồi ở đường thượng, dựa bàn viết nhanh, xử lý một ít tông môn ý kiến phúc đáp, đông dừng. Hắn cảm giác được một tia khắc thường, dương mắt liền thấy trước mặt ngồi một người, trong lòng kinh tủng hoảng sợ, tốt đỉnh. Có thể Lặng Yên đến gần chính mình ba thước phạm vi, vô thanh vô tức mà ngồi xuống, "Này, này quả thực không phải người. Các hạ là ai? Khâu vân hạc nội tâm có xâm xét, nhưng trên mặt vẫn là bảo trì trấn định, ra tiếng hỏi. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng gỡ xuống mặt nạ, lộ ra chính mình dung mạo. Vệ, vệ vô kỵ. Khâu vân hạc rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, trong tay bút lông rừng ở văn án phía trên. Tham kiến tông chủ. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Vô, vô kỵ, ngươi này thân thực lực, quả thực là nghe giận cả người a. Khâu vân hạc kinh hô, không biết ngươi được đến cái dạng gì kỳ ngộ. Còn có thiên tinh vực các tông môn, rời đi mà đi tông chủ, bọn họ rốt cuộc thế nào? Ta cũng có rất nhiều sự tình, tưởng hướng tông chủ hỏi cái minh bạch. Vệ vô kỵ đáp. Khâu Vân Hạc gật gật đầu, đứng dậy đem vệ vô kỵ mang nhập một gian mật thất, hai người ngồi xuống nói chuyện lên. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hào càng Chương 877: Ngoại địch gây hấn. tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ câu đại gia duy trì tán thưởng. Vệ Vô Kỵ cùng Khâu Vân Hạc cùng nhau ở mật thất nói chuyện. Vệ Vô Kỵ đem lôi thương chi vực phát sinh sự tình nói cho Khâu Vân Hạc. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ báo cho, Vệ Vô Kỵ chỉ đem chủ yếu trải qua, nói cho đối phương. Đại khái chính là chính mình ở Lôi tông phế tích gặp gỡ một người hồn tu, giúp hắn hướng thiên tinh vực mỗi cái tông môn đều chuyển ra thiệp mời. Sau đó chư vị tông chủ đều đúng giờ phó ước, tề tụ Lôi Thương chi vực, mở ra thông hướng vực ngoại chi môn. Một hồi đại chiến lúc sau, rốt cuộc mở ra Lôi đỉnh chi môn. Có một người kẻ thần bí xuất hiện ở Lôi đỉnh đại môn, chém giết Sở Hữu tông chủ cùng với tên kia hồn tu. Chính mình cựu tử nhất sinh, mới miễn cưỡng đào tẩu. Tên kia kẻ thần bí không có rời xa đuổi theo, chuyển nhập Lôi Đình đại môn bên trong. cùng đại môn cùng nhau biến mất khâu vân hạc trong lòng khiếp sợ gật gật đầu hắn cũng biết lôi thương chi vực dị biến đột nhiên phạm vi mấy trăm dặm lôi đỉnh biến mất mười mấy ngày sau mới khôi phục nguyên trạng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết lôi thương chi vực xuất hiện kinh người dị biến hiện tại nghĩ đến chính là lôi đỉnh đại môn bị mở ra vô kỵ ngươi này một thân tu vi thật là quá kinh người không biết ngươi được đến cái dạng gì cơ duyên chính mình cơ duyên chính là chính mình bí mật giống nhau tu giả chi gian liền tính là thân mật người cũng sẽ không quá nhiều dò hỏi nhưng vệ vô kỵ thực lực quá mức kinh người lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở khâu vân hạc trước mặt vượt qua hắn mấy lần khâu vân hạc thật sự nhịn không được lúc này mới ra tiếng hỏi ta ở hồn tu chỗ đó được đến một ít cơ duyên tên này hồn tu là vượt mọi người ngàn năm phía trước lôi tông biến mất cũng là bởi vì hắn dựng lên vệ vô kỵ đáp khâu vân hạc gật gật đầu tin tưởng vệ vô kỵ sở thuật hết thảy tông chủ nếu tin tưởng vô kỵ cũng nên tin tưởng vô kỵ không có thi sư." Vệ Vô Kỵ nói, "Vô Kỵ, ta sẽ không nhìn lầm người, tin tưởng ngươi tuyệt không sẽ làm ra bực này sự tới." Việc này chính là Ngọc Phách thuận miệng mà nói, hắn là tông chủ, hết thể liền như vậy chuyển xuống đi. Khâu Vân Hạc gật gật đầu, nói, "Vô Kỵ đa tạ tông chủ." Vệ Vô Kỵ ngồi ở văn án trước, hướng Khâu Vân Hạc chắp tay thi lễ, không sai biệt lắm sự tình, chính là này đó. Tông chủ cũng nên đem Yến cửu Vân sự tình, nói cho cấp Vô Kỵ Khâu Vân Hạc thở dài một tiếng, đem trước kia việc đều nói cho vệ vô kỵ. Yến Cửu Vân một người độc chiếm sư tôn lưu lại di vật, Ngọc Phách Thượng Nhân cùng Khâu Vân Hạc cùng nhau làm khó dễ, cầm tù Yến Cửu Vân. Lúc ấy ngươi sư tôn lưu Vân Tử không có tham dự, lại là có khác tâm cơ, tưởng đơn độc cùng Yến Cửu Vân trao đổi. Sau lại Lưu Vân Tử ở bí cảnh mất tích, Ngọc Phách phòng trừng ngươi biết việc này, hắn liền thiết hạ mưu kế, làm ngươi phóng chạy Yến Cửu Vân, chính mình theo sau truy tung tới, ra tay cướp đoạt. Khâu Vân Hạ không có bởi vì Lưu Vân Tử là vệ vô kỵ Sư Tôn, mà có điều làng tránh, việc nào ra việc đó mà nói ra. Lúc trước chúng ta người chết, Yến Cựu Vân, Ngọc Phách, Lưu Vân Tử cùng ta, cùng nhau bái ở Sư Tôn Môn Hạ, tình nghĩa cực đốc. Ta cũng là nhất thời tham nhập A. Ngọc Phách phái người đuổi giết với ta, tầm thường cử chỉ, nghĩ đến cũng không coi là cái gì. Nhưng hắn không nên vì bức ta đậu thủ, hướng tần lao dược sư ra tay. Vệ vô kỵ nói, chuyện này, ta trước đó cũng không cảm kích. Xong việc mới biết được ngọn nguồn. Tần dược sư tần công văn, tuổi trẻ khi cùng ta chờ cùng nhau tiến vào tông môn. Tuy nói thiên phú căn cốt không tốt, chỉ có thể ở dược phong tu luyện, nhưng lẫn nhau quan hệ luôn luôn không tồi. Vô kỵ, ta biết tần dược sư có ân với ngươi, ngươi nếu là muốn báo thủ, liền hướng ta ra tay đi, Lão Phu sẽ không ngăn cản. Khâu Vân Hạc gật đầu nói. Việc này là ngọc phách một người việc làm, không liên quan tông chủ sự. Vệ vô kỵ nói. Ngươi tin tưởng Lão Phu lời nói. Khâu Vân Hạc hỏi. Vệ vô kỵ gật gật đầu. Hắn cùng Khâu Vân Hạc quen biết một hồi, lén tính cách hợp nhau, hiểu biết quá sâu. Biết Khâu Vân Hạc tuyệt không sẽ đi thương tổn tần dược sư, chẳng những sẽ không thương tổn, nếu sớm một bước biết ngọc phách ra tay, cũng nhất định sẽ tăng thêm ngăn cản. Khâu Vân Hạc cảm kích gật gật đầu, cảm tạ vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ phiên tay lấy ra từ hiến cửu vân trong tay, được đến một ít công văn ghi lại, đặt ở trên bàn, ta cũng chỉ được đến cái này, hiện tại trả lại cấp tông chủ, mặt khác còn có một quả thuốc viên. để lại cho Hiến Cửu Vân. Khâu Vân Hạc đem công văn ghi lại nhìn nhìn, thu vào trong túi, thần sắc chần chờ một chút, nói: "Kỳ thật, lúc trước ta cùng Ngọc Phách hạ quyết tâm, vẫn là bởi vì tông môn một vị tiền bối nguyên nhân. Nếu không có vị tiền bối này, ta cùng Ngọc Phách lại như thế nào cũng không dám đối thân là tông chủ Hiến Cửu Vân ra tay." Một người tông môn tiền bối. Vệ Vô Kỵ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tên này tông môn tiền bối là Quy Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão, hiện tại tuy rằng là gần đất xa trời lại vẫn như cũ khỏe mạnh khâu vân hạc nói quy nguyên tông thái thượng trưởng lão ta không có nghe nói qua a vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi Này vốn là tông môn nhất cơ mật việc chỉ có tông chủ cùng phó tông chủ biết khâu vân hạc đang muốn hướng vệ vô kỵ giải thích đột nhiên bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân một người thân tín đệ tử hoảng loạn tới rồi ở đóng cửa ngoài cửa hướng khâu vân hạc truyền âm khởi bẩm tông chủ có người xâm nhập tông môn đại nào đón khách phòng, đã thương vài tên đại trưởng lão cùng đường chủ yêu cầu tông chủ đi ra ngoài gặp mặt, long phó tông chủ đã biết được, cũng nhích người hướng đón khách phong đi, lại có loại sự tình này, khâu vân hạc sắc mặt biến đổi, phân phó nói, ngươi trước đi xuống chuẩn bị, ta tức khắc đi trước đón khách phong, vệ vô kỵ cũng là ngẩn ra, chính mình hôm nay chém giết huyền thiên tông mai anh, lưu vân thành quý nếu trần, đã là thiên tinh vực kinh người cử chỉ, như thế nào đột nhiên, còn sẽ có người sẽ tìm tới quy nguyên tông đâu, thật đúng là xảo, long phó tông chủ chính là chấp pháp đường long kiếm thu. Vô Kỵ, ngươi ở chỗ này trước từ từ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Khâu Vân Hạc thấy vệ Vô Kỵ mặt có nghi hoặc chi sắc, cho rằng hắn không biết Long Kiếm Thu đảm nhiệm phó tông chủ việc, vội vàng ra tiếng giải thích. "Tông chủ, tại hạ bồi ngươi cùng đi trước." Vệ Vô Kỵ muốn đi xem, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khâu Vân Hạc gật gật đầu, đối phương thực lực không rõ, vệ Vô Kỵ tiến đến cũng là một đại trợ lực. Vệ Vô Kỵ còn có Quy Nguyên Tông đệ tử quần áo, lập tức lấy ra thay, ra vẻ một người đệ tử bộ dáng. Sau đó hắn mang lên mặt nạ, đi theo Khâu Vân Hạc đi ra ngoài. Ngoài phòng sớm có thân tín đệ tử, bị hảo loài chim bay ma thú, vệ vô kỵ, Khâu Vân Hạc hai người ngồi trên loài chim bay, hướng đón khách phòng mà đi. Một khắc thời gian lúc sau, vệ vô kỵ hai người đi vào đón khách phòng, đáp xuống ở đại điện phía trước. Vệ vô kỵ nghe thấy được bên trong có chém giết tiếng động, còn có người ở bên cạnh mở miệng trào phúng. Thật là tốt mã rẻ tuổi, to như vậy một cái tông môn, thế nhưng không ai thực lực giống dạng người. còn không bằng sớm một chút tan môn nhân đệ tử đóng cửa một người lao giả âm chắc chắc mà cười nói long kiếm thu ngươi cũng coi như là tông môn nhân vật như thế nào kiếm pháp như vậy vô dụng à nay tu luyện kiếm ý cũng kém đến quá thái quá ha ha một khắc danh lão giả cất tiếng cười to tiểu long kiếm pháp cũng là không tồi bất quá gặp gỡ liều lao tự nhiên là khó có thể ngăn cản một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến thanh âm dễ nghe êm thai mang theo vừa nói không ra mị hoặc chi lực làm người nghe vào trong thai cảm giác mềm như bông tâm thần cũng vì này lay động nội ngạo vệ vô kỵ khâu vân hạc hai người bước nhanh tiến lên hướng đại điện lao đi lập tức liền phải 515, trăm hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm một khối cũng là ái khẳng định hảo hào càng chương 878, trăm thiên tinh minh thì mời tờ s dâng lên hôm nay đổi mới thuận tiện cấp khởi điểm 515 trăm tiết kéo một chút phiếu mỗi người đều có 8 chương phiếu đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng khâu vân hạc nghe được đại điện thượng tranh đấu trong lòng sốt ruột lược thân mà đi vệ vô kỵ theo sát sau đó cũng đi vào đại điện bên trong tranh tranh tranh đại điện bên trong kiếm khí tràn ngập long kiếm thu chống lại một người láo giả hai người thực lực tương đương chẳng phân biệt trên linh dưới nhưng minh mắt người đều nhìn ra được tới long kiếm thu nửa canh giờ lúc sau Tất nhiên sẽ thua ở đối phương trong tay. Tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Bên cạnh đứng đệ tử, thấy khâu vân hạc, cùng nhau chắp tay tham kiến. Vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua đại điện, đối phương tổng cộng tới bốn người, ba gã lao giả, một người tuổi trẻ quyến rũ tuyệt mị thiêu nữ, đều là hư mạch kỳ thực lực. Bất quá, làm hắn nhất kinh ngạc chính là, đối phương bốn người bên trong, chính mình thế nhưng nhận thức ba người. Hảo, quy nguyên tông khâu tông chủ tới, liêu lao liền không cần đấu. kuyến thiếu nữ cười nói, Ken! giữa sân chiến đấu Long Kiếm Thu, liếu Lão nghe tiếng trao đổi nhất chiêu, từng người về phía sau tách ra. Long Kiếm Thu đi đến khâu Vân Hạc phụ cận, chắp tay đứng thẳng ở bên. Hắn thấy đứng ở mặt sau, an mặc tông môn đệ tử phúc sức, mang mặt nạ vệ vô kỵ, trong lòng tò mò, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Vệ vô kỵ thấy Long Kiếm Thu nhìn phía chính mình, liền chắp tay hành lễ, gật gật đầu. Trước mắt tình cảnh, Long Kiếm Thu tuy rằng kinh ngạc. Lại không tiện hỏi nhiều, cũng liền gật đầu gật đầu, xoay người nhìn về phía đối phương người tới. Khâu Vân Hạc nhìn phía quyến rũ thiếu nữ, thần sắc sợ hãi, thế nhưng là ngươi. Mai Sơn yêu cơ, còn có các ngươi này đó đào phạm, cũng dám công khai đi vào Quy Nguyên Tông. Đối phương bốn người, trong đó có ba người, là năm đó ở u minh quật tù phạm. Lúc trước vệ vô kỵ cùng Yến Cửu Vân Đào Tẩu là lúc, vì lẫn lộn tông môn đối bắt, cố ý thả chạy sở hữu tông môn tù nhân. Không có tưởng hôm nay tại quy nguyên tông Lại lần thứ hai phùng thấy trong đó ba người. Ha ha, nô gia gặp qua vân hạc tông chủ, này quy nguyên tông lại không phải đầm rồng hang hổ, như thế nào không thể tới đâu. Mai Sơn yêu cơ cười hoa chi loạn chiến, mặt mang mị hoặc mà nói, nô gia bốn người tiến đến, chỉ vì một cọc đại sự, thiên tinh minh mời quy nguyên tông các vị tông chủ tụ hội, cộng thương đại sự. Thiên tinh minh. Các ngươi gia nhập thiên tinh minh. Khâu vân hạc sắc mặt lộ ra kinh ngạc. Đúng là, thiên tinh minh lấy tông môn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. nhân đây phát ra thiệp mời, mời các vị tông chủ Quang Lâm. Tin tưởng các người đối thiên tinh mình có rất nhiều nghi hoặc, đến lúc đó đều sẽ nhất nhất mà cởi bỏ. Mai Sơn yêu cơ cười nói. Bên cạnh một người lão giả đi rồi đi lên, lấy ra một phong thiệp mời, hướng khâu Vân Hạc chỉnh qua đi. Khâu Vân Hạc dối tay tới đón, lão giả giao ra thiệp mời lúc sau, đột nhiên ra tay hướng khâu Vân Hạc công tới. phanh. Hai người trao đổi một trường, khâu Vân Hạc thân hình lay động, về phía sau rời khỏi một bước. lao giả vốn tưởng rằng năm chắc nhất chiêu có thể lệnh khâu vân hạc mất mặt trước mọi người nhưng lại bị chống lại thân hình về phía sau rời khỏi mấy bước rơi xuống hạ phong cực hảo khâu tông chủ quả nhiên thực lực bất phàm trước mắt chính sự xong rồi nên ôn chuyện lao phu hướng khâu tông chủ lánh giáo mấy chiêu lao giả nhìn phía khâu vân hạc lộ ra giữ tợn mấy chục năm trước người thua ở Lão phu thủ hạ bị ta bắt được hiện tại cũng là giống nhau khâu vân hạc trầm giọng nói năm đó lao phu tinh bị lực tẫn Ngươi lại là di dật đãi lao, ha ha, đừng nói nhảm nữa, lao phu hôm nay muốn một tuyết năm đó xỉ nhục Lao giả lớn tiếng nói, ngươi bất quá chính là tù nhân một người, có cái gì tư cách hướng tông chủ khiêu chiến. Buồn tọa bồi ngươi so một hồi. Long kiếm thu nhìn xem tả hữu không người, tiến lên một bước, đứng ở phía trước. Long kiếm thu, ngươi tưởng so kiếm, lao phu phục bồi. Liêu lao về phía trước một bước, cười nói. Lúc này, vệ vô kỵ đi rồi đi lên, đem thanh âm trở nên khẳng khàn. cả người hơi thở cũng biến thành giống nhau. Tông môn đệ tử hướng Khâu Vân Hạc chắp tay nói, khởi bẩm tông chủ. Đối phương bất quá là kẻ hèn tù nhân, không cần nhị vị tông chủ động thủ. Đại đệ tử tiến lên nên chiến. Hảo, tiến lên ra tay cần cẩn thận. Khâu Vân Hạc trong lòng mừng thầm, gật đầu nói. Long kiếm thu nghe tiếng trong lòng kinh ngạc, không rõ Khâu Vân Hạc vì sao phái ra một người đệ tử nên chiến. Nhưng trước mắt Khâu Vân Hạc đã lên tiếng, phỏng chừng đều có đạo lý, cũng liền lui xuống dưới, đứng ở Khâu Vân Hạc bên cạnh. Cái khác đệ tử cũng là một mảnh vẻ mặt kinh hãi, không rõ tông chủ ý tứ Chỉ có thể lẫn nhau trao đổi ánh mắt, ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, chờ xem giao thủ kết quả Đối phương bốn người thấy một người đệ tử, tiến lên yêu cầu nên chiến, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới Nhưng lập tức nghe thấy khâu vân hạc thế nhưng cho phép, tên này đệ tử tiến lên khiêu chiến, đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh ngạc chi sắc Khâu tông chủ, này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi xác định phái một người đệ tử ra tay mai sơn yêu cơ lộ ra kinh dị chi sắc nhìn vệ vô kỷ nói tiểu đệ đệ mau đi xuống đợi chút đem ngươi thương tới rồi Tỷ tỷ đau lòng khâu vân hạc tên này đệ tử cùng ngươi có thủ oán sao ngươi thế nhưng làm hắn đi lên chịu chết đối phương lão giả nhịn không được la lớn vớ vẩn bản tông chủ há có phái đệ tử chịu chết chi lý khâu vân hạc ha hạ cười cao giọng nói ha hả cũng thế đánh tiểu nhân lão tự nhiên sẽ ra mặt đối phương lão giả ha hạ cười nhìn phía vệ vô kỵ tiểu tử ngươi đi lên ta bảo đảm không đánh chết ngươi miễn cho chúng khâu lào thất phu kế mượn đao giết người vệ vô kỵ đi đến giữa sân ánh mắt nhìn quét đối phương bốn người các ngươi là thay phiên đi lên khiêu chiến vẫn là cùng nhau nảy lên động thủ toàn trường một mảnh yên tĩnh mọi người được nghe vệ vô kỵ nói chuyện bao gồm đối phương bốn người đều vì này ngạc nhiên lộ ra kinh xác ha ha ha ha đối phương bốn người buộc phát ra một trận cười to mỗi người đều cười đến cả người rung động Mai Sơn yêu cơ càng là cười đến ngã trước ngã sau, đôi tay che lại bụng, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Bàng quan tông môn đệ tử, rốt cuộc nhịn không được, lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ, nhỏ giọng nghị luận lên. Long Kiếm Thu cũng nhìn về phía Khâu Vân Hạc, phát ra giỏ hỏi ánh mắt. Khâu Vân Hạc nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo Long Kiếm Thu không cần lo lắng. Tiểu tử, ngươi qua đâu? Ngươi đi lên, ra bảo đảm không đánh cho tàn phế ngươi. Đối phương lão giả dừng ý cười, lộ ra tàn lệ chi sắc. hướng vệ vô kỵ vây tay, vệ vô kỵ một bước tiến lên, phảng phất ảo ảnh ảo rắc giống nhau, lập tức liền đứng ở đối phương phụ cận. lão giả trong lòng đống nhiên cả kinh, vội vàng ra tay, nhưng đã không còn kịp rồi. vệ vô kỵ một tay bắt lấy đối phương bả vai, cao cao mà cử lên, hướng bên cạnh ném đi ra ngoài. phanh! lão giả nặng nề mà ngã trên mặt đất, bộ mặt trước tiếp xúc mặt đất, một đạo huyết quang bắn toé, mùi nước gãy, máu tươi vẩy ra vài thước ở ngoài, tức khắc vượng mê qua đi. tứ phương đều tĩnh. Trầm rơi có thể nghe, không người lên tiếng, liền lớn tiếng thở dốc cũng không có. Mỗi người nhìn vệ vô kỵ ra tay, phảng phất ảo giác giống nhau. Ngay cả luôn luôn trầm ổn phó tông chủ Long kiếm thu cũng bị trước mắt kết quả, cả kinh thiếu chút nữa trong mắt rất ra tới. Mà đối phương còn thừa ba người, liếu lão, mai sơn yêu cơ cùng lão giả cũng đều cùng nhau sửng sốt, giống như nằm mơ giống nhau. Đây là tông môn trọng phạm, đem hắn bắt lấy. Vệ vô kỵ đứng ở giữa sân, nhàn nhạt nói chuyện, đánh vỡ bốn phía yên tĩnh. Chấp pháp đệ tử nghe lệnh, đem này danh tông môn trọng phạm bắt lấy, mang lên siếng xích. Khâu Vân Hạc trầm giọng nói. Tuân lệnh. Hai gã đệ tử cùng nhau đáp ứng, cất bước đi ra phía trước. Tiểu đối người dám. Một khắc danh lão giả đi lên, bảo vệ bị thương đồng bạn. Vệ vô kỵ lắc mình tiến lên, chặn lao giả, nhẹ nhàng mà dương tay, một quyền dừng ở đối phương trên người. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì si bảng.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 Giơ tay nhẹ nhàng một quyền. nay một quyền không có chút nào khí thế, quyền tốc cũng không quá nhanh, ngay cả đứng ở nơi xa, thực lực kém cỏi nhất bảng quan tông môn đệ tử, cũng xem đến rõ ràng. Nhưng chính là này phổ phổ thông thông một quyền, thân cụ hư mạch kỳ thực lực đối phương láo giả, lại không có tránh thoát, thân hình bị nắm tay đánh trúng, lăng không bay ngược đi ra ngoài. Vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng về phía trước, nắm tay năm ngón tay dôi khai, bắt lấy đối phương đầu vai, đem nảy bay ngược thân hình, ném ở trên mặt đất. Lão giả bị nặng nghề mà nga xuống, quỳ rạp trên mặt đất, cả người vô lực, thủ túc dây dưa, lại như thế nào cũng đứng dậy không nổi. Đây cũng là tông môn trọng phạm, cùng nhau bắt lấy. Vệ vô kỵ nhàn nhạt, nhạt mà nói, phảng phất không phải bắt giữ hai gã hư mạch kỳ cường giả, mà là sân vắng toàn bộ, lấy tay chết chi giống nhau. Bốn chúng trong lòng khiếp sợ, tốt đỉnh, mỗi người đều ở suy đoán vệ vô kỵ lai lịch. Vèo vèo, lưỡng đạo bóng người lắc mình tiến lên, vô thanh vô tức mà nháy mắt ra tay, hướng vệ vô kỵ đánh út lại. Vệ vô kỵ giơ tay, một đạo vô hình vô tướng chỉ lực, phá không gào thét, công sát mà đi. Frank. Mai Sơn yêu cơ xông vào trước nhất mặt, nàng cảm giác chính mình phản phất đụng phải một tòa núi lớn, cả người xương cốt loé giá mà run rẩy, toàn bộ thế giới đều ở đều ở lay động, thân hình lảo đảo lui về phía sau mà đi. Liên ở nàng lảo đảo lui về phía sau đồng thời, nhất khủng bố sự tình phát sinh. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, đông dương biên hóa diễn hóa, từ thiếu nữ đến phụ nhân, lại đến lao phụ. Khô khốc như vỏ cây giống nhau, thân hình cũng trở nên câu lũ. Ngắn ngủn vài chục bước lui ra phía sau, nàng phảng phất đi xong rồi chính mình nhất sinh, tới rồi tuổi xế chiều chi năm. Nô ra, nô ra. Mai Sơn yêu cơ thanh âm như cũ, nhưng là thanh âm này từ một người xấu xí bà lao trong miệng chuyển đến, thật là nói không nên lời kinh tủng khiếp người. Lúc này, đối phương liếu lão, thân hình nu thân mà thượng, chấp kiếm tới rồi vệ vô kỵ phụ cận. Ngâm. Một đạo kiếm mang giống như kiểu thiên sao băng giống nhau. công giết qua tới khoảnh khắc chi gian đại điện phía trên diệu khởi một đạo sáng như tuyết quang mang túc sắt kiếm khi trùng, chuyển ra phá không âm bạo đảo loạn một phương hư không vệ vô kỵ nhìn về phía đối phương dỗi tay một lòng tay đánh vào bước tới quang mang bên trong đàng hôn hậu thanh âm giống như chuông lớn đại lữ chấn động tứ phương liếu lao thân hình theo tiếng bay ngược đi ra ngoài trong tay trường kiếm đứt gãy chỉ còn lại có nửa thanh tàng kiếm phanh liếu lao ngã trên mặt đất trên mặt thần sắc vô cùng mà hoảng sợ giống như người chết giống nhau khỏe miệng giật huyết không ngừng chảy ra nhiễm hồng dưới hàm dâu bạc trắng hắn vừa muốn dãy rủa đứng lên một đạo đến xương sát ý từ trên trời giang xuống ngâm chính mình nửa thanh tàn kiếm từ trên trời giang xuống treo ở hư không phía trên mũi kiếm khoảng cách đỉnh đầu bất qua số tấc. một tiêu một tia sát phạt kiếm ý giống như màu trắng ti lũ từ tàn trên thân kiếm chạy xuôi mà xuống ăn mòn đầu lâu thiên thiếu tùy thời đều có thể xuyên thấu mà nhập theo trung mạch mà xuống phá hủy hắn đan điền khí hải liếu lao phảng phất hít thở không thông giống nhau không dám di động chút nào một đôi lão mắt lộ ra xưa nay chưa từng có tuyệt vọng chính mình tu giả kiếp sống luyện kiếm một trăm mấy chục năm không nghĩ tới hôm nay như thế mà thảm bại thuốc cái gì cũng không dư thừa hạ đối phương nhất định là minh chủ theo như lời thái thượng trưởng lão tông môn cẩm trượng nội tình liếu lao nghĩ đến lâm hành phía trước minh chủ giao đái, trong lòng âm thầm tiêu khổ ba gã tông môn đào phạm quan nhập tông môn thiết ngục Ngươi không phải tông môn đào phạm, có thể rời đi. Vệ vô kỵ lạnh lùng mà nói cho đối phương, nửa thanh tàn kiếm từ không trung rơi xuống, keng, Cắm ở đối phương trước mặt. Ngươi trở về nói cho các ngươi minh chủ, ta quy nguyên tông nhất định đúng giờ phó ước. Đến lúc đó Lao Phu muốn xem vừa thấy, vị này thần bí minh chủ, đến tột cùng ra sao phương tà ma yêu nghiệt. Khâu Vân Hạc tiến lên, hướng đối phương trầm giọng nói chuyện, phất tay làm đệ tử áp giải liễu lão, rời đi tông môn. Bên này đệ tử tiến lên cấp mai sơn yêu cơ ba người mang lên phủ văn xiềng xích ngăn chặn ba người thực lực các ngươi thiên tinh minh minh chủ đến tột cùng là ai vệ vô kỵ tiến lên nhìn mai sơn yêu cơ hỏi minh chủ mỗi lần triệu kiến đều là mang mặt nạ ta đều không có gặp qua minh chủ dung mạo mai sơn yêu cơ đáp vệ vô kỵ gật gật đầu đối phương nói có thể là tình hình thực tế nếu không nghĩ bại lộ chính mình tự nhiên cũng sẽ không làm thuộc hạ thấy thiên tinh minh chủ thực lực đến tột cùng như thế nào khâu vân hạc đứng ở bên cạnh hỏi minh chủ thực lực đến tuột cùng ta chỉ có thể nói sâu không lường được khó có thể suy đoán cùng vị này tiểu ca giống nhau nhìn không ra sâu cạn hư thật mai sơn yêu cơ thanh âm như cũ quyến rũ giống như thiếu nữ giống nhau mang theo mị hoặc chi ý nhưng tóc bạc ra mồi bà lao bộ dáng xứng với như vậy thanh âm lại làm người nội tâm vô cùng mà kinh tủng đạt tới tột đỉnh nông nỗi khâu vân hạc phất tay chế trụ mai sơn yêu cơ làm này mất, miễn cho thanh âm mị hoặc người khác sau đó làm đệ tử đem ba người quan nhập thiết ngục. Các vị đệ tử ôm quyền không người, cùng nhau rời đi mà đi. Long kiếm thu thấy không người ở bên, lúc này mới hướng vệ vô kỵ ôm quyền, đa tạo vị đạo hữu này tương trợ, long mẫu, Đường chủ biệt lai vô dạng. Không, hiện tại hẳn là xưng hô tông chủ mới đúng. Ha ha vệ vô kỵ cười đánh gây long kiếm thu nói chuyện, chắp tay đáp lễ. Người là vệ vô kỵ. Long kiếm thu nghe thấy thanh âm, đột nhiên nhìn phía đối phương, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn nhìn bên cạnh Khâu Vân Hạc, nháy mắt hiểu được. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, vô kỵ, kiếm thu, chúng ta cùng đi bái kiến vị kia tông môn tiền bối, rất nhiều chuyện ở hôm nay đều có thể công bố." Khâu Vân Hạc nói. người nói tông môn tiền bối, là ta Quy Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão?" Long kiếm thu giật mình hỏi. "Chính là ta Quy Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão Lâm trưởng lão, kiếm thu ngươi thăng nhiệm phó tông chủ, khi phụng quá thượng đang bế quan bên trong, còn không có tự mình tham kiến." Lần này vô kỵ cũng trở về Khi phùng thiên tinh minh thì mời, vừa lúc cùng nhau thương nghị đối sách. Khâu Vân Hạc nói, ba người cùng nhau đi ra đại điện, ngồi trên loài chim bay ma thú, hướng tông môn chỗ sâu trong cấm địa bay đi. Nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ ba người đi vào một mảnh mênh mang hồ nước, đáp xuống ở bờ biển vách núi phòng ốc trước. Nay trong nước có hung tàn ma thú lui tới, tông môn không có thanh trừ, quyền làm cấm địa bảo hộ cái chắn. Trong hồ tiểu đảo cũng có loài chim bay ma thú cư trú, bởi vì thực lực so cường. Giống nhau thuần dưỡng loài chim bay ma thú trải qua, dễ dàng đưa tới công kích. Khâu Vân Hạc chỉ vào mặt hồ đối hai người nói, hồ vực chỗ sâu trong hiểu rõ tòa tiểu đảo, là thái thượng trưởng Lao ẩn cư chỗ. Chúng ta muốn đổi thành càng cụ thực lực loài chim bay ma thú, mới có thể thuận lợi thông qua này phiến không trung. Lúc này, một người dịch thú tông trưởng Lao đã đi tới, tham kiến nhị vị tông chủ, sau đó dắt ra một con thuần dưỡng ác điểu ma thú. Vệ vô kỵ đem mắt thấy đi, nay chỉ ác điểu là một con điêu loài ma thú. hai cánh mở ra chừng nằm trượng chi trường từ phát ra hơi thở xem thực lực đại khái tương đương với luyện mạch kỳ lúc ban đầu giai đoạn trường lao thỉnh khâu vân hạc ba người đứng ở điêu trên lưng sau đó tự mình khống chế loài chim bay ma thú hướng hồ vực chỗ sâu trong mà đi ước chừng một canh giờ lúc sau ác điểu đi vào tiểu đảo trên không vệ vô kỵ thấy ba tòa phẩm tự hình tiểu đảo trong đó lớn nhất một tòa trên đảo có một tòa cao phòng, mặt trên số gian nhà tranh nói vậy chính là thái thượng trưởng lao chỗ ở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 Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Vệ vô kỵ chờ ba người, đi vào nhà tranh phía trước. Khâu Vân Hạc tiến lên chắp tay không người, "Uy Nguyên Tông Khâu Vân Hạc, tham kiến Thái thượng trưởng lão." "Vân Hạc, ngươi có chuyện gì tới gặp lão hủ?" Một đạo giàn mua thanh âm từ nhà tranh trung truyền ra tới. Vân Hạc mang theo phó tông chủ Long Kiếm Thu, tiến đến tham kiến quá thượng, Mặt khác, lần trước Ngọc Phách sự kiện trùng, rời đi tông môn đệ tử vệ vô kỵ, cũng về tới tông môn. Khâu Vân Hạc chắp tay cao giọng nói một đạo thân ảnh từ nhà tranh trung đi ra gần đất xa trời lão giả dối tung dâu bạc trắng đầu bạc vệ vô kỵ liếc mắt một cái nhìn lại liền phát hiện tên này thái thượng trưởng lão thân thể tương đương mà suy nhược thọ nguyên hao hết đại nạn buông xuống bộ dáng long kiếm thu tham kiến quá thượng long kiếm thu lấy tông môn đại lễ hướng lao giả bài đi thái thượng trưởng lão gật gật đầu một đôi láo mắt thấy hướng vệ vô kỵ hỏi ngươi chính là vệ vô kỵ tham kiến thái thượng trưởng lão tại hạ đúng là vệ vô kỵ Vệ vô kỵ chắp tay tham kiến, hắn đã rời đi tông môn, không thể tính làm quy nguyên tông đệ tử, cho nên cũng không cần đại lễ, mà là lấy văn bối lễ tiết gặp qua đối phương. Như vậy tuổi trẻ, chính là như thế tu vi, liền lão hủ cũng nhìn không thấu, ha ha. Lao giả một đạo thần thức ý niệm quét tới, bị vệ vô kỵ chắn bên ngoài, thư sinh gặp nhau chỉ nói thư, kiếm khách tương phùng duy đạn kiếm, lao hủ tuổi già rốt cuộc lấy bất động kiếm. Kiếm ý trong lòng, trong tay không cần chấp kiếm. Vệ vô kỵ đáp. nói nói dễ dàng, làm lên lại là khó khăn. Bất quá ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Lão hủ liền tạm thời thử một lần. Ha ha. Thái thượng trưởng lão cười. ở nhà tranh trước cửa bậc thang ngồi xuống. Hô. Một đạo một thức nhiều cao nhân hình hư ảnh từ đầu cốt thiên khiếu vẩy ra, nháy mắt trưởng thành chân nhân giống nhau cao lớn, dung mạo cùng Thái thượng trưởng lao giống nhau như lúc. Chân đạp hư không hướng vệ vô kỵ mà đến. Hô hô hô. Hư không dòng khí hỗn loạn, vô biên kiếm thế áp lực, đột nhiên giáng xuống. Suy suy suy, kiếm khí sẽ rách hư không, phát ra dị khiếu. Bên cạnh Lão Thụ Chi Kha đột nhiên rơi xuống, lệ sách bóng loáng săn bằng, giống như lưới dao sắc bén tức quá giống nhau. Khâu Vân Hạc, Long Kiếm Thu hai người, sắc mặt dùng mình, biết chính mình ngăn không được bực này sắc bén kiếm khí, vội vàng về phía sau lược thân mà đi, rời khỏi mười trượng ở ngoài. Thái thượng trưởng Lão Tu luyện hư ảnh bên trong, tổng cộng 18 cái minh điểm, phát ra tinh quang trong suốt, không còn có tuổi già sức yếu trí tướng. Giống như thần tiên người trong giống nhau, từng bước một mà lăng không đi tới. Có thể tại đây phiến thiên địa áp chế giới, tu luyện ra 18 cái minh điểm, không có phi phạm nghị lực, rất khó làm được vệ vô kỵ trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn cũng nỗ lực tu luyện quá, biết ở thiên địa áp chế giới, nếu muốn tu luyện minh điểm, là cỡ nào khó khăn. Tiêu phi thập phần nỗ lực, cuối cùng chỉ có thể được đến một phần thành cựu, có đôi khi một phần đều không chiếm được, chỉ có nửa phần. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ không muốn làm thái thượng trưởng lão. thua quá khó coi hắn đứng thẳng chắp tay nhẹ nhàng vai chào thái thượng trưởng lão tu vi vô kỵ thiệt tình bội phục thỉnh một đạo vô biên uy áp từ bốn phương tám hướng vào tới nháy mắt che ở quá thượng hư ảnh trước mặt đêm này đẩy tặng trở về hô đầy trời cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy giống nhau lá khô tàn chi lăng phong mà vũ nháy mắt bị rảo vì bột mịn bụi bặm quá thượng hư ảnh bất đắc dĩ về phía sau di động từ đầu cốt thiên thiếu về tới thân hình bên trong Ngồi ở bậc thang thái thượng trưởng lão, mở hai mắt, hiện lên một tia kinh hãi chi sắc, hướng vệ vô kỵ chắp tay, hậu sinh khả úy, không hổ là ngộ đạo thân thể, lão hủ khâm phục, thỉnh. Khâu Vân Hạc cùng Long Kiếm Thu hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có hiểu được. Bọn họ chỉ nhìn thấy quá thượng hư mạch chi thân, kiếm ý chúa tể toàn trường. Mỗi một mảnh lá khô, mỗi một cây chi kha, đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn theo gió mà tán. Sau đó quá thượng hư ảnh về phía sau di động, trở lại thân hình bên trong. mà vệ vô kỵ từ đầu đến cuối, giống như đều không có ra tay, như thế nào thái thượng trưởng Lão sẽ nói ra nhận thua nói tới. Hai người căn bản không biết, vệ vô kỵ chỉ bằng tự thân vô hình uy thế áp lực, liền đem quá thượng hư ảnh đẩy trở về. Này phân thực lực, cao hơn thái thượng trưởng Lão quá nhiều quá nhiều, không thể lộ trình kế. Người khác nhìn không ra tới, chỉ có đương sự thái thượng trưởng Lão chính mình, mới hiểu được vệ vô kỵ thực lực chi cường, quả thực là nghe giận cả người. Lão hủ mạo mội hỏi một câu, biện hộ hưu thực lực đến tuần cùng võ đạo thế giới cường giả vi tôn thái thượng trưởng lão lập tức liền sửa lại xưng hô đem vệ vô kỵ xưng là đạo hữu thần hải chi cảnh vệ vô kỵ đáp lê đáp thật là thần hải thần hải chi cảnh thái thượng trưởng lão hai mắt loẹ ra tinh quang hô hấp dồn dập lên bên cạnh khâu vân hạc long kiếm thu hai người nghe thấy vệ vô kỵ trả lời cũng là sắc mặt kinh sợ nội tâm sấm sét nổ vang thật lâu sau thái thượng trưởng lão từ khiếp sợ chung lui ra tới nhấc tay tương mời, bốn người đi vào nhà tranh, từng người ngồi xuống. Một người câm điếc lão buộc từ phía sau ra tới, vưng lên nước trà. Long kiếm thu thấy, vội vàng tiến lên tiếp nhận tới, cấp đang ngồi người châm trà. Kiếm thu cũng trở thành tông môn phó tông chủ, lúc trước vẫn là cái đại hài tử A. Ha hả thái thượng trưởng lão nhìn long kiếm thu cười cười, phất tay làm lão buộc lui ra. Bốn người ngồi ở cùng nhau, đem sở hữu sự tình mọi nguồn, đều nói ra tới. Lúc trước mọi người... đều tiến vào vực ngoại bí cảnh thông đạo nhưng tông môn yêu cầu thực lực người tòa chấn lão hủ liền giữ lại lẻ loi mà một người mặc kệ như thế nào tu luyện đều là hiệu quả cực nhỏ khổ không nói nổi sau lại sư đệ trở lại tông môn thân vẫn lúc sau lưu lại di vật một quả có thể đột phá đến thần hải cảnh đan dược lão hủ nổi lên tham nghiệm mới mệnh ngọc phách vân hạc động thủ thái thượng trưởng lao nói đến nơi này thật dài thở dài hiện tại lão hủ gần đất xa trời người sắp chết nhớ tới việc này biết vậy chẳng làm Đáng tiếc, thù vân đã không còn nữa. Long kiếm thu lần đầu tiên nghe thấy việc này nội tình, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, cũng là trầm ngâm không nói, nội tâm thầm than. Vệ vô kỵ cũng đem ngọc phách thượng nhân chờ tông chủ, ở lôi thương chi vực trải qua, nói cho mọi người. Mọi người thở dài rất nhiều, đem để tài chuyển tới thiên tinh minh. Xem ra thiên hạ chi thế, đã thành hỗn loạn, tông môn sắp loạn rồi. Khâu vân hạc nói, kỳ thật, đã sớm hỗn loạn. Vệ vô kỵ cười cười, đem chính mình xâm nhập huyền thiên tông. Lưu Vân Thành, chém giết hai tông chi tông chủ một chuyện, toàn bộ nói ra tới. Ba người trăm triệu không nghĩ tới, vệ vô kỵ thế nhưng xông vào tông môn, chém giết đối phương tông chủ, lập tức khiếp sợ đến dại gia, cùng nhau hóa thành người ngẫu nhiên giống nhau. Thật lâu sau, thái thượng trưởng lão mới sâu kín mà thở dài, lúc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, nếu bằng không sẽ có vô cùng họa, hai nhà tông môn đều có nội tình, cũng có thái thượng trưởng lao khỏe mạnh. Không biết hai tông thái thượng trưởng lão thực lực rốt cuộc như thế nào? Vệ vô kỳ hỏi, Huyền Thiên Tông có hai vị Thái Thượng trưởng lão, chính là một đôi sư huynh muội, sư huynh Thạch trưởng lão, sư muội Ngọc trưởng lão. Hai người thực lực đều cao hơn Lão Hủ một bậc. Lưu Vân Thành Tông môn có một người Thái Thượng trưởng lão, tên là Cơ trưởng lão, thực lực cùng Lão Hủ tương đương. Thái Thượng trưởng lão trầm giai nói, mặt khác Huyền Thiên Tông này vài thập niên phát triển, Ta Phỏng Trừng môn Hạ hư mạch kỳ tu giả có 30 chi số, có lẽ sẽ càng nhiều. Lưu Vân Thành Phỏng Trừng có 15 người tả hưu. so chúng ta quy nguyên tông thiếu một ít như vậy hảo liền mượn lần này cơ hội ở thiên tinh minh tụ hội thượng làm một cái hoàn toàn kết thúc vệ vô kỵ cười nói thái thượng trưởng lão gật gật đầu bốn người cùng nhau thương nghị lên lập tức liền phải 515, trăm hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm một khối cũng là ái khẳng định hảo hảo càng chương tám đất bằng sấm sét Chấn động thiên hạ. TheS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, Quỷ câu đại gia duy trì tán thưởng. Vệ vô kỵ độc sấm huyền thiên tông, Lưu Vân thành việc, giống như đất bằng một tiếng sấm sét, chấn động thiên tinh vực tông môn. Không nghĩ tới, Lao vệ thế nhưng có như vậy thực lực. Tin tức truyền tới Vô Ưu đạo, Sử Văn nghe nói việc này, nội tâm một trận tình cảm mãnh liệt mênh ngông. Mấy ngàn năm tông môn, Bị vệ vô kỵ sức của một người sát tiến sát ra, đây là kiểu gì kinh tâm động phách, vui sướng đồng địa. Vệ huynh tuy rằng đã thủ, nhưng cũng bại lộ hành tung, thiên tinh vực tông môn đều ở tìm hắn, sau này phiền toái cũng không nhỏ xử tử ý chậm rãi nói ra trong lòng lo lắng. Quản hắn nhiều như vậy. Ta nếu là vệ huynh, tự nhiên là tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Sử văn chẳng hề để ý mà nói. Nếu vệ huynh như vậy sát đi xuống, chọc giận thiên hạ tông môn. nói không chừng vận rủi sẽ lại lần nữa buông xuống thải thạch trấn sử tử y đáp bọn họ dám Liên tính không có lao vệ nhất kiếm vẫn là chúng ta vô ưu đạo đệ từ đâu thải thạch trấn vệ ra cũng là nhất kiếm gia tộc bọn họ đã bước quá một lần còn tưởng lại đến lần thứ hai rõ ràng là không đem chúng ta vô ưu đạo để vào mắt tông chủ nhất định ra mặt giải quyết việc này sử văn nổi giận đùng đùng mà nói ca ta nói chính là mặt khác tông môn lưu sa quốc nam lương quốc còn có bắc tộc vu sư điện có lẽ ta nhiều lo lắng, tông môn tiến vào thời buổi rối loạn á sử tử y nghĩ đến muốn xa một ít, nữ hài tử do dự không quyết đoán, tưởng nhiều như vậy làm gì? đúng rồi, tiểu muội, ngươi cảm thấy lao vệ người này thế nào? sử văn hỏi, cái gì thế nào? sử tử y ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không có hiểu được. sử văn ho khan một tiếng, nghiêm trang mà nói, tiểu muội, ngươi cũng già đầu rồi, cũng nên suy xét một chút chính mình cả đời đại sự. Lao vệ người này không tồi. dù sao ta là thực vừa lòng ngươi có trước tay chi cơ gần quan được ban lộc tranh một tiếng cầm huyền chấn động sử tử y đầy mặt xấu hổ buồn bực nhịn không được hướng sử văn ra tay sử văn không đề phòng phát ra hét thảm một tiếng vội vang mà từ nhà ở chạy ra tới hướng nơi xa đi nhanh mà đi độc sấm tông môn tin tức đồng thời cũng tại quy nguyên tông truyền khai cam vô nhai nhiếp thanh nghi thu giao ba người nghe nói việc này tụ ở bên nhau lẫn nhau hai mặt nhìn nhau đều nói không ra lời Vô nhai, người giúp vô kỵ tính tính toán, việc này cắt hung hòa phúc. Nhếp thanh nghi nói. Cam vô nhai gật gật đầu, ngưng thần tụ khí, tam cái xúc sắc quay cuồng đi ra ngoài. Thế nhưng, thế nhưng là tốt nhất đại các. Cam vô nhai chậm rãi mở to mắt, nhìn nhìn tam cái xúc sắc, kinh hô lên. Đúc kiếm cốc giang nhất chu trưởng lão, được đến tin tức lúc sau, lập tức thông chi bên sông thành trư hầu giang huyền phong. Lão tổ tông, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giang huyền phong hỏi. Ta không phải kêu ngươi vẫn luôn âm thầm trợ giúp vệ ra sao. Nay bước cờ thật đúng là đi đúng rồi. Hiện tại thế cục còn không trong sáng, không cũng công khai xuất đầu. Ta đã sớm nhìn ra tới, nội đạo thân thể chính là không giống bình thường, chúng ta giang già cũng đi theo thơm lây. Giang nhất chu vướt dâu nói. Thiên châu quốc quốc sư phủ, được đến tin tức thời gian, vạn với tông môn, Đại quốc sư hoàng trời cao, tiểu quốc sư hoàng thương hải, lẫn nhau ngồi ở cùng nhau, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng nói không nên lời một chữ tới. Tông môn đại loạn bắt đầu rồi hy vọng không cần ương cập đến thế tục đại quốc sư hoàng trời cao trầm mặc thật lâu sau lúc này mới chậm rãi nói phúc xào dưới há có song chứng hoàng thương hải thở dài thiên tuyết cốc cũng được đến tin tức lúc trước bởi vì kỷ tiểu tiên kỷ ra nguyên nhân thiên tuyết cốc giữ gìn vậy ra tông môn liên can người chờ nghe nói tin tức này đều âm thầm may mắn lúc trước lựa chọn chính xác huyền thiên tông lưu vân thành xui xẻo chúng ta nhưng tĩnh xem này biến ngày sau cách cục chúng ta thiên tuyết cốc cũng nên càng tiến thêm một bước tông chủ nhìn nhìn hạ đầu mọi người cười nói ta chờ cẩn tuân tông chủ pháp chỉ hạ đầu mọi người cùng nhau không người hướng tông chủ thi lễ cùng lúc đó nam lương quốc vạn phong cốc thiên ngai tông lưu sa quốc cổ nhai tông thiên thủy tông thi tông phương bắc bắc tộc vu sư điện đều được đến vệ vô kỵ độc sấm tông môn chém giết nhị tông tông chủ việc sở hữu tông môn đều bị kinh ngạc đến ngây người không hẹn mà cùng mà phái ra nhân thủ Hướng thiên châu quốc hỏi thăm tin tức, tìm kiếm vệ vô kỵ rơi xuống, một khắc kiện khiếp sợ việc cũng theo nhau mà đến. thiên tinh minh phái hạ thiệp mời, mời thiên tinh vực sở hữu tông môn tụ hội, cộng thương đại sự. nếu không có vệ vô kỵ sự tình, việc này cho là tông môn nhất khiếp sợ việc. nhưng là có vệ vô kỵ kinh người ra tay, chuyện này liền có vẻ có chút bình phàm tầm thường. hơn nữa các tông tông chủ ban hạ mệnh lệnh, không được loan truyền, biết chuyện này người ít ỏi không có mấy, chỉ giới hạn trong tông môn cao tầng biết. Liên ở các tông hồ nào huyên náo là lúc, Thiên Tinh Minh tổng đàn, liều Lao gặp được Thiên Tinh Minh chủ. Thiên Tinh Minh ngồi ở phía trên trên đài cao, giống như đế vương giống nhau, phía dưới hai bên, đứng hư mạch kỳ thực lực tu giả, ước chừng hơn 20 người, giống như triều thần. Sự tình trải qua chính là như vậy, đối phương thực lực nghe rợn cả người, nhất chiêu dưới bắt Mai Sơn yêu cơ ba người, thuộc hạ cũng bị chế trụ, bị đưa ra Quý Nguyên tông môn. Lấy thuộc hạ suy đoán, hẳn là Minh chủ lời nói tên kia tông môn thái thượng trưởng lão Giả dạng thành đệ tử, nhục nhã ta chờ lấy trướng chính mình môn nhân chi sĩ khí. Liêu lao hướng về phía trước đầu minh chủ trần minh tình hình thực tế, sau đó đứng ở tại chỗ, chờ đợi huấn thị. Hai bên đứng thẳng hư mạch kỳ tu giả, nghe nói Liêu lao nói chuyện, đều nội tâm chấn động mãnh liệt, châu đầu ghé thai mà nghị luận lên. Hảo, việc này ta đã biết, không thể trách ngươi, ngươi trước tiên lui hạ. ngồi ở thượng đầu tiên tinh minh chủ, mở miệng nói. Liêu lao chắp tay không người, đứng ở một bên. Chư vị có điều không biết, thiên châu quốc tông môn còn đã xảy ra một chuyện lớn. Huyền thiên tông, lưu vân thành tông chủ, một ngày trong vòng bị người chém giết. Đối phương không phải ám sát, mà là mạnh mẽ xâm nhập, chính diện đánh chết. Ra tay người chính là năm đó phản bội ra quy nguyên tông vệ vô kỵ. Thiên tinh minh chủ lớn tiếng hướng mọi người nói. Ông! Hạ đầu mọi người nghe thấy lời này, càng là nghị luận sôi nổi, loạn thành một đoàn. Hảo! Làm biết đến người, đem chuyện này toàn bộ, bẩm báo đi lên. Thiên tinh minh chủ ngừng mọi người nói chuyện. Một người trung niên nam tử đi ra, trước hướng minh chủ ôm quyền con người, sau đó hướng tả hữu mọi người chắp tay. Đem nghe được tin tức, toàn bộ nói ra. Mấy tin tức này nơi phát ra, đều đến từ tông môn bên trong, bọn họ đệ tử chính miệng sở thuật, thỉnh minh chủ định đoạn. Trung niên nam tử nói xong, không người lui về chính mình vị trí. Ha ha, chư vị đều nghe thấy được. Thiên hạ tông môn khổ chư vị lâu rồi, nên là đổi một đổi lúc. Thiên Tinh Minh chủ tử Vương tọa thượng đứng lên, lần này tông môn tụ hội sẽ là một hội đỉnh quyết đấu. Về sau chúng ta Thiên Tinh Minh liền có thể khai tông lập phái, hùng bá thiên tinh vực. Đứng ở hạ đầu mọi người, cùng nhau chắp tay không lời, Thiên Tinh Thánh Minh, nhất thống tông môn. Ta chờ vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Mấy ngày sau, Huyền Thiên Tông, Lưu Vân Thành liên thủ truyền ra lời nói tới, muốn cùng vệ vô kỵ một trận chiến, lại ân oán. Nếu không ứng chiến, liền can quét thải thạch trấn vệ gia. Chó gà không tha. Thiên tinh minh cũng truyền ra lời nói tới, hoan nên hai bên đều tới tham gia tụ hội. Cũng bảo đảm an bài hai bên công chính quyết đấu, đảm đương quyết định người. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, thiên tinh vực sở hữu tông môn, đều tại đảm luận việc này. Nguyên bản hai kiện không liên quan sự tình, thế nhưng liên hệ ở cùng nhau. Các tông môn tông chủ, cùng nhau hướng thiên châu quốc mà đến, phó ước tụ hội. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm một khối cũng là ái khẳng định hào hảo càng chương 882, cường giả tụ tập cuộc đua sơn vũ dục lai phong mãn lâu này đã không phải dòng nước siết gọn sóng mà là mang lên chỗ sáng tông môn đấu sức thiên tinh vực các tông môn cùng nhau hướng thiên châu quốc mà đến lao tới thiên tinh minh tụ hội chi ước liền tại đây mấu chốt quan khẩu quy nguyên tông lại ra một cọc đại sự tông môn thiết ngục bị người cất ngục có người nhẹ nhàng lẻn vào thiết ngục U Minh Quật, cứu đi Mai Sơn yêu cơ chờ ba người người tới thực lực cực cao đối tông môn thiết ngục chi quen thuộc như chính mình dinh tự giống nhau đối phương không có lộ ra chút nào động tĩnh liền chế trụ sở hữu trông coi đệ tử bao gồm trưởng quản thiết ngục Trần Trường Lão sau đó nhanh chóng mở ra U Minh Quật đạo thứ nhất cửa sắt đi vào bên trong không có xúc động bất luận cái gì cấm kỵ phù văn cuối cùng một đạo lao ngục cửa sắt cần thiết tông môn phù văn chìa khóa mới có thể mở ra. Đối phương trước dùng phù văn chi thuật phá giải một nửa, dùng tự thân thực lực, một trưởng trấn khai cửa sát. Vì cái gì thiên tinh minh người, đối tông môn thiết ngục rõ như lòng bàn tay, có chút rất nhỏ địa phương, thế nhưng so lão phu còn muốn rõ ràng. Này nhất định có nội gian quay phá. Bị chế trụ trông coi đệ tử, không ai bị thường, liền ra đều không có sát phá, đây là chứng minh. Người tới muốn che giấu hảo tên này nội gian, không đến mức bại lộ ra tới, liền phải làm được đối xử bình đẳng, không thương chút nào. Long kiếm thu cẩn thận dò xét thiết ngục mỗi một góc, cảm thấy không thể tưởng tượng, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nghĩ đến Thiên Tinh Minh nội gian, thế nhưng giấu ở Tông môn thiết ngục đệ tử bên trong, hắn nội tâm cực kỳ chấn động. Vệ vô kỵ cũng là trong lòng ám lấm, bởi vì đối phương một trưởng bổ ra cửa sắt, triển lãm ra tới thực lực, chính là bình sinh sở ít thấy, đạt tới thần hải cảnh thực lực. Lão Long, Thiên Tinh Minh cất giấu thần hải cảnh thực lực người, đây chính là vừa mừng vừa sợ. áp Vệ vô kỵ cẩn thận xem kỹ trên cửa sắt trường lớn. đối long thiên chuyển ra một đạo ý niệm tiểu vệ này không có đạo lý a người tấn chức thần hải cảnh có thể nói cơ duyên xảo hợp lịch thiên chẳng những có thiên lôi đan còn có ngộ đạo trà hơn nữa thiên cơ hồ lô còn có ta bắt cực diệu âm trung ngủ say vượng mê ba năm mới tấn chức thần hải cảnh bổn tọa nghĩ không ra còn có gì người có thể có như vậy nghịch thiên cơ duyên cùng khí vận long thiên cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra tưởng phá đầu cũng đoán không ra trong đó manh mối ta cảm thấy có thể là vượt mọi người Tiến vào Thiên Tinh vực vực mọi người. Vệ Vô Kỵ truyền ra một đạo ý niệm, chúng ta đây là được đến lại chẳng phí công phu a, hơn nữa ta từ trưởng ấn trông được ra tới, thực lực của đối phương phảng phất vừa mới tân chức thần hải cảnh dường như, ta có thể đem này nhẹ nhàng bắt lấy, cũng không biết đối phương có hay không đồng lõa. Thiên Tinh Minh tụ hội, chúng ta cần thiết gấp đội mà tiểu tâm cẩn thận." Long Thiên nói. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, cùng Long Thiên thương nghị lên. Long kiếm thu sấm rền gió cuốn mà thẩm tra xử lý đệ tử. hy vọng bắt lấy tên này nội gian vệ vô kỵ cùng thái thượng trưởng lão khâu vân hạc thương nghị lúc sau cáo tử rời đi tông môn mấy ngày sau vệ vô kỵ đi vào vực ngoại bí cảnh thông đạo phía trước bí cảnh thông đạo đã đóng cửa trừ bỏ một tia tàn lưu dị không gian hơi thở ở ngoài cùng bình thường sơn động không có bao lớn khác nhau vệ vô kỵ đã biết các đại tông môn thực không ít môn nhân đều tiến vào thông đạo hướng không biết vượt ngoại mà đi tông môn bên trong bạch viện quân y tâm ảnh còn có trương hiến thiết thừa trí Trương Nhạc, Thu Diệp chờ, tổng cộng 15 người, tiến vào bí cảnh thông đạo. Thiên Tuyết Cốc Tông Môn, Hoa Giật Cầm, Kỳ Tiểu Tiên đám Người, cũng tiến vào bí cảnh thông đạo. Lão Long, xem ra chúng ta bỏ lỡ một lần cơ hội. Nếu chúng ta trước tiên biết, cũng tiến vào bí cảnh thông đạo, có phải hay không sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng? Vệ Vô Kỵ hỏi. Buồn tọa cũng không đi hối hận, cũng không muốn đi tưởng này đó qua đi việc. Chuyện quá khứ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đổ tăng làm phiền Long Thiên Đáp Vệ vô kỵ kinh ngạc, Long Thiên khi nào, như vậy cao siêu nhiên ngộ tính. Đây là Thánh Tôn nói cho ta, hắn lão nhân ra nói cho ta, từ trước không thể biết niên đại, có một vị Thánh Tôn xuất thế, lưu lại di huấn, qua đi chi tâm đã qua đi, không thể lưu, tương lai chi tâm chưa đã đến, không thể được, hiện tại chi tâm ở trôi đi chung, thủ không được. Long Thiên nhìn bốn phía động bích, trong lòng nghĩ đến Thánh Tôn, nói chuyện cũng trở nên khắc sâu lên. Mỗi người cơ duyên không giống nhau, nếu ngươi liền như vậy đi rồi. Thải thạch trấn gia tộc liền lại vô suất đầu ngày. Phía trước có lẽ là một mảnh quang minh chi đồ, cũng có thể là sát khí tứ phía tử lộ, ai có thể biết đâu. Cho nên không cần suy nghĩ, suy nghĩ nhiều, tâm liền rối loạn. Vệ vô kỵ nghe Long Thiên nói, trầm mặc thật lâu sau lúc sau, gật gật đầu. Hai người cùng nhau rời đi hướng nơi xa mà đi. Thanh Lưu Sơn là một mảnh thấp bé núi hoang, nhân một đạo Thanh Lưu Hà Vờn quanh mà qua, mà đến kỳ danh. Núi này quá mức tầm thường, không phải bí cảnh. cũng đều không phải là mãng hoang nơi, chính là này một mảnh bình thường núi hoang, Thành Thiên Tinh Minh mời các đại tông môn tụ hội nơi. Quý Nguyên Tông tổng cộng 23 dư danh hư mạch kỳ tu giả, đi theo Thái thượng trưởng lão Lâm trưởng lão, tông chủ Khâu Vân Hạc, còn có phó tông chủ lòng Kiếm Thu, Hướng Thiên, Độc Cô Phong cùng nhau tiến vào Thanh Liễu Sơn. Thái thượng trưởng lão đã là đại nạn buông xuống, thân thể suy yếu không thể đường dài buôn ba, chỉ có thể ngồi kiệu mà đi. Vì dấu người thay mắt, ba vị tông chủ cũng là giống nhau ngồi ở trong tiệu bốn đỉnh tiệu nhỏ từ tám gã hư mạch kỳ tu giản nâng, cùng nhau hướng tụ hội chỗ mà đi vệ vô kỵ tắc không có cùng mọi người đồng hành hắn cùng long thiên cùng nhau sớm một bước lẻn vào thanh lưu sơn đi tới tụ hội địa điểm tụ hội chỗ thiết lập tại một mảnh bình thản bãi sông liếc mắt một cái nhìn lại không có che đậy nhìn một cái không sót gì vệ vô kỵ thấy không ít thiên tinh minh môn nhân bảo hộ bãi sông tứ phương đảm nhiệm tụ hội cảnh giới Thiên Tinh Minh mới quật khởi bất quá mấy năm, môn nhân thực lực không bằng Tông môn hùng hậu. Vệ vô kỵ xem kỹ bốn phía, cuối cùng ở ẩn thân nơi xa, lặng lặng mà chờ trận này tụ hội bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, ước chừng bảy mươi nhiều người hướng tụ hội chỗ cực nhanh mà đến. Là Huyền Thiên Tông cùng Lưu Vân thành người. Vệ vô kỵ từ quần áo phục sức, nhìn ra người tới thân phận. Trong đó có ba gã lao giả, bị mọi người bảo vệ xung quanh đi tới, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Hẳn là chính là hai Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Huyền Thiên Tông Thạch Trưởng Lão, Ngọc Trưởng Lão, Lưu Vân Thành Cơ Trưởng Lão. Lại một lát sau, một đám nữ tử từ nơi xa chạy như bay mà đến, tổng cộng có 18 danh, là Thiên Tuyết Cốc người chạy đến. Vô ưu đảo tổng cộng 21 người, cũng đi tới tụ hội chỗ. Một canh giờ trong vòng, Nam Lương Quốc Vạn Phong Cốc, Thiên Nhai Tông, Lưu Sa Quốc Cổ Nhai Tông, Thiên Thủy Tông, Thi Tông, còn có bác tộc vu Sư Điện Người, cũng trước sau chạy tới tụ hội chỗ. thiên tinh vực tông môn tề tụ hoang vu bãi sông cũng náo nhiệt lên vệ vô kỵ thay một kiện chuẩn bị tốt thiên tinh minh môn nhân phục sức lặng yên mà đi tiềm nhập tụ hội bên trong các đại tông môn tham dự hội nghị người đều là hư mạch kỳ thực lực tất cả đều lượng ra tông môn thực lực nội tình vệ vô kỵ thấy vô ưu đảo trong đám người một người lao giả bị mọi người bảo vệ xung quanh thực lực rõ ràng cao hơn mặt khác người cho là vô ưu đảo thái thượng trưởng lão thiên tuyết cốc chúng nữ bên trong ngồi một người tóc bạc nữ tử Bộ dáng chỉ có 30 dư tuổi, tả hữu có người phụng dưỡng, cũng nên là thiên tuyết quốc quá thượng. Chẳng qua tên này Thái Thượng trưởng lão Chú Nhan có thuật, Mỹ Nhan Dung mạo, không gì sánh được lánh diễm cao quý khí chất. chương 883, ám toán mưu đồ, tình cảm quần chúng xúc động. Vệ vô kỵ trước xem xét thiên châu quốc Tông Môn, sau đó ánh mắt hướng nơi xa cái khác Tông Môn nhìn lại. Nam Lương quốc thiên ngai Tông, thiên ngai tán nhân rời khỏi sau, liêu hùng hải trở thành Tông Chủ. Hắn hiện tại bồi một người hoa giáp Lao nhân. chấp lễ như vạn bối giống nhau, nếu phỏng chừng vô sai, này lao chính là thiên nhai tông thái thượng trưởng lão, vu sư điện thực lực hùng hậu, có hai gã thái thượng trưởng lão ngồi ở giữa sân, phía sau đứng ba mươi dư danh hư mạch kỳ tu giả, làm người ghé mắt, làm vệ vô kỵ kinh ngạc chính là nam lương quốc vạn phong cốc, còn có lưu sa quốc cổ nhai tông, thiên thủy tông, thi tông, này bốn cái tông môn cư nhiên không có thái thượng trưởng lao áp trận, cầm đầu người chính là các tông tông chủ, vệ vô kỵ nhìn kỹ đi, bốn cái tông môn người. tuy rằng bất động thanh sắc nhưng mặt mày thần thái chung, đều giấu dế một tia phẫn hận chi sắc. lại xem thi tông đương nhiệm tông chủ trương hàn thủy cũng là thần sắc không quá tự nhiên hai mắt nhìn về phía thiên tinh minh đại kỳ, lơ đãng mà toát ra một tia sắc ý này thi tông trương hàn thủy trước kia gặp qua không phải không có lòng dạ người hiện tại cư nhiên có chút kìm nén không được trong đó chắc chắn có kỳ quặc vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng lúc này nơi xa vô số tinh kỳ pháp phới phảng phất một mảnh cẩm vân Mấy trăm Thiên Tinh Minh môn nhân, bài xuất nghi thức, hướng tụ hội chỗ cực nhanh mà đến. Ha ha, Thiên Tinh Minh thật lớn phô trương, đây là ở khoe gia thị uy sao? Kỳ cái gì uy? Phía trước đi tới mấy chục người, lão phu một trưởng là có thể toàn diện. Hôm nay Tinh Minh chủ cư nhiên hảo này một ngụm, thật là lệnh người buồn cười. Ngồi ở trên đài cao, bị người nâng người, nói vậy chính là Thiên Tinh Minh chủ đi. Phòng trưng chính là hắn, mang hoàng kim mặt nạ, không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Bốn phía tông môn người nhìn thiên tinh minh nghi thức đi tới đều lộ ra khinh thường cùng tả hữu người nghị luận lên vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh cũng nhìn về phía chạy tới thiên tinh minh mọi người chỉ thấy đội nghi thức trung gian 32 danh người mặc bạch đi môn nhân nâng đỉnh đầu hoa lệ đại cao chừng ba trượng vông trên đài cao đỉnh đầu năm màu vân cái phía dưới kim bích huy hoàng hoàng kim tọa thượng ngồi một người mang hoàng kim mặt nạ lão giả thân xuyên cẩm phục trường bảo khí thế phi phàm. thiên tinh thánh minh thánh giá buông xuống nhất thống tông môn muôn đời trường tồn thấy đội nghi thức cực nhanh mà đến bảo hộ ở tụ hội chỗ thiên tinh minh ngôn nhân cùng nhau lớn tiếng khen ngợi lên bốn phía tông muôn người đều là hư mạch kỳ tu giả dưỡng tính công phu không tồi nhưng nghe đến bực này lời nói đều nhịn không được ra tiếng cười nhạo quát mắng lên nhưng thiên tinh minh đổ chúng lại không có để ý tới ngược lại kêu đến càng thêm mà lớn tiếng thẳng đến đội nghi thức đi vào tụ hội chỗ đem đài cao bài ở ở giữa liên can đổ chúng lúc này mới dừng lại ca công tụng đức chư vị đạo hữu có thể đáp ứng lời mời tới tụ hội quả thật thiên tinh vực trước nay chưa từng có chi thình thế ha ha ngồi ở trên đài cao thiên tinh minh chủ ngửa mặt lên trời cười dài sóng âm nộn nhạo mà đi kinh sợ toàn trường người sở hữu tông môn người đều nghe tiếng ấm lẫm tên này thiên tinh minh chủ tuy rằng lên sân khấu tục khó giàn nổi nhưng này phân thực lực lại là sâu không lường được lệnh nhân tâm kinh thiên tinh minh chủ nhìn xem bốn chúng kiếp sợ cười tiếp tục đi xuống nói bốn minh chủ mời chư vị tiến đến là vị báo cho Thiên Tinh Minh sắp khai tông lập phái, cũng thương thảo Thiên Tinh Vực các tông liên minh. Ngươi Thiên Tinh Minh tưởng nhất thống tông môn sao? Ha ha, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cổ nhai tông tông chủ đánh gãy đối phương nói, chào phúng mà nói. Ha ha, bổn minh chủ cũng không gồm thâu chi tâm, chỉ là tưởng các vị tông môn đạo hữu gia nhập trận này hoạt động lớn, vì Thiên Tinh Vực thường sinh gieo phúc lợi. Thiên Tinh Minh chủ cười nói, hào một cái gieo phúc lợi, các ngươi Thiên Tinh Minh vẫn làm một ít nhận không ra người hoạt động. còn không biết xấu hổ ở chỗ này đường hoàng mà rõ ràng. thi tông trương hàn thủy đứng lên chỉ vào đối phương lớn tiếng quát mắng. này mấy trăm năm tới làm nhận không ra người hoạt động là các ngươi thi tông đi. thiên tinh minh chủ trầm giọng nói. trương hàn thủy ha hả cười hướng bốn phía tông môn ôm quyền. chư vị tông môn đạo hữu, ta thần tông trước kia danh dự không tốt nhưng mấy năm phía trước ở lưu sa quốc một lần nữa dừng chân lúc sau cũng đã thay đổi địa vị tông phong quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. mà vị này thiên tinh minh chủ Thế nhưng lẻn vào ta tông, âm thầm ra tay, hại chết ta tông thái thượng trưởng lão. Ta cổ nhai tông thái thượng trưởng lão, cũng là bị các người thiên tinh minh ám toán thân vẫn. Thiên thủy tông quá thượng, bị người hạ độc, hiện tại đã là chết khiếp chi thân. Bắt được hạ độc người giao đái, cũng là thiên tinh minh sai xử. Ta nam lương quốc vạn phong cốc, khoảng cách xa xôi, cũng không có chạy ra độc thủ. Tông môn thái thượng trưởng lão mấy tháng phía trước, bị người ám toán thân vẫn. Ra tay người cũng bị đường trường mất mạng. trên người có người thiên tinh minh thân phận yêu bài minh chủ hẳn là có điều công đạo đi cổ nhai tông thiên thủy tông vạn phong cốc tam tông tông chủ cùng nhau làm khó dễ chỉ hướng ngồi ở trên đài cao thiên tinh minh chủ vệ vô kỵ đứng ở nơi xa nghe thấy trận này đối thoại trong lòng bừng tỉnh tên này thiên tinh minh chủ đàm mưu túc trí đã sớm bắt đầu âm thầm động thủ hiện tại làm cho thiên hạ tông môn mặt ngươi dám không thừa nhận không có ra tay ám toán thỉnh các vị tông môn đạo hữu ví ta chờ làm một cái công đạo trương hàn thủy cao rộng chất vấn cái khác tam tông cũng cùng nhau đi theo chất vấn thiên tinh minh chủ thứ tông sở thuật việc ngươi có nói cái gì nói lưu vân thành thái thượng trưởng lão cơ trưởng lão hướng thiên tinh minh chủ ra tiếng hỏi ha ha, xem ra các ngươi là tưởng ở hôm nay hướng bổn minh chủ làm khó dễ a thiên tinh minh chủ ha ha cười không cần cố tả hữu mà nói cái khác nếu thực sự có việc này lão phu tự nhiên muốn chủ trì công đạo huyền thiên tông thái thượng trưởng lão thạch trưởng lão Cũng ra tiếng hướng đối phương làm khó dễ. Việc này cố nhiên phải có giao đái, nhưng buồn minh chủ phải đợi một người tiến đến, mới dễ nói chuyện. Giống như hắn có chút trì hoãn, chưa đổi tới. Thiên tinh minh chủ cao giọng nói. Minh chủ phải đợi người nào? Thạch trưởng lão hỏi. Vệ vô kỵ. Thiên tinh minh chủ nói. Lời vừa nói ra, chúng toàn ổ lên, mọi người đều nghị luận sôi nổi. Quả nhiên như thế, quả nhiên như thế, ha ha. Cơ trưởng lão cười chỉ phía xa đối phương. hai việc quả nhiên là một sự kiện ngươi cùng vệ vô kỵ cùng mở ruột trong tối ngoài sáng liên thủ tàn hại thiên hạ tông môn quy nguyên tông khâu vân hạc nghe tiếng vội vàng hướng bên cạnh thái thượng trưởng lão lâm trưởng lao ý niệm truyền âm quá thượng vô kỵ tuyệt đối sẽ không làm ra bực này việc Lão phu biết không cần giải thích lâm trưởng lão truyền âm đáp lấy vệ vô kỵ thực lực phải làm việc này hoàn toàn không cần làm ra nhiều như vậy đa dạng trực tiếp chính đại quang minh mà nghiền áp liền giống như trực tiếp sát thượng huyền thiên tông Lưu Vân Thành giống nhau, Khâu Vân Hạc gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Long Kiếm Thu, hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng thoải mái. Hiện trường bên trong, nhất khiếp sợ người lại là vệ vô kỵ chính mình, Thiên Tinh Minh Chủ nói, ám chỉ chính mình cùng hắn liên thủ, thật đúng là không tưởng được, vượt qua hắn ngoài ý liệu. Tiểu vệ, ngươi nhận thức Thiên Tinh Minh Chủ, Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm, vệ vô kỵ lắc lắc đầu, ta là nói ngươi khả năng ở địa phương nào, cùng vị này Minh Chủ gặp qua. Long Thiên đáp. Vệ vô kỵ ngẩn ra, nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu. mươi 884, Thiên tinh minh chủ thực lực. Vệ vô kỵ nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, không biết Thiên tinh minh chủ đến tuột cùng là người phương nào. Ta nói liền không cần như vậy phiền thoái, tiến lên trực tiếp xúc lên hắn mặt nạ, hết thể liền rõ ràng. Long Thiên truyền âm nói, Thiên tinh minh ở tông môn, hẳn là còn có che giấu nội ứng, không có hiện thân ra tới, chúng ta vẫn là trước nhìn, kỳ hắn nói. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm đáp. lúc này huyền thiên tông quá thượng thạch trưởng lao đứng lên chúng ta tới đây có hai việc trừ bỏ ước chiến vệ vô kỵ ở ngoài một khác chuyện chính là giải quyết người thiên tinh minh phiền thoái nhất thống tông môn đây là ngươi có thể nói nói sao chẳng biết xấu hổ một khác danh quá thượng ngọc trưởng lão cũng đứng lên một bước đi tới thạch trưởng lão bên cạnh nếu hai việc là một việc chúng ta liền phải hướng minh chủ thỉnh giáo còn có lao phu cũng tưởng thỉnh ngươi kết cục chỉ giáo cơ trưởng lão cũng đi ra cao giọng nói nếu các ngươi muốn tìm cái chết bổn tọa liền thành toàn các ngươi thiên tinh minh chủ cười đứng lên lăng không hư bước đứng ở giữa sân hiện tại ngươi nên thừa nhận án toán tông môn thái thượng trưởng lao sự tình đi ha ha, khiến cho lão phu tới gặp một lần ngươi thạch trưởng lão về phía trước đi đến không tội sở hữu sự tình đều là bổn minh chủ việc làm kia vài vị quá không thức thời vụ chết chưa hết tội thiên tinh minh chủ nói vệ vô kỵ sự chính là bổn minh chủ sự hán thu hận Bùn minh chủ một mình gánh chịu, các ngươi tưởng hướng hắn ra tay, bùn tọa liền phải chém các ngươi. Bốn phía mọi người nghe xong lời này, lại là một trận ô lên. Không nghĩ tới vệ vô kỵ thật sự cùng thiên tinh minh cấu kết, không nghĩ tới a quy nguyên tông phó tông chủ hướng thiên, thở dài nói. Việc này quá đột nhiên, khó có thể tin, khó có thể tin phó tông chủ độc cô phòng, cũng là liên tiếp gật đầu. Nay chỉ là lời nói của một bên, các ngươi hai người ngàn vạn không cần mắc mưu Khâu Vân Hạc nói. Gì. Tông chủ như thế nào vì tông môn phản định, giải vây đi lên. Đại nghĩa ở phía trước, chớ nên nói bậy. Hướng thiên vẫn luôn đối khâu vân hạc không rất hợp lộ, liền tính khâu vân hạc là tông chủ, cũng sẽ tìm cơ hội mở miệng thứ chi. Việc này phức tạp, ngươi chờ không cần nói nhiều, tiếp tục xem đi xuống. Thái thượng trưởng lão lâm trưởng lão, ra tiếng nói. Về vô kỵ sự tình, tông môn bên trong chỉ có khâu vân hạc, long kiếm thu cùng thái thượng trưởng lão biết. Người khác liền tính là hướng thiên, độc cô phong, cũng là không biết nội tình. Tiểu vệ, vị này thiên tinh minh chủ thật là người quen thuộc người A, ta như thế nào phỏng trừng này ngữ điệu, đều không giống như là vực ngoại người. Nhưng là không phải vực ngoại người, sao có thể tu luyện đến thần hải cành đâu. Long thiên có điểm phát điên, tư duy loạn thành một đoàn ma. Không cần lung tung ngờ vực, hắn là tưởng đem ta cột vào thiên tinh minh chiến sát thượng. Ân, ta cũng đoán không ra. Chúng ta xem đi xuống, đáp án liền sẽ công bố. Vệ vô kỵ truyền âm đáp. Thạch trường lao đứng ở giữa sân. mắt lạnh nhìn thiên tinh minh chủ, hôm nay lão phu liền trước bắt lấy ngươi, sau đó lại tìm vệ vô kỵ chấm dứt này đoạn huyết cửu Ngươi một người không phải đối thủ của ta, khuyên các ngươi tốt nhất cùng nhau đi lên, miễn cho đã chết hối hận. Thiên tinh minh chủ cười nói, thạch trưởng lão, đối phó bực này tà ác đồ đệ, không cần nói cái gì quy củ, cùng nhau tiến lên lấy chủ hắn chính là. Cơ trưởng lão vừa nói, một bên hướng giữa sân đi tới, ngọc trưởng lão cũng cất bước tiến lên, từ bên cạnh chặn thiên tinh minh chủ đường lui. Hôm nay bổn minh chủ muốn cho các ngươi này đó hết ngồi đại giếng, minh bạch trời cao đất rộng cỡ nào. Thiên tinh minh chủ vừa dứt lời, cả người hơi thở uy áp bùng nổ, giống như một đạo thực chất sóng gợn, gào thét khuyết tán mà đi. Này ba người chết chắc rồi. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, thiên tinh minh chủ là thần hải cảnh thực lực, tâm cơ cũng là thâm hậu. Bắt đầu cười dài, bên ngoài thượng xem là toàn lực làm thị uy, trên thực tế lại là che giấu thực lực của chính mình. Như vậy biểu hiện giả dối, cho người ta một loại ảo giác. làm thạch trưởng lao đám người xem nhẹ thực lực của hắn hiện tại thiên tinh minh chủ đống nhiên thả ra huy áp Sử thạch trưởng lao ba người trở tay không kịp tức khác xuất hiện nháy mắt dại ra phốc phốc phốc ba đạo huyết quang phóng lên cao thạch trưởng lao ba người ngã trên mặt đất khoảnh khắc chết chết đi bốn phía một mảnh yên tĩnh mỗi người đều bị sợ tới mức dại ra nội tâm run dày không thôi ba gã tông môn nội tình thực lực tông môn mạnh nhất thái thượng trưởng lão thế nhưng ở một cái chớp mắt nháy mắt bị thiên tinh minh chủ nhất chiêu dưới tất cả đánh chết đây là kiểu gì kinh người thực lực mỗi cái tông môn người liền tính là tưởng cũng chưa từng có nghĩ đến quá trên đời lại có như thế kinh người thực lực cường giả hiện trường mọi người nhìn thiên tinh minh chủ phảng phất nhìn lên núi cao giống nhau mong muốn mà không thể thành bên ngoài thiên tinh minh môn nhân thấy minh chủ đại phát thần uy chém giết ba gã tông môn thái thượng trưởng lão nháy mắt dại ra lúc sau lập tức lớn tiếng tụng tán lên thiên tinh thánh minh thánh giá buông xuống nhất thống tông môn muôn đời trường tồn Chỉnh tề tụng tán tiếng động, vang thành một mảnh, hình thành một cổ khí thế, thẳng thượng can vân tiêu. Nếu nói vừa rồi bắt đầu là lúc, thiên tinh minh môn nhân như vậy không hề liếm sỉ, phát rộ tụng tán, làm tông môn người cho chẽn, khinh thường. Như bây giờ tụng tán, lại làm tông môn người cảm giác được lớn lao sợ hãi. Bởi vì mỗi người đều thấy thiên tinh minh chủ thực lực, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Tu giả chi gian vẫn là thực lực vi tôn, có người trong lòng thậm chí cảm thấy, lấy thiên tinh minh chủ thực lực. như vậy tụng tán cũng hoàn toàn không vì quá thiên tinh minh chủ dùng tâm cơ có điểm lưu lợi nếu không phải bỗng nhiên trấn trụ đối phương ba người hẳn nếu muốn chém giết ba người thế nào cũng phải chém giết một trận không thể vệ vô kỵ hướng long thiên truyền ra một đạo ý niệm Này đáng chết thiên tinh minh chủ hoàn toàn là giả si không điên tâm cơ hạng người cùng thượng cổ những cái đó phiên vân phúc vũ đồ đệ có thể quyết tranh hơn thua long thiên ở truyền ra ý niệm chung mắng thiên tinh minh chủ đi trở về đài cao ngồi xuống ý bảo môn nhân khen ngợi tiếng động dừng lại ánh mắt nhìn quét toàn trường lặp lại lần nữa vệ vô kỵ sự chính là buồn minh chủ sự ai phải đối phó vệ vô kỵ liền phải trước quá bản minh này một quan ha ha, tiểu vệ ngươi cùng hắn quan hệ thật đúng là không bình thường a ngươi nghĩ lại tuyệt đối là ngươi quen thuộc người long thiên cười truyền ra một đạo ý niệm người này làm cho thiên tinh vực sở hữu tông môn thận trọng chuyện lạ mà tuyên bố thiên hạ đã không có ta dung thân nơi thải thạch trấn gia tộc cũng đem bị quân tiến vào Từ đây không được căn bình, ta liền tính là không nghĩ cùng chi liên thủ, cũng là không được. Vệ vô kỵ trong lòng động sắc khí, thiên tinh minh chủ không thể lưu, phải giết chi. Tiểu vệ nha, ngươi có phải hay không mượn nhân ra tiền, vẫn luôn không có còn nhân ra. Như vậy mà hấu ngươi, ha hả long thiên nhịn không được trộm mà cười xấu xa. Vệ vô kỵ không có trả lời long thiên hỏi chuyện, tiếp tục xem đi xuống. Lúc này, ngồi ở trên đài cao thiên tinh minh chủ, ha hả cười, hướng bốn phía nói. Bốn minh chủ triệu tập các vị đạo hưu tiến đến, nguyên là một phen hảo ý, nghề hà ba vị lao tặc càng muốn nhiễu loạn, chỉ có thể giết. Không biết minh chủ ý muốn như thế nào, sao không lộ ra một vài. Một người Vu sư điện thái thượng tổ sư, lớn tiếng hỏi. Các tông đều gia nhập ta thiên tinh minh, về sau thiên hạ một nhà, thiên tinh vực đem không hề tông môn phân tranh phiền toái. Thiên tinh minh chủ nhìn xem bốn phía, chậm rãi nói. Ông, bốn chúng tông môn tức khắc một mảnh ồn ào tiếng động. chương 885 âm sát cấm kỵ chi trận. Thiên Tinh Minh chủ ngồi ở trên đài cao, muốn toàn bộ tông môn đều quy về dưới trướng, bốn chúng tức khắc ổ lên. Vớ vẩn. Ngươi Thiên Tinh Minh có tài đức gì, thế nhưng muốn Thiên Hạ tông môn quy về người tay? Nam Lương Quốc Thiên Ngai Tông Thái thượng trưởng lão lộ ra tức giận, khiển trách đối phương. Ngươi Thiên Tinh Minh cũng chỉ có người một người, thực lực tu vi cao hơn ta chờ, cái khác người đều không đáng giá nhắc tới. Chúng ta vây quanh đi lên, ngươi ngăn cản được chủ sao? Vô Ưu Đạo Thái thượng trưởng lão lắc đầu nói, cùng ngạo người vớ vẩn chi ngôn buồn cười buồn cười thiên tuyết cốc thái thượng trưởng lão trên mặt lộ ra ngu kiến quy nguyên tông quá thượng lâm trưởng lão vuốt râu nhönh miệng cười không cần bất luận cái gì nói chuyện trên mặt biểu tình đã thuyết minh một ít mỗi một cái tông môn đều là vô số cường giả nỗ lực vô số tuế nguyệt lắng đọng lại tích lũy mới có hôm nay chi cục diện cùng xa cốc một tông trôn vùi cũng là thiên hạ đại loạn ngập trời huyết chiến bạch cốt thành đôi trăm họ lầm than Cuối cùng ở Tam Tông liên thủ dưới, trải qua mấy năm, mới ầm ầm ngã xuống. Hôm nay tinh minh cư nhiên tưởng bằng vào sức của một người, một cái tụ hội, khiến cho thiên tinh vực sở hữu tông môn thần phục, quả thực là quá không biết lượng sức. Võ đạo thế giới, thực lực vi tôn, cũng là lẽ thường. Thiên tinh minh chủ thực lực rất mạnh, cái này không giả, nhưng thực lực của ngươi có không ngăn trở thiên tinh vực sở hữu tông môn vây công. Ngồi ở nơi xa vu sư điện, hai gã thái thượng tổ sư nhìn nhỏ cười, nhìn kêu loạn trường hợp. đều lười đến nói chuyện người này ra tâm không nhỏ bất quá tại đây phiến còn kiến nơi sưng hùng có ý tứ sao long thiên rất là khinh thường nhịn không được nói thầm nói nếu hắn thật là vượt mọi người đương có khác sở đồ có khác dụng ý vệ vô kỵ ý niệm truyền âm đối long thiên nói chẳng lẽ nói long thiên bỗng nhiên phản ứng lại đây giật mình mà truyền âm nói lao long ngươi đoán được không có sai vệ vô kỵ ý niệm truyền âm đánh gây long thiên nói chuyện Thư mạch kỳ là có thể cảm nhận được thiên địa áp chế chi lực, tu luyện dị thường mà gian nan. Bên trong mỗi người đều muốn chạy trốn đi ra ngoài, hắn cố tình muốn chui vào tới, sở đồ việc đại khái cũng chỉ có thiên tinh vực, bị chấn áp ở trong bí cảnh thượng cổ tồn tại. Hiện tại nhất thống tông môn, chỉ là vì về sau hành sự phương tiện. Thật là buồn cười, bị chấn áp ở trong bí cảnh thượng cổ tồn tại, há là dễ đối phó. Chỉ sợ hắn còn không biết, chết tự viết như thế nào đi. Ha hả Long Thiên nở nụ cười. Không có kim cương, không ôm đồ sứ sống, hắn nếu thật là đến từ vực ngoại, cũng chỉ có nảy một cái khả năng. Nếu không phải, kia lại phải nói cách khác vệ vô kỵ chậm rãi truyền ra ý niệm, trong lòng suy tư mặt khác khả năng. Lúc này, ngôi ở Hoàng Kim Tòa Thượng Thiên Tinh Minh Chủ, bắt đầu lộ ra cao chót vót. ồn ào! Thiên Tinh Minh Chủ một tiếng tức giận, ta cho các ngươi tới, không phải muốn nghe các ngươi dị nghị, mà là vì tuyên cáo bổn tọa quyết định. Xem ra các ngươi cũng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bổn tọa khiến cho các ngươi nhìn xem thiên tinh minh thực lực vừa dứt lời vài dặm ở ngoài truyền ra chấn động tiếng vang vô số thiên tinh minh môn nhân dậm dạc, không sai biệt lắm mười mấy vạn người tay cầm tinh kỳ trường cờ trở vận hướng bên này cực nhanh mà đến này đó chạy tới thiên tinh minh môn nhân thực lực cũng không cường tất cả đều là luyện khí cảnh diễn mạch kỳ thực lực cùng hư mạch kỳ tu giả so sánh với giống như với con kiến voi khác biệt phía trước tông môn tới rồi trên đường cũng thấy mấy ngày này tinh minh đồ chúng Cũng là không cho là đúng Nhưng hiện tại tông muôn người Nhìn về phía này mười vạn nhiều người là lúc Trong ánh mắt lại nhiều một tia kinh dị nay chạy tới mười vạn hơn người Mỗi người trong ánh mắt Đều phía một tia hường quang thiếu đốt điên cuồng bạo ngược Trên mặt biểu tình cũng dữ tợn như thú Vệ vô kỵ mở to hai mắt Trên mặt cũng lộ ra kinh dị chi sắc Đây là một đạo công giết cấm kỵ trận pháp Lấy người sống thần hồn bị dẫn Này chạy tới thiên tinh minh đồ chúng Thế nhưng là Hắn nói còn không có nói xong. bun ở phía trước thiên tinh minh đồ chúng thân hình ở buồn tẩu chi gian bóng dưng nổ tung cả người huyết nhục vẩy ra mấy trượng ở ngoài phốc phốc phốc phốc vô số đồ chúng thân hình nổ tung tàn chi đoạn tí huyết nhục vẩy ra máu tươi nháy mắt nhiễm hồng đại địa ô ô ô âm phong gào thét thiên địa hư không chợt biến sắc màu đen âm sát khí khói đặc giống nhau che trời vô số kêu rên kêu thảm thiết ở tràn ngập âm sát khí trung hối thành một mảnh tiếng gầm thổi quét mà đến Bốn bề hoang vu ở khoảnh khắc tri gian, biến thành một mảnh quỷ vực. Tầng tầng lớp lớp màu đen âm sát khí tức, vây quanh tụ hội nơi, ngăn cách thần thức ý niệm nhìn trộm. Long Thiên Tử thanh âm cảm thụ ngoại giới biến hóa, mười vạn hơn người sinh hồn, bày ra này nói sát phạt chi trận, còn không đủ để ngăn trở tông môn người. Không ngừng mười vạn đô chúng, bên ngoài còn có người, không ngừng mà gia tăng tiến vào, nhảy vào âm sát biên giới bên trong, ước chừng có. Phòng trưng là mấy trăm vạn, không đúng, nơi xa quần quận không ngừng mà tới rồi. hẳn là ngàn vạn chi chúng ở âm sát biên giới bên trong có hơn 20 danh hư mạch kỳ tu giả ở chủ đạo này nói cấm kỵ sát phạt tông môn người không có chút nào cơ hội đi không ra này phiến âm sát khu vực vệ vô kỵ hiện tại là thần hải cảnh thực lực vô tướng chi mắt nhìn đi âm sát khí không có trở ngại sở hữu ngoại giới biến hóa tất cả đều nhìn một cái không sót gì âm sát khí ngưng luyện như nước hóa thành một mảnh biển rộng hắc lãng ngập trời mãnh liệt bên ngông vô số kêu thảm thiết khóc đẻ Từ bên trong truyền đến, kinh túng khiếp người. Sở hữu tông muôn người, thấy như vậy biến hóa, đều sắc mặt đại biến, từng người kết trận phòng ngự. Bất quá chính là một đạo âm sát chi trận, ta thần tông đệ tử sao lại bị này đó vây khốn. trương Hàn Thủy đứng lên, phất tay hướng bên cạnh thi tông người ý bảo. Ba gã thi tông hư mạch kỳ tu giả, đi ra ngoài, như phẩm tự giống nhau, hướng ba phương hướng chạm vị mà đứng, liên thủ bày ra một đạo chiến trận. Đi! Một người chủ đạo chiến trận tu giả, lớn tiếng tất uống Ba người hướng âm sát khu vực đi đến. Ken ken keng. Ba tiếng chuông gió thanh minh, ba người trên người rượu ra một đạo ánh huỳnh quang, đem bên người âm sát khí bài khai, lộ ra một cái ba trượng khoan con đường. Chư vị tông môn đạo hữu, ta thần tông môn người nguyện ý ở phía trước mở đường, trợ giúp đại gia rời đi nơi đây." Trương Hàn Thủy lớn tiếng nói. "Có thần tông mở đường, ta chờ có thể an toàn rời đi." Đa tạ thần tông chư vị đạo hữu. Đa tạ Trương tông chủ." Nói chuyện người là Lưu xa Quốc cổ nhai tông. Thiên Thủy Tông tu giả, bọn họ nhị tông cùng thi tông là liên minh, lập tức liền có mười mấy danh tu giả đi qua, đi theo thi tông ba người mặt sau, cùng nhau hướng âm sát khu vực đi đến. Cái khác tông môn người cùng thi tông luôn luôn không rất hợp lộ, đều ở do dự. Vệ vô kỵ cũng mày ám nhăn, cảm giác có chút không đúng. Lưu Sa Quốc tam tông liên minh, cho nên lựa chọn tín nhiệm, nhưng cùng thi tông trước hết liên thủ, quan hệ nhất chặt chẽ Vu sư điện, lại không có động tĩnh, như cũ ở quan vọng. Lúc này. mọi người đi ra mười mấy trượng ở ngoài thân ảnh trở nên mơ hồ dần dần biến mất bộ dáng đột nhiên một đạo âm sát hư ảnh phát ra tới lăng không công hướng mọi người nghiệp chướng ngươi dám một người tu giả phất tay một trường một đạo trưởng ảnh lăng không mà đi phanh nào lên tới hư ảnh giải thể một lần nữa hóa thành âm sát hắc khí tiêu tán ô ô ô thứ phương vang lên oan quỷ khóc để nức nở tiếng động màu đen âm sát khí mặc lãng giống nhau mà quay cuồng bước gáp lại đây Vô số âm sát hư ảnh, từ bốn phương tám hướng chui ra tới, vừa lên, nhào hướng mọi người. mươi 886, gỡ xuống mặt nạ, lộ ra chân dung, Từng đạo khói đen, từng đạo âm sát hư ảnh. Đằng trước ngưng tụ ra một trường sinh thời gương mặt, thực lực cũng không tính cường. Nhưng hàng ngàn hàng vạn âm sát hư ảnh, che trời, rậm rạp mà vây đi lên, thực lực liền khủng bố đến làm người sợ hãi. Mọi người đồng loạt ra tay, hướng nào lên tới âm sát hư ảnh công tới, phanh phanh phanh. Vô số âm sát hư ảnh ở công kích hạ hóa thành khói đen tiêu tán mà đi. Nhưng mà này hết thể cũng không có cái gì tác dụng, càng nhiều âm sát hư ảnh xuống tới, nháy mắt bao phủ mọi người, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế giống nhau, chấn động mỗi người nội tâm. Hô hô hô. Lưỡng đạo bóng người rốt cuộc vọt ra, không màng tất cả mà buôn đầu, tưởng lui về tới. Một bóng người từ âm sát bên trong đi ra, huy trưởng chặn giết, bang bang. Hai gã tu giả căn bản không có đề phòng, bị đương trường đánh chết. Thân hình lăng không ra tốc bay đi ra ngoài, vẫn luôn bay ra âm sát khu vực, nặng nề mà dừng ở giữa sân. Ha ha ha ha. Ra tay người đứng ở tại chỗ, lộ ra tuyệt mỹ dung mạo, phát ra một trận mị hoặc tiếng cười, nô ra ở chỗ này xin đợi chư vị đại giá. Không sai biệt lắm tông môn người, đều nhận thức tên này nữ tử, thiên tinh vực tán tu, đại danh đỉnh đỉnh Mai Sơn yêu cơ. Nguyên lai like hắn xâm nhập tông môn thiết ngục, cứu đi Mai Sơn yêu cơ, chính là vì bố trí này nói cấm kỵ đại trận. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, hơn 20 danh hư mạch kỳ tu giả, tránh ở âm sát khí tức trung đánh lén công sát. Hơn nữa Mai Sơn yêu cơ mị hoặc, cấm kỵ pháp trận cố nếu thiết vây giống nhau. Thi Tông Trương Hàn Thủy, nhìn trước mặt hai cổ thi thể, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Mặt khác Tông Môn Người, thấy am hiểu âm sát khí Thi Tông, đều không thể may mắn thoát khỏi, đều lộ ra sợ sắc. Lúc này, vu sư điện mọi người, cùng nhau hướng giữa sân đã đi tới. Nếu muốn Tông Môn gia nhập thiên minh. Minh chủ lại mang mặt nạ, không lấy gương mặt thật kỳ người, với lễ không ổn a. Một người vu sư điện thái thượng tổ sư, cao giọng nói: "Ha ha, có chút đạo lý." kêu minh chủ liền gỡ xuống mặt nạ, cùng chư vị thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Thiên Tinh minh chủ ha ha cười, ánh mắt nhìn quét bốn chúng tông môn người. Hiện trường mọi người đều nhìn qua đi, chờ Thiên Tinh minh chủ gỡ xuống mặt nạ giờ khắc này, nhìn xem vị này thực lực kinh người minh chủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liên vệ vô kỵ cũng không ngoại lệ. vẫn luôn nhìn đối phương thiên tinh minh chủ giơ tay gỡ xuống mặt nạ lộ ra thần bí chân dung hiện trường không sai biệt lắm mỗi danh tu giả đều nhận thức gương mặt này mọi người trong nháy mắt này đều lộ ra kinh hãi chi sắc cùng nhau dại ra như tượng đất giống nhau hoàng kim mặt nạ dưới gương mặt này thế nhưng là ngọc phách thượng nhân ngay trong nháy mắt này trong sân tông môn trong đám người có người đột nhiên làm khó dễ nam lương quốc thiên ngai tông liêu hùng hải đột nhiên giơ tay chế trụ ngồi ở bên cạnh thái thượng trưởng lão Hắn bên người một ít tu giả cũng đột nhiên động thủ, chế trụ đứng ở bên cạnh đồng tông người. Quy nguyên tông cũng không ngoại lệ, phó tông chủ hướng thiên, độc cô phong đồng loạt ra tay, chế trụ thái thượng trưởng lão lâm trưởng lão đứng ở khâu vân hạc, long kiếm thu bên cạnh bốn gã đồng tông tu giả cũng đồng loạt ra tay, chế trụ hai gã tông chủ hét thảm một tiếng, chưa từng lưu đảo trong đám người truyền ra tới. Đứng ở thái thượng trưởng lão bên cạnh hầu lập một người tu giả, tưởng chế trụ thái thượng trưởng lão nghề hà thực lực không đủ. bị thái thượng trưởng lão một trường đánh tan trọng thương ngã trên mặt đất vô ưu đảo tông chủ đôi tay tật huy cùng đứng ở bên cạnh hai gã đồng tông tu giả trao đổi nhất chiêu đối phương hai người vừa chết một trọng thương chính hắn cũng bị bị thương nặng trong miệng phun ra máu tươi thiên tuyết cốc thái thượng trưởng lão vận khí không tồi hai gã đánh lén đồng tông tu giả thực lực vô dụng bị tả hưu bảo vệ xung quanh người chém giết nhất lệnh người khiếp sợ chính là vu sư điện mọi người trận phát động hướng vô ưu đảo thiên tuyết cốc Bày ra công kích trận hình, chiếm cứ sở hữu ưu thế. Mặt khác mấy cái tông môn, cổ nhai tông, thiên thủy tông, thi tông, vạn phong cốc, cũng là một trận đại loạn. Mọi người đều chia làm hai phái, nhất phái người đoạt đến tiên cơ, chế chủ mấu chốt người, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Vệ vô kỵ nhìn về phía thiên tinh minh chủ, cũng là nháy mắt dại ra. Ngọc Phách thượng nhân đã chết ở lôi thương chi vực, bị hắn thân thủ mai táng, mặt trên vị này cùng Ngọc Phách giống nhau như lúc người, chính là Yến Cửu Vân. ở vệ vô kỵ dại ra nháy mắt tông môn người bắt đầu đột nhiên làm khó dễ như vậy biến hóa tuy là vệ vô kỵ cũng không nghĩ tới chờ hắn hiểu được hết thể đã thành kết cục đã định hảo thủ đoạn hiến Cửu vân thật là hảo thủ đoạn vệ vô kỵ nhịn không được trong lòng thầm khen gỡ xuống mặt nạ chính là tín hiệu thừa dịp mọi người kinh ngạc nháy mắt mai phục hạ nhân tay cùng nhau làm khó dễ nháy mắt khống chế toàn cục sở hữu hết thảy đều chân tướng đại bạch ngọc phách thượng nhân truy đuổi hiến Cửu vân Có lẽ là đột nhiên không đành lòng tay chân tương tàn, thả chạy đối phương, có lẽ là Yến Cửu Vân vận khí không tồi, không, có chết ở Ngọc Phách thủ Hạn. Chân thật như thế nào, không thể hiểu hết, dù sao Yến Cửu Vân còn sống, cũng bằng vào một quả định hải đan, đột phá tấn chức tới rồi thần hải cảnh. Sự tình phía sau, liền rất hảo suy đoán. Yến Cựu Vân nguyên bản là Quy Nguyên Tông tông chủ, bị huyết nhục trí thân người phản bội, chấn áp ở tông môn thiết ngục u minh quật mấy chục tái, tự nhiên là oán hận chất chứa quá sâu. Hiện tại được đến Thần Hải cảnh thực lực, lập tức bắt đầu xuống tay, an bài một loạt báo thủ đại kế. Bất quá, Yến Cửu Vân thực lực bạo trướng, một lòng cũng bắt đầu cực độ bành trướng lên. Chẳng những phải hướng Quy Nguyên Tông báo thủ, còn muốn bắt lấy Thiên Tinh vực sở hữu tông môn. Có thực lực vi hậu thuẫn, hơn nữa Yến Cửu Vân đã từng là Quy Nguyên Tông chủ, đối sở hữu tông môn đều tương đối quen thuộc. Sở hữu hết thể đều tiến hành đến phi thường thuận lợi, thu nạp tán tu trung hư mạch kỳ cường giả, mượn sức tông môn tu giả không muốn phục tùng giả giống nhau diệt trừ tiến Cửu vân ở ngắn ngủn mấy năm chung hoàn thành chính mình đại kế sau đó an bài lần này tụ hội chuẩn bị thu võng bắt lấy thiên tinh vực sở hữu tông môn đối với vệ vô kỵ tiến Cửu vân là tính ở chính mình một bên nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy sẽ xuất hiện biên số dứt khoát làm cho tông môn tuyên bố ra tới khiến cho vệ vô kỵ không đường có thể đi chỉ có thể đứng ở chính mình một phương ngọc phách ngươi muốn làm gì thiên tuyết cốc thái thượng trưởng lao đứng dậy cao giọng chất vấn các ngươi quy nguyên tông sự tình không cần liên lụy cái khác tông môn vô ưu đảo thái thượng trưởng lão nhìn quy nguyên tông đại loạn trầm giọng nói không thể tưởng được ngươi cư nhiên có thể làm vu sư điện túi đầu xưng thần ngọc phách thật là hảo thâm tâm cơ câu tẩu lời này sai rồi ta tiên sư điện không phải túi đầu xưng thần mà là theo như nhu cầu trợ giúp minh chủ được đến thiên tinh vực chúng ta cũng được đến đột phá tân chức chi thuật một người vu sư điện thái thượng tổ sư Chậm rãi đối vô ưu đảo thái thượng trưởng lao nói tân chức ngươi hay là đạt tới thần thần hải cảnh vô ưu đảo thái thượng trưởng lão biển cả câu tẩu trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc nhìn phía hoàng kim tòa thượng yến cửu vân xem ra câu tẩu cũng biết thần hải cảnh bằng không sẽ không như thế đặt câu hỏi yến cửu vân ha hạ cười thế nào ngươi vô ưu đảo gia nhập bản minh ta cho ngươi đột phá tân chức chi thuật Giá hỏa này ở gần người rõ ràng là dựa vào một quả định hải đan ấn chức tới rồi thần hải cảnh. Ha ha, về sau hắn có đến khóc, thực lực mặc kệ như thế nào tu luyện, vĩnh viễn sẽ không lại tăng lên chút nào. Long Thiên nhịn không được ý niệm truyền âm, đối vệ vô kỵ nói: "Sở hữu hết thể đều minh bạch, nếu không phải vượt mọi người, chúng ta đợi chút cũng có thể động thủ." Vệ vô kỵ hướng Long Thiên truyền ra ý niệm, chỉ là có một chút tiểu biến số, yêu cầu trước cứu Quy Nguyên Tông bị chế chủ quá thượng Lâm trưởng lão, còn có hai gã tông chủ. "Tiểu vệ, vì cái gì còn phải đợi?" Lập tức động thủ là được. Long thiên hỏi. Ta muốn nhìn một chút tiến cửu vân còn sẽ làm chút cái gì? Vệ vô kỵ đáp. mươi 887, vệ vô kỵ ra tay. Vệ vô kỵ không có lập tức ra tay, mà là lẳng lặng mà nhìn. Biển cả câu tẩu trên mặt cơ bắp hơi hơi mà run rẩy, nội tâm cực đại chấn động. Trước mặt ngọc phách thượng nhân, không. Thiên tinh minh chủ thế nhưng là thần hải cảnh thực lực. Hiện trường biết đến người đều thần sắc chấn động, không biết người cũng từ đối phương xuôi thai ra đến tuật cùng. Có người nắm giữ đột phá phương pháp, thành công mà tân chức tới rồi càng cao cảnh giới. Không, ta sẽ không bởi vì chính mình phải được đến cái gì, đem toàn bộ vô ưu đảo tông môn đều bán đứng cho ngươi. Biển cả câu tẩu rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Không phải bán đứng, mà là gia nhập thiên tinh minh, trở thành trong đó một viên. Giống như một ít nhỏ yếu tông môn, dựa vào thiên châu quốc năm đại tông môn giống nhau, vô ưu đảo tông môn vẫn là từ các ngươi vô ưu đảo người trưởng quản. Tiến cửu Vân nói. biển cả câu tẩu cười cười, lắc lắc đầu. Câu tẩu, ngươi không cần không thức thời vụ, buồn tọa cho ngươi một ít thời gian, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Còn có các ngươi thiên tuyết gốc, cũng là giống nhau, đi con đường nào, chính mình quyết đoán. Yến Cửu Vân nhìn nhìn hai tông, hướng Quy Nguyên tông mọi người đi đến. Người rốt cuộc là Ngọc Phách, vẫn là Yến Cửu Vân. Thái thượng trưởng lão Lâm trưởng lão nhìn đối phương hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Yến Cửu Vân nhìn Lâm trưởng lão, trên mặt lộ ra dữ tợn. Chính mình bị người từ tông chủ chi vị, kéo xuống dưới, bí mật cầm tù ở tông môn thiết ngục U Minh Quật. Mấy chục năm thời gian, không thấy ánh mặt trời mà tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều bị ở suy tư gỡ xuống kẻ thù thủ cấp, hiện tại ngày này rốt cuộc đã đến. Ngươi chính là Yến Cựu Vân. Khâu Vân Hạc bị hai gã tu giả một tả một hữu mà chế trụ, hiện tại hình cùng phế nhân giống nhau. Khâu Vân Hạc, ngươi đoán đúng rồi. Ha ha, lúc trước ngươi đem ta quan nhập U Minh Quật, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. yến cựu vân cười nói có thủ báo thủ, có hoàn báo toán ta không lời nào để nói khâu vân hạc thở dài ngươi sao không đem lúc trước hãm hại bổn tòa việc hướng sở hữu tông môn đệ tử nói cái rõ ràng minh bạch yến cựu vân cười nói đều là lao hủ tham nghiệm thì ngươi buông tha quy nguyên tông môn còn có theo tới liên can môn nhân đi lão hủ nguyện ý gánh vác hết thể chịu tội lâm trưởng lão thở dài nói phía sau đứng quy nguyên tông hư mạch kỳ tu giả mấy ngày phía trước mới nghe nói thái thượng trưởng lao chi danh Hiện tại thiên tinh minh chủ lộ ra cùng nguyên tông chủ ngọc phách thượng nhân, giống nhau như lúc dung mạo. Hơn nữa phó tông chủ hướng thiên, độc cô phong đột nhiên làm khó dễ, chế trụ mặt khác hai gã tông chủ cùng thái thượng trưởng lão. Mỗi người trong lòng đều là một đoàn nghi hoặc, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phía trước tên này thiên tinh minh chủ, chính là chúng ta quy nguyên tông chân chính tông chủ. Mấy chục năm trước, tông chủ bị người hãm hại, giam giữ ở tông môn Lũ minh quật. Sau đó tông chủ sinh đôi đệ đệ giả mạo kỳ danh. bước lên tông chủ chi vị lựa gạt ta chờ mấy chục năm vạn hạnh tông chủ rốt cuộc thoát ra lao ngục cũng tấn chức đến thần hải chi cảnh tông môn kỳ hoan rốt cuộc giải tội khắp thiên hạ hướng thiên nhìn trước mặt tông môn người lớn tiếng đem sự tình ngọn nguồn nói ra sau đó xoay người nhìn về phía khâu vân hạc khâu vân hạc ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không khâu vân hạc thở dài gật gật đầu ha ha ha ha, hướng thiên nhìn khâu vân hạc túi đầu nhịn không được phát ra một trận cười dài từ tuổi trẻ là lúc tiến vào tông môn đến bây giờ, hắn cùng Khâu Vân Hạc vẫn luôn ở tranh đấu. Khâu Vân Hạc thực lực cao hắn nửa trụ, mỗi khi đều có thể ngăn chặn hắn, làm hắn vẫn luôn nghẹn quất, trở thành cả đời khúc mắc. hiện tại rốt cuộc thân thủ chế trụ Khâu Vân Hạc, còn có thể tại đạo nghĩa thượng áp chế đối phương. nhất mấu chốt một chút, có thể làm Khâu Vân Hạc trong lòng túi đầu thừa nhận chính mình tội trạng. một trăm nhiều năm, Hướng Thiên cảm thấy chưa từng có, hiện giờ Thiên như vậy vui sướng quá, khúc mắc chặt đứt, ý niệm hiểu rõ, vừa phun trăm năm chi buồn bực. Ta cùng Hướng Thiên hai người gặp được Tông chủ mới biết được sự tình ngọn nguồn, bừng tỉnh đại ngộ dưới. Đi theo Tông chủ, các ngươi cũng là quy nguyên Tông môn nhân, thân cụ hư mạch kỳ thực lực, đi con đường nào chính mình làm lựa chọn đi. Phải biết rằng Tông chủ mới là Tông môn tối cao giả, liền tính là Thái thượng trưởng lão cũng không thể áp đảo Tông chủ phía trên. Độc Cô Phong đứng ở bên cạnh đối trước mặt Tông môn mọi người nói, Thái thượng trưởng lão, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Tiễn Cự Vân nhìn lầm trưởng lão cười lạnh nói. Lão phu không lời nào để nói, chỉ cầu ngươi không cần khó xử tông môn đệ tử, cũng không cần liên lụy người khác. Lâm trưởng lão đáp: Ta chỉ giết kẻ thù. Thiến cửu vân nhìn đối phương, một bàn tay rơi xuống. Đúng lúc này, Lâm trưởng lão ngồi ghế dựa về phía sau di động, tránh thoát Tiến cửu vân công kích. Một bóng người đứng ở Lâm trưởng lão bên cạnh, không phải người khác đúng là vệ vô kỵ. Vô kỵ, ngươi đã đến rồi. Long kiếm thu bị chế trụ, ngồi ở ghế trên sử không gian nửa điểm lực lượng, thấy vệ vô kỵ hiện thân. trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, mặt khác mọi người nhìn vệ vô kỵ, trên mặt kinh hãi, nội tâm chấn động, không thể so vừa rồi kém nhiều ít, có thể lặng yên không một tiếng động mà đi vào mọi người bên trong, không bị phát hiện, thẳng đến ra tay mới bị thấy, này phân thực lực, quả thực chính là quỷ thần khó lường, không thể tưởng tượng. cái khác tông môn người đối lập hai bên, còn có vu sư điện mọi người, đều ở vừa rồi đối thoại chung, nghe thấy được quy nguyên tông mấy chục năm trước kinh người bí tân, hiện tại thấy vệ vô kỵ lại đột nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời trong lòng dung mạnh, tốt đỉnh. Vệ vô kỵ hướng long kiếm thu gật gật đầu, thuận tay cởi bỏ lầm trưởng lão gông cùng siếng xích, nhìn về phía Yến Cửu Vân, Yến Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, là vệ vô kỵ, mấy năm không thấy, muốn chết lão phu. Yến Cửu Vân cười ha ha, thân thiết mà nói. Yến Đạo Hữu, lúc trước cứu ngươi, là bởi vì giao dịch. Giao dịch lúc sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chính là Yến Đạo Hữu vừa rồi nói ra một phen lời nói tới. Đem vệ mô đặt xấu hổ hoàn cảnh, thật sự là phi quân tử việc làm. Vệ vô kỵ nói, Ngươi đã cứu ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Yến mô sẽ không quên ân phụ nghĩa, tự nhiên là đứng ở bằng hữu một bên. Yến cửu vân cười nói, Yến đạo hữu hảo tâm, vệ mô tâm lĩnh. Vệ vô kỵ cười chắp tay, tiếp tục đi xuống nói, Yến đạo hữu là thiệt tình như thế sao? Ta xem chưa chắc như thế, ngươi này một phen lời nói, ta thị phi đứng ở ngươi một bên không thể. Nếu là bằng không, thiên tinh vực tuy rằng rộng lớn lại vô có tan nơi dừng chân cùng lao phu đứng chung một chỗ có cái gì không tốt chúng ta cùng nhau khống chế thiên tinh vực trăm ngàn vạn năm lúc sau đều có hậu nhân viết sách truyền lại đời sau tụng tán chúng ta hôm nay công tích vĩ đại yến cửu vân nói vệ vô kỵ lắc lắc đầu ai có trí nấy về mổ không nghị ở thiên tinh vực lưu lại cái gì công tích vĩ đại yến đạo hữu một chút sự tình ta cũng muốn ra tay ngăn cản hảo người đã cứu ta chỉ cần là không quá khó xử sự ta đều có thể đáp ứng ngươi." Yến Cửu Vân cười nói, "Lâm trưởng lão là tông môn thái thượng trưởng lão, còn có đương nhiệm hai gã tông chủ, đều không thể tùy ý yến đạo hưu ra tay. Vô Ưu Đạo, Thiên Tuyết Cốc với ta có một ít tình nghĩa, cũng không thể tùy ý đạo hưu cưỡng bức." Vệ Vô kỵ nói, "Không được. Vô Ưu Đạo, Thiên Tuyết Cốc, ta có thể buông tha. Long Kiếm Thu chỉ cần không phản đối ta, cũng có thể buông tha. Nhưng cái khác hai người, hôm nay không thể không chết." Yến Cửu Vân ngữ khí kiên quyết. không được xế vào kia vệ mỗ liền đành phải ra tay ngăn cản đạo hữu vệ vô kỵ nhàn nhạt mà nói chương 888, tuyệt đối thực lực một trưởng nghiền áp yến Cửu vân nhìn phía vệ vô kỵ lựa giận tăng trưởng nhưng hắn vẫn là kiềm chế số dưới dựa vào ngươi ta chi gian này đoạn duyên phận ngươi có thể đứng ở thiên tinh vực đỉnh nhìn xuống thương sinh ngươi có thể chịu vạn chúng chi kính ngưỡng trở thành đời sau tán dương tồn tại thậm chí trở thành trong truyền thuyết thần linh cũng không phải không có khả năng nhưng là ngươi lại cố tình lựa chọn cùng ta đối nghịch. tiến cửu vân từ tông chủ chi vị rơi vào lao ngục vực sâu, mấy chục năm đoán hận tích lũy lúc sau thoát ra lao ngục tấn chức tới rồi thần hải cảnh, tâm cảnh thay đổi rất nhanh, cực độ bi ai cùng mừng như điên chi gian, nội tâm bành trướng tột đỉnh, sau đó tâm tính không chịu khống chế, cố tình làm bậy, hoàn toàn mà điên cuồng. đối với loại này điên cuồng, không có đạo lý như giảng, chỉ có nguyên áp. vệ vô kỵ nhìn Yến cửu vân hơi hơi mỉm cười. gật gật đầu ngươi muốn làm vậy ta liền ra tay hảo hảo hảo Tiễn cửu vân liền nói ba cái hảo tự nội tâm phẫn nộ nháy mắt bay lên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đừng tưởng rằng ngươi thực lực đại tiến liền có thể tự cao tự đại ngươi chỉ là chém giết vài tên hư mạch kỳ tu giả mà lao phu lại là nháy mắt đánh chết ba gã tông môn thái thượng trưởng lão nói chuyện chi gian Tiễn cửu vân lộ ra chính mình ý thế một đạo cùng phong quét ngang lại đây mang theo giữ dằn hơi thở hướng toàn trường quét ngang lại đây hô hô hô cùng phong cuốn lên bụi bạm cắt bay đá chạy vô biên áp lực nghiền áp xuống dưới phạm vi hơn 20 mươi mặt đất cùng nhau trầm xuống chừng nằm tấp sâu đứng ở bên cạnh quy nguyên tông mọi người ngăn cản không được kiến cựu vân uy thế mặt lộ vẻ kinh sắc về phía sau tránh đi đứng ở khâu vân hạc long kiếm thu phía sau bốn gã tu giả cũng là kinh hoàng về phía sau mà đi gông ra hai người vệ vô kỵ một bước đi trên đứng ở khâu vân hạc long kiếm thu bên cạnh Phất tay thế hai người ngăn trở bước tới uy thế. Vệ vô kỵ, chỉ bằng ngươi cũng tưởng ngăn cản ta. Ngươi không biết ta hiện tại đã đột phá, là thần hải chi cảnh thực lực sao. Tiến cửu vân nhìn về phía vệ vô kỵ, tức giận nói. Ngươi cái kia cảnh giới, còn không tính là là thần hải cảnh. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, thuận tay trừ bỏ hai người trên người gông cùng xiềng xích, Khôi phục lại khâu vân hạc, long kiếm thu hai người, cùng lâm trưởng lao đứng ở cùng nhau. Hướng thiên cùng độc cô phong hai người, tắc mang theo bốn gã tu giả Cùng khâu, Long hai người rút kiếm giằng co. Mà mặt khác đứng ở bên cạnh Quy Nguyên tông người, tất có chút không biết làm sao, không biết giúp nào một bên mới là, đành phải hai không giúp đỡ. Nơi xa các tông môn người, đều hướng Quy Nguyên tông bên này quan vọng, yên lặng mà nhìn sự tình phát triển. Trước mắt tiêu điểm, đều tập trung ở Vệ Vô Kỵ cùng Yến Cửu Vân trên người. Tông môn thế giới, thực lực vi tôn, một hồi đại chiến không thể tránh được. Mỗi người đều ở suy đoán, Vệ Vô Kỵ đối thượng Yến Cửu Vân, ai có thể thủ thắng? Yến Cửu Vân chém giết ba gã thái thượng trưởng lão, thực lực chân thật đáng tin. Vệ vô kỵ độc sấm tông môn, chém giết nhị tông tông chủ, chiến tích tuy rằng kinh người, nhưng so với Yến Cửu Vân, liền phải kém cỏi rất nhiều. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Yến Cửu Vân có thể cuối cùng thắng được. Ta không phải thần hải cảnh, còn có ai là thần hải cảnh? Chẳng lẽ là ngươi sao? Này phiến thiên địa dưới, tuyệt không tấn chức thần hải cảnh đạo lý. Sư tôn qua đời trước chính miệng nói cho ta, này phiến thiên địa có gông cùm xiềng xích. Vô pháp tấn trước, Yến Cửu Vân nghe được vệ vô kỵ trả lời, thu liễm uy thế, ha hả cười, xem ra không ra tay chế trụ người, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua toàn trường mọi người, một bước đứng ở giữa sân, ý bảo Yến Cửu Vân cứ việc ra tay. Buổi tọa hôm nay khiến cho thiên tinh vực tông môn đều hảo hảo kiến thức một phen, cái gì mới là chân chính thực lực. Hô, Yến Cửu Vân một bước đi trên, thân hình phóng lên cao, lên tới hơn 10 trượng trời cao. sau đó như sao băng mà công sát mà xuống, thiện công giả động với trên 9 tầng trời, tiến cửu vân biết vệ vô kỵ thực lực, cho nên cũng lấy ra thực lực của chính mình, hư không bỗng nhiên hỗn loạn, vô biên khí thế đột nhiên ngưng luyện, tiến cửu vân một trưởng huy đi, một đạo trưởng ấn tàn giống hướng vệ vô kỵ phi lạc mà đến, ầm ầm ầm, thật lớn trưởng ấn hư ảnh trở nên đúng sự thật thể giống nhau, phát ra trí cường âm bạo tiếng động, phảng phất một phương không chung sụp đổ, chấn áp mà đến, bốn phía tông môn người nhìn không trung dị tượng. tất cả đều lộ ra sợ sắc như vậy công sát uy lực chỉ sợ còn chưa gần người cấp thể chỉ bằng khí thế liền có thể chấn áp chính mình vốn dĩ đối vệ vô kỵ cực kỳ tin tưởng khâu vân hạc, nhìn không trung rơi xuống thật lớn trường ấn, trên mặt cũng lộ ra lo lắng chi sắc lâm trưởng lão cùng long kiếm thu cũng là giống nhau không tự chủ được mà lộ ra khẩn trương vô ưu đảo thái thượng trưởng lão thần sắc khó coi thiên tuyết cốc thái thượng trưởng lão cũng là như mày vu sư điện hai gã thái thượng tổ sư nhìn hư không thật lớn trưởng lớn tay về dưới hàm dâu bạc trắng mặt mày chung đều lộ ra một tia vui mừng vệ vô kỵ nhìn phía trời cao vươn tay phải nhẹ nhàng bâng cơ mà phất tay không có chút nào khí thế phảng phất đuổi đi phi trùng giống nhau phanh không trung truyền đến văng lớn rơi xuống to lớn trưởng ấn bông dương dừng lại ngay sau đó nổ tung hóa thành một đạo dòng khí vòng lại mà đi này nói phản tập dòng khí tốc độ mau quá rơi xuống phát ra phá không nổ vang nhằm phía yến cựu vân yến cựu vân căn bản không có nghĩ đến chính mình toàn lực một trường, thế nhưng bị vệ vô kỵ quả thực mà hóa giải. hắn không kịp ngăn cản, thân hình bị phản sát mà đến dòng khí, nhằm phía trời cao mà đi. nay một loạt biến hóa, tới quá nhanh, quá đột nhiên. bốn phía tông môn người, trừ bỏ trên mặt kinh sắc, đều không kịp làm ra mặt khác phản ứng. hô, vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng biến mất, nháy mắt xuất hiện ở trời cao, đứng ở yến cửu vân phía trên. thật nhanh thân pháp, yến cửu vân nhìn vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra kinh tủng. Vệ vô kỵ một tay xuất trưởng, xuống phía dưới hư áp, hô. Một đạo vô hình vô tướng lực lượng, hướng yến cửu vân chấn áp xuống dưới. ở tuyệt đối thực lực trước mặt, yến cửu vân hoàn toàn đánh mất ngăn cản chi lực, thân hình phảng phất thiên thạch rơi xuống giống nhau, hướng mặt đất rơi đi, phanh. thân hình hắn rơi xuống, thật sâu mà lâm vào mặt đất. mặt đất hiện ra thật lớn bàn tay hơn ký, trường mười trượng, khoan mấy trượng, yến cửu vân bị đẻ ở lòng bàn tay, hướng bùn đất thật sâu mà lâm vào đi vào, giống như bị chụp chết phi trùng giống nhau. ầm ầm ầm mặt đất kịch liệt chấn động dư thế hướng bốn phía khuếch tán mặt đất như kinh đảo giống nhau phiên khởi một đạo bùn lãng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi bốn phía tông môn người phảng phất đứng ở sóc này thuyền nhỏ phía trên thân hình không xong trong lòng khiếp sợ càng là tột đỉnh khâu vân hạc long kiếm thu cùng lầm trưởng lão ba người trên mặt đều lộ ra vui sướng hướng thiên độc cô phong hai người còn có phía sau bốn gã tông môn tu giả còn lại là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm mặt khác tông muôn người vô ưu đảo thái thượng trưởng lão biển cả câu tẩu thiên tuyết cốc thái thượng trưởng lão cũng là che giấu không được trong lòng vui sướng vệ vô kỵ nhất chiêu nghiền áp tiến Cửu vân thật là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu xem ra chính mình kiên chỉ là đi đúng rồi vu sư điện hai gã thái thượng tổ sư còn lại là từ hỷ chuyển ưu lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nội tâm cực kỳ phức tạp trong sân thắng bại quyết định thiên tinh vực vận mệnh tiến Cửu vân thua vu sư điện cũng liền thua nam lương quốc thiên ngai tông đương nhiệm tông chủ liêu hùng hải cũng là trên mặt biến sắc hạn chế trụ bổn tông thái thượng trưởng lão hoàn toàn đứng ở yến cửu vân một bên hiện tại thấy yến cửu vân bị vệ vô kỵ trấn áp trong lòng hối hận giống như sơn băng địa liệt giống nhau đúng lúc này bốn phía âm sát sương mù dày đặc như mực lãng quay cuồng giống nhau hướng trung gian để ép lại đây yến cửu vân vẫn là thiên tinh minh còn có âm sát cấm kỵ đại trận chỉ bằng này nói che trời lấp đất âm sát chi lực là có thể mà sát bị nhốt ở bên trong tông môn mọi người Chương 889: Bắt cực diệu âm, đánh chết. Màu đen âm sát sương mù, phiên khởi vô biên mặt lãng, phát ra quỷ khóc lệ minh. Giống như một vòng nối thẳng phía chân trời màu đen tưởng cao hàng rào, hướng trung gian đất chống đè ép lại đây. Bốn phía tông môn người sắc mặt đột biến, hoảng loạn về phía lui về phía sau đi. Cấm kỵ đại trận bị phát động vệ vô kỵ trong lòng ám lẫm. Nay nói cấm kỵ đại trận bên trong có mấy ngàn vạn người thần hồn, cấm kỵ uy lực không phải là nhỏ. So sánh với Yến Cựu Vân, Vệ vô kỵ càng lo lắng này nói cấm kỵ đại trận. Hắn cùng Long Thiên tuy rằng không có gì, có thể tùy thời rời đi, nhưng người khác cũng chỉ có chết ở bên trong. Hô! Âm sát hàng rào chung, đột nhiên phá vỡ một cái chỗ hổng. Một đạo màu đen âm sát khí, giống như một đạo huyền hà từ chỗ hổng vỡ ra, lang không diễn hóa ra một con bàn tay to, hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ giơ tay phát ra một đạo kiếm khí, xé rách hư không, kéo ra một đạo quỹ đạo, hướng bàn tay to tật bắn mà đi. Chí cường sắc bén kiếm khí, xuyên vào lăng không mà xuống âm sát độc thủ. Độc thủ theo tiếng nổ tung, hóa thành âm sát nguyên hình chi khí, về phía sau có rút lại rút đi. Nhưng vệ vô kỵ kiếm khí dư thế, lại không có yếu bớt, thế đi bất biến mà nhảy vào mặt sau âm sát hàng rào bên trong. A! một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một bóng người từ âm sát hàng rào trùng hiện ra thân hình, rơi xuống trên mặt đất, chết chết đi. Vệ vô kỵ kiếm khí ra tay, chém giết một người tránh ở âm sát bên trong. Thiên tinh minh hư mạch kỳ tu giả, bất quá bị chấn áp tiến cửu vân lại nhân cơ hội thoát khỏi gông cùm xiềng xích đứng lên. Vệ vô kỵ bổn tọa không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng tân chức tới rồi thần hải cảnh. Tiến cửu vân nội phủ bị thương phun ra một ngụm máu bầm nhìn vệ vô kỵ hắn trên mặt đã không có vừa rồi cùng ngạo thay thế chính là kinh tủng đầy mặt kinh tủng sợ hãi chi sắc. Tiến đạo hữu vừa rồi đều cho ngươi nói ngươi cảnh giới còn không tính là thần hải cảnh nuốt vào định hải đan tân trước đột phá. tuy rằng thắng lập tức lại thua sau này này liền giống như nuốt vào tụ khí đan tân trước luyện khí cảnh giống nhau